t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi lăm đ ủ mỡ l ó quá mạnh t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi lăm đ ủ mỡ l ó quá mạnh t r ư ơ n g duy muốn bắt các ngươi hoa hạ người là quốc sư làm ra quyết định ngươi giết hắn là hắn gieo gió gặp bão ta nhưng không có đồng ý hắn làm như vậy thất hoàng tử xem như cái phản ứng nhanh quốc sư đã bị trương duy chơi chết như vậy hắn làm sao bây giờ lợi dụng không được quốc sư vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào trương duy hắn cùng trương duy tiếp xúc qua biết trương duy là cái thông tình đ ặ t lý nếu như có thể khuyên động trương duy như vậy hắn liền còn có thể sống dù sao thiên sứ tộc chính là muốn nhận người tại kết giới bên trên phá vỡ một lỗ hổng mà thôi trương duy chính là nhân viên tốt nhất phải không trương duy nhìn về phía thất hoàng tử lúc này thất hoàng tử chính là cái c h o nhà có tang đúng chờ thiên sứ tộc đại quân chiếm lĩnh thiên cải tinh về sau ngươi chính là đại tướng quân bên trong tinh vực tất cả chiến hạm cùng chiến giáp đều giao cho ngươi thống trị thế nào thất hoàng tử bắt đầu cho trương duy vẽ bành nướng hắn ngay cả mình có thể hay không khi thiên sứ tộc thủ hạ thứ nhất chó săn cũng không nhất định đâu hiện tại liền bắt đầu hứa hẹn nói trương duy chậm rãi lắc đầu ngươi nguyện ý làm chó đó là chuyện của ngươi đừng nhắc lên ta trương duy ta thừa nhận ngươi là đáng giá tôn trọng cứng giả ta thiên sứ tộc sẽ không bạc đ á y cứng giả ngươi có tư cách cùng ta thiên sứ tộc làm bằng hưu ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta tứ dực thiên sứ rất nghiêm túc nhìn chằm chằm trương duy mở miệng ngươi chính là những thiên sứ này đầu trương duy đã nhìn một vòng lớn chỉ như vậy một cái tứ dực thiên sứ đã muốn bắt nghiên cứu hàng mẫu đương nhiên phải bắt một cái mạnh nhất phổ thông thiên sứ trương duy trước mắt đúng ta xem như một loại cam đoan tứ dực thiên sứ đối với trương duy gật đầu ngươi là đầu của bọn hắn vậy thì ngươi đi người có ý tứ gì tứ d ự c thiên sứ đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác sau một khắc thân ảnh của trương duy biến mất lại không thấy ai cảm thấy được hắn là thế nào biến mất chẳng lẽ hắn là ưu linh sao hoặc là chiến giáp của hắn đã có thể sử dụng vật chất tối sao các thiên sứ mặc dù tín ngưỡng kiên định nhưng là đều là có độc lập nhân cách bọn hắn sẽ suy nghĩ sẽ sợ hãi tứ d ự c thiên sứ cũng là như thế chỉ bất quá hắn không rõ trương duy muốn làm gì có kết giới ngăn cản trương d u lại chơi đột nhiên biến mất một bộ này làm gì chẳng lẽ là vì hướng bọn hắn biểu hiện ra mình cường đại siêu năng chiến lược cường hóa vô song trương duy tại đặc thù lỗ sâu bên trong đồng thời sử dụng hai đại tăng phúc loại kỹ năng tăng phúc qua đi tốc độ của trương duy đạt tới cực hạn nháy mắt liền xuyên việt kết giới đến kết giới bên ngoài khi hắn đi tới bên người tứ dược tiên sứ thời điểm chỉ bất quá dùng năm giây mà thôi trương duy cảm giác một chút bên trong cơ giác bộ động lực tại động cơ liên quảng gạo thất hạn biến mất động lực đã bổ sung đến ba mươi phần trăm đầy đủ trương duy hiện thân trực tiếp xuất hiện bên mình tứ dược thiên sứ không đợi tứ dược thiên sứ có phản ứng chút nào trương duy hai cánh tay đã bao phủ đầu của tứ dược thiên sứ cái này thân thể của tứ d ự c thiên sứ ước chừng có khoảng ba mươi m cao độ so trương duy hơi nhỏ hơn một vòng đầu của hắn ngược lại là so bàn tay của trương duy lớn một điểm nhưng là vô dụng tựa như là bánh quy có nhân một dạng trương duy hai tay bên trên cự lực trực tiếp đem tứ d ự c thiên sứ sọ nao kẹp lại thành khép lại thành đĩa sắt không đợi cái k h á c thiên sứ làm ra phản ứng gì trương duy đã đem thân thể của tứ d ự c thiên sứ ném tới khoang chứa hàng bên trong làm xong những n à y trương duy lần nữa sử dụng hành tự bí lần nữa biến mất chờ bên ngoài kết giới những thiên sứ kia kịp phản ứng thời điểm trương duy đã trở về tới kết giới nội bộ giờ khác này toàn bộ tinh không đều là yên tĩnh tất cả chú ý người của trương duy đều đứng im bất động bao quát xuyên khải cuồng đậu mỡ rốt c ụ c vẫn là xuyên khải cuồng mở miệng đánh vỡ tinh không bên trong i ê n l ạ n n g ư ơ i làm sao làm được n g ư ơ i n g ư ơ i các thiên sứ thân thể đều đang r u n g dậy rất nhiều thiên sứ thậm chí đang hoài nghi con mắt của chính mình bọn hắn nhìn thấy cái gì cái này gọi là trương duy sinh vật vậy mà xuyên việt thế giới t r ờ i ạ trương duy n g ư ơ i vì cái gì không mang ta trở về thất hoàng tử phá phỏng vừa mới trương duy liền xuất hiện bên mình hắn chỉ cần trương duy nguyện ý rất nhẹ lòng là có thể đem hắn mang về đến kết giới bên trong sinh khoảng cách vừa mới cũng chỉ có như vậy một chút xíu xa thất hoàng tử có thể nào bất phá phòng người là ai a trương duy cười lạnh cơ giới t ổ n hoàng tử không có một cái tốt dựa vào cái gì dẫn hắn trở về mà lại vừa mới không có thuận tay đem thất hoàng tử chơi chết liền đã rất nhân tử trương duy ta là thất hoàng tử a chúng ta là bạn bè a van cầu ngươi mang ta trở về đi thất hoàng tử mở miệng cầu khẩn loại này ăn nhờ ở đậu tùy thời đều có thể mất đi tính mạng thời gian hắn thật sự là một ngày cũng không nghĩ tới lão đại lão đại ngươi ngươi vừa rồi xuyên khải cồn cũng, cũng không truy sát những cái kia chiến giáp hắn rất cùng d ã bay về phía trương duy một bên bay một bên đại hống đại thiếu thật bắt cái thiên sứ xuyên khải cồn bay đến trước người trương duy từ chiến giáp trên mặt đều có thể nhìn ra con hàng này hiện tại phi thường kích động Ừm. lão đại một cái không đủ bạn nhất nghiên cứu không rõ đâu bạn nhất muốn làm gì thí nghiệm đâu nhiều bắt mấy cái thôi xuyên khải cồn rất sốt ruột trương duy nghe xong lời này giống như có chút đạo lý liền một cái vật thí nghiệm chỉ sợ bạch tuyết làm thí nghiệm thời điểm sẽ bó tay bó chân người nói đúng sau một khắc trương duy lần nữa biến mất không thấy chuẩn bị địch tập thiên sứ không phải người ngu bọn hắn nhìn thấy trương duy lần nữa biến mất lập tức liền bày ra phòng ngự tư thái mỗi cái thiên sứ đều tại trận địa sẵn sàng đáng tiếc có chút công kích không phải n g ư ờ i sớm chuẩn bị phòng thủ liền có thể ngăn trở cũng chỉ như gấu t r ú c hướng tam ca nhà ném một viên đạn hạt nhân coi như sớm nói cho tam ca hắn có thể làm sao có thể cản được ca cho nên khi trương duy lần nữa hiện thân thời điểm hai cái thiên sứ đều bị cự lực đẩy đụng vào nhau hai cái tốt đẹp sọ não đụng đỡ nát đồng thời hai cái này mất đi sọ não thi thể bị trương duy ném tới khoang chứa hàng bên trong còn tốt trương duy quen thuộc mang theo đại lượng khoang chứa hàng chỉ cần bên trong cơ giác bộ không gian đầy đủ khoang chứa hàng khẳng định là ba o no còn có thể trang không ít lần này trương duy không có gấp trở về các thiên sứ trải qua ban sơ chấn kinh cùng kinh ngạc sau lập tức đối với trương duy phát động công kích thẩm phán đến không hết phóng thích ra kim quan g kiếm ánh sáng từ trương duy trên đầu phương xuất hiện sau đó những n à y kiếm ánh sáng đâm về trương duy sọ não trương duy vô ý thức đưa tay tiến hành phòng ngự kiếm ánh sáng cùng bàn tay của trương duy đụt chạm kết quả là kiếm ánh sáng vỡ vụn trên bàn tay của trương duy ngay cả cái vết tích cũng chưa có ngược lại là có chút bảo thủ trương duy nết miệng nở nụ cười sau đó trương duy nào về phía thiên sứ bảy chủ đánh một cái mạnh mẽ đâm tới những thiên sứ này tại cơ giới tộc chiến giáp trước mặt có bao nhiêu phép lối hiện tại đối mặt trương duy liền có nhiều hèn gọn liền không có bất kỳ cái gì một cái thiên sứ có thể ngăn cản trương duy công kích lúc này trương duy hai đại tăng phúc kỹ năng nhưng còn chưa kết thúc đâu độ mỡ đó quá mạnh xuyên h ả i cùng n à o vào kết giới bên trên trong miệng không ngừng thì thầm lên tiếng chương bốn trăm bốn mươi sáu vì sao là một chú ơi chương 446, vì sao là một chú ơi trương duy cũng không có quản xuyên khải cùng đối với mình có bao nhiêu xử bái làm liền xong rồi mấy cái này tiểu thiên sứ g i ế t gọi là một cái dọn bọn hắn công kích đánh vào trên người chính mình thì cũng g ã i ngơ ngỡ tựa như không thể không nói cái này lỗ đen hạch tâm lấy ra đồ trang là thật mãnh tiểu thiên sứ công kích ngay cả đồ trang cũng không có thể đột phá nhiều lắm là cũng chính là để trương duy cảm nhận được một chút lực trúng kích tựa như là một chậu nước lạnh bị người r ộ i tại trên mặt ngôi ư loại kia lực trúng kích có chút nhưng xác thực không lớn ngay cả để trương duy làm ngựa sau chiến thuật đều làm không được các thiên sứ triệt để h o ả n g liền không gặp qua sát thần như vậy coi như bọn hắn đối mặt những cái kia càng thêm chủng tộc mạnh mẽ lúc cũng không có như thế biệt khuất qua a cái này kết giới nội bộ không đều là đồ túi bằng chiến giáp yếu dối tinh dối mù làm sao đột nhiên nhảy nhót ra như thế một cái manh nhân tốt à lưu cho các thiên sứ dây r ù a thời gian đã không nhiều bởi vì bọn hắn liền b ẹ n b ẹ n là cái ngàn người đội ngũ mà thôi lấy trương duy giết c h ó tốc độ cái này hơn ngàn thiên sứ căn bản cũng không đủ làm gì cho nên chạy đều không cần ai tới phát ra cảnh báo còn sống sót thiên sứ chạy khá nhanh muốn chạy chư ơ n g duy bên trong cơ giáp trí nao cấp tốc phân tích ra những thiên sứ này đường chạy trốn đồng thời cũng đánh dấu ra tốt nhất truy kích tuyến đường sau một khắc chư ơ n g duy lập tức đuổi theo mở ra hành tự bí trực tiếp truy chư ơ n g duy mở ra hành tự bí về sau tốc độ sát thực nhanh mà lại cơ bản vô giải nhưng mỗi lần hắn tiến hành công kích đều muốn rời khỏi hành tự bí trạng thái cái này liền có chút khó xử lý động lực tiêu hao tốc độ quá nhanh bổ sung căn bản là không cách nào triệt tiêu mất tiêu hao cuối cùng vẫn có một ít thiên sứ chạy mất trương duy cũng không có gì có thể tiếp lập tức thu nạp thiên sứ tặc khu hắn tận lực tại thu nạp mang theo sọ não thiên sứ thi thể bởi vì không có sọ não thi thể chiếm đại đa số bạch tuyết thí nghiệm nghiên cứu không thể thiếu quyết bộ vị cho nên có hạn khoang chứa hàng không gian khẳng định phải trang mang theo đầu thi thể lão đại lão đại trang chậm sẽ đưa tới ta cái này còn chống không không ít khoang chứa hàng đ â u xuyên khải quân đốt kết giới lớn tiếng la lên trương duy đã đuổi theo ra đi rất xa khoảng cách có kết giới ngăn cản đã không có tín hiệu xuyên h ả i quân cũng không quản trương d u có phải là có thể nghe được dù sao hắn muốn hô cái này một hô ngược lại là đem thất hoàng tử cho hô thanh t ỉ n h n g ư ơ i n g ư ơ i là xuyên khải cuồng xuyên khải nhà xuyên khải c u â n g h i ế t thất hoàng tử một chút ừ m cũng chính là như thế một chút không có cái khác bất luận cái gì hành vi lại càng không cần phải nói mở miệng nói chuyện thất hoàng tử rất mặt mũi a xuyên khải cuồng là ta a ta là thất hoàng tử a ngươi để trương duy cứu ta chỉ cần các ngươi có thể cứu ta các ngươi muốn cái gì ta đều cho các ngươi thất hoàng tử thẳng đến đây là mình cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng nếu như bắt không được đó chính là thật bắt không được cho nên coi như minh minh biết xuyên khải cuồng thái độ không đúng đắn hắn cũng phải mở miệng hắn cho rằng xuyên khải c u â n sẽ cứu hắn bởi vì thất hoàng tử tự hỏi là rất hiểu rõ thế gia tại lợi ích trước mặt thế gia nhất định sẽ thỏa hiệp đáng tiếc hắn quên đi xuyên khải c u â n là theo chân trương duy l ã n bảo đã sớm cùng xuyên khải nhà ly tâm xuyên khải nhà lợi ích xuyên khải c u â n là không có chút nào quan tâm dù sao chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn cùng trương duy lợi ích liền có thể xuyên khải c u â n ngươi tại sao không nói chuyện ý gì n g u y ê n không có thể chờ đợi đến xuyên khải quân đáp lại thất hoàng tử tiếp tục mở miệng ngươi là không tiếp thu được ta sao vậy phải làm sao bây giờ thất hoàng tử biểu hiện rất lo lắng người bút tích không bút tích xuyên khải cùng thực tế nhịn không được loại này dày v ò xuyên khải cùng là có thể cảm nhận được một điểm bởi vì vô luận hắn làm sao gào thét trương duy cũng chưa có cho ra bất luận cái gì đáp lại tựa như là hắn không có trả lời thất hoàng tử một dạng a ngươi có thể nghe được lời nói của ta thất hoàng tử bị xuyên khải cùng cái này đột nhiên vừa hô cho giống sửng sốt xuyên khải cùng ngươi nói ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi ta trên trời khải tinh bên trên hết thảy đều có thể giao cho ngươi không ràng buộc không có thèm xuyên khải cùng đáp lại b à chữ vậy ngươi muốn cái gì tài nguyên mỹ nữ quyền lợi ta đều có thể cho ngươi c ú t sang một bên đi đừng cho láo tử vẽ bánh nướng xuyên khải cùng cùng hoa hạ người tiếp xúc thời gian đã không ngắn hoa hạ người một ít lời thuật hắn tất cả đều học cái bảy tám phần chẳng lẽ ngươi liền không có gì cần đồ vật sao ta đều có thể thỏa mãn ngươi chỉ cần ngươi có thể cứu ta ngậm miệng đi ngươi nếu là không ngủ so tài một chút lão đại ta có thể sẽ không chơi chết ngươi nhưng nếu như ngươi còn như thế không ngừng không nghỉ vậy ngươi liền c h ế t đi x u y n khải c ù n hung dữ mở miệng lần này thất hoàng tử trung thực căn bản không dám tiếp tục mở miệng nói chuyện đúng lúc này thân ảnh của trương duy xuất hiện bên mình xuyên khải quồng lão đại trở về ta vừa mới nói lời ngươi nghe thấy sao xuyên khải quồng tại đối mặt trương duy thời điểm lập tức liền đổi thành mặt khác một bộ sắc mặt lời gì trương duy có chút n g h i hoặc hắn là thật cái gì cũng chưa nghe tới thất hoàng tử nghe vậy cổ họng đều sắp bị điên cuồng trái tim đang đập c h ặ t lại xuyên khải quồng cái này cậu vẫn sẽ không cáo chặt đi không phải đâu hắn sẽ không như thế không có phần đi hiển nhiên thất hoàng tử có chút suy nghĩ nhiều thất hoàng tử ở trong mắt trương duy chính là cái rắm xuyên khải quần g tự nhiên cũng không nặng bao nhiêu xem thất hoàng tử những t i ê n sứ kia thi thể à đều là đ ồ tốt ta cái này còn có nhưng nhiều c h ố n g không khoang chứa hàng đâu có thể chứa không ít lại không tốt chúng ta chiến hạm còn tại đều mang đi mới được xuyên khải quần g rất gấp tinh khung không phải đã hình thành thì không thay đổi những t i ê n sứ kia thi thể chỉ cần cách một hồi không để ý tới vậy cũng không biết muốn bay tới cái gì địa phương đi ừm đối với khoang chứa hàng đâu lúc đầu cảm giác thu thập t i ê n sứ thi thể đã đầy đủ nhiều trương duy lập tức lại tới hào hứng xuyên h ả i quần nói rất đúng ở chỗ này đây xuyên khải cùng lập tức đem mình chiến giáp bên trong khoang chứa hàng toàn bộ nộp lên trương Duy cũng đem mình khoang chứa hàng giao cho xuyên khải cùng những hàng này khoang thuyền chỉ sợ còn chưa đủ đem chiến hạm làm tới Tốt. sau đó trương Duy lần nữa trở về kết giới bên ngoài xuyên khải cùng thì là đi điều khiển chiến hạm thất hoàng tử cảm giác mình tựa như là tiên hệ hai gia hỏa này thật sự không có người nào nhìn nhiều mình dù là một chút cái này khiến thất hoàng tử rất thụ thương dù là hai gia hỏa này có một cái hơi lý một chút mình cũng tốt đã đại khái mười mấy phút sau thất hoàng tử nhìn thấy để hắn chấn kinh một màn trương duy trở về mang theo một chuỗi thiên sứ thi thể trở về vì sao là một chuỗi bởi vì hắn đem thiên sứ thi thể chân cho b u ộ c lại với nhau tựa như là dùng ga giường chế tác dây t h ư ờ n g loại kia liền mặt c h a ý tứ bên trên đem hai đầu không thuộc về cùng một cái thiên sứ chân cho trói lại cái này liền tạo nên hiện tại cái này có chút hùng vĩ một màn thất hoàng tử đều nhìn mắt t r ầ n tròn thiên sứ tộc không phải rất mạnh chủng tộc ta làm sao hiện tại mình có một loại h ảo giác giống như thiên sứ tộc cũng liền cái này đều dạng không có gì đại năng đ ư c đâu chương bốn quá bạo lực ta cũng muốn dạng này chương bốn quá bạo lực ta cũng muốn dạng này t ố o ta cái này liền thật sự là thất hoàng tử một loại h ảo giác hắn cũng không dám hô cái gì ta bên trên ta cũng được bởi vì hắn là thật trải qua to lớn hạm đội bị thiên sứ diệt không muốn không muốn trương duy chơi chết những thiên sứ này có bao nhiêu nhẹ nhõm thiên sứ diệt chiến hạm của hắn liền có nhiều nhẹ nhõm cho nên kết quả là cái gì kết quả là trương duy có thể càng nhẹ nhõm d i ệ t hạm đội của hắn ý nghĩ này vừa xuất hiện tại thất hoàng tử sọ nao bên trong thất hoàng tử nháy mắt cũng sẽ không suy nghĩ lão đại đều cầm trở về ừ n đây là để chống khoang chứa hàng hẳn là có thể chứa hạng vất vả l a o đại đi một chuyến nữa xuyên khải quần gọi là một cái ân cần nếu như sử dụng những thiên sứ này thi thể nghiên cứu ra được cái gì mũi nhọn cao khoa học kỹ thuật thành quả yêu mình tuyệt đối là nhóm đầu tiên hưởng dụng người a nghị đến đây cái tình huống xuyên khải quần liền không nhịn được vui vẻ Tốt. t r ư ơ n g duy không do dự hắn tiếp nhận mình trước đó giao cho xuyên khải quần khoang chứa hàng sau đó thanh không bên trong cơ g i á p bộ không gian khoang chứa hàng về sau lại đi chạy một chuyến chuyến này hắn đem tất cả thiên sứ tộc thi thể đều cho làm trở về bất quá lần này hắn không có trực tiếp trở về kết giới nội bộ mà là xuất hiện tại trước mặt thất hoàng tử nhìn xem cái này tiểu bất điểm một dạng giống như là khoang cứu thương một dạng đồ vật trương duy cố ý cúi đầu nhìn một chút thất hoàng tử nhìn xem trương duy đầu to không ngừng cùng mình tiếp cận giờ khác này thất hoàng tử sọ nào đều đình chỉ tư duy nếu như nhớ không lầm ngươi cũng là kế hoạch tiêm người tham dự một trong đúng không ta ta trương duy ta sai lầm rồi ta thật biết sai lầm rồi lúc này thất hoàng tử đã không yêu cầu xa v ờ i trương duy có thể mang theo mình trở về hắn cảm giác mình có thể bảo mệnh bất tử coi như rất thành công nói điểm có thể để ngươi sống sót sự tình hào hào ta nói ta thấy qua càng nhiều thiên sứ ta biết thiên sứ tộc một chút tình huống ta đều nói cho ngươi thất hoàng tử có thể nói cái gì hiện tại hắn cảm giác cũng liền thiên sứ tộc tình huống có thể ở trương duy nơi này còn có chút giá trị nói đi trương duy vì sao không giết thất hoàng tử chính là bởi vì nguyên nhân này những thiên sứ kia đều cùng tử sĩ tựa như bắt lấy bọn hắn cũng không sẽ nói gì với trương duy có lúc phải thừa nhận người ta thiên sứ tẩy nao thức tín ngưỡng s á t thực hữu dụng cho nên tại thiên sứ bên kia hỏi không ra đến cái gì vẫn hữu dụng kia thất hoàng tử cái này xâm nhập tiếp xúc qua thiên sứ tộc đồ hèn nhát liền có dùng ta đi t i ê n sứ tộc quân doanh, bọn hắn có hơn bạn t i ê n sứ đại quân, trong đó lợi hại nhất chính là a i s a t thủy nhĩ, hắn có ba đôi cánh. lục dự t i ê n sứ. trương duy chậm rãi gật đầu. ta còn nghe nói hắn là cái gì xí t i ê n sứ, cụ thể hắn có bao nhiêu lợi hại ta không biết, chưa thấy qua hắn đ ộ n g thủ, nhưng là kia hơn bạn t i ê n sứ đều nghe hắn, hắn là quân đoàn trưởng. nghe nói, trong t i ê n sứ tộc giống như vậy quân đoàn còn có vô số cái, chúng ta căn bản là ngăn không được bọn hắn xâm lấn. nói nói, thất hoàng tử bên này còn như lừa đám. nếu như không phải biết những này, ta cũng không khả năng thỏa hiệp. xem đi, hệ hoại nguyên nhân căn bản là muốn cho mình đồ hèn nhát kiếm cớ loại người này trương duy nghe nói qua rất nhiều hắn cũng biết loại người này cũng chưa kết quả gì tốt bất quá hiện tại ta nhìn thấy hy vọng chúng ta có người chỉ cần chúng ta theo sát tước bộ của n g ư ờ i chúng ta nhất định có thể đánh thắng trận chiến tranh này trương duy ta nguyện ý nhận ngươi l à m chủ nhân từ nay về sau chỉ nghe mệnh lệnh của ngươi cái này thất hoàng tử xem như có chút đầu hắn thấy bầu không khí tô đậm không sai biệt lắm s a u lập tức bắt đầu tuyên thệ hắn tin tưởng chỉ cần trương duy là cái có g a tâm tia liền chắc chắn sẽ không cự tuyển bởi vì thất hoàng tử còn nắm trong tay không ít thế lực đây là không nhỏ lực lượng ngươi không có đi qua thiên sứ tộc tinh cầu trương duy không có phản ứng thất hoàng tử hắn hỏi ra mình muốn biết vấn đề lấy trương duy chỗ đã biết tinh không trạng thái thiên sứ tộc sinh hoạt sinh sôi địa phương khẳng định cũng là tinh cầu về phần tinh cầu này lớn bao nhiêu ở nơi nào vậy thì không phải là trương duy có thể đoán được ta ta không có đi qua thất hoàng tử muốn nói b a tới nhưng hắn cảm thấy hoặc nói lời nói thật sống sót tỷ lệ sẽ lớn như vậy một tỷ xíu đồ vô dụng liền biết chút chuyện như thế một cái lục dự thiên sứ căn bản thỏa mãn không được trương duy khẩu vị tứ d ư ợ c thiên sứ hắn có thể nhẹ nhõm một chiều dây lục d ư ợ c thiên sứ nhiều cái cái gì nhiều lắm là chính là nhiều đến hai lần sự tình theo trương duy biết rõ trong thiên sứ tộc thực lực người mạnh nhất là có được mười hai cánh cũng không biết cái này tồn tại ở tinh tế bên trong thiên sứ tộc có hay không thập nhị d ư ợ c thiên sứ ta thất hoàng tử nhân khóc mình là tù m i n h là bị bắt lấy không phải đến thiên sứ tộc khảo sát có thể biết chuyện bí ẩn như vậy sao người cái này không phải cố ý gây khó cho người ta sao cái gì cũng không biết kia cũng không cần phải còn sống trương duy hiếm có thất hoàng tử dưới cờ những cái này cái gì mèo mèo chó cho a căn bản cũng không hiếm có cơ giới tộc hoàng thất không có một cái tốt chỉ cần cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi bọn hắn liền sẽ cắn ngược lại chủ nhân một t h a n h trương duy cũng không muốn thu dạng này chó không có chút vũ mục chó chó là trung thành cơ giới tộc hoàng thất chẳng bằng con chó trước có khải bố tính toán trương duy thiên khải tinh bên trên những cái này hoàng tộc là cái gì đ i ề u dạng tự ở phía sau đến bây giờ thất hoàng tử khải bố đều đang tính kê trương duy muốn bắt lấy hoa hạ người đến uy hiếp trương duy cũng không là đủ tốt cho nên loại này không đồ tốt vẫn là biến mất tại phiến tinh không này mới có thể để cho tâm tình của trương duy thư sướng chờ chờ một thất hoàng tử biến mất cùng giam giữ đồ vật của hắn cùng một chỗ biến thành đĩa sắt nghiêm t i hợp p h ù n g chỉ có không đến một cm độ dày cái chủng loại kia loại vật này trương duy không tâm tình mang về cho nên một mình trở về xuyên khải cùng thấy cảnh này nhìn gọi là một cái cảm xúc bành trướng h ắ n g tại tưởng tượng lấy có một ngày mình có phải là cũng có thể bạo lực như vậy đây mới là thuộc về giống được mỹ học bạo lực a cho nên khi trương duy trở về tới bên trong chiến hạm thời điểm xuyên khải c u ồ n g lập tức nhảy đến trước mặt trương duy lão đại lực lượng của ngươi bây giờ là bao lớn làm sao quá bạo lực ta cũng muốn dạng này trương duy liếc mắt nhìn mặt của mình tấm nói thật bây giờ trương duy cơ giác vốn có lực lượng cũng không thể trèo chống bạo lực như vậy hành vi chân chính để trương duy bạo lực như vậy nguyên nhân là lỗ đen hạch o tâm sân phủ hiện tại trương duy cũng coi là nghĩ rõ ràng hắn sở dĩ kéo bất động lỗ đen hạch o tâm cũng không phải là bởi vì lỗ đen hạch tâm nặng bao nhiêu nguyên nhân chân chính là lỗ đen hạch tâm tự mang một loại lực đầy để ép lực liền phản phất bất luận cái gì vật chất cũng không có thể cùng lỗ đen hạch tâm tưng dùng cho nên mới sẽ tạo thành loại tình huống này đây không phải trương duy suy đoán mà là thí nghiệm kết quả tại trương duy sử dụng hai cánh tay giống như là đập mỗi một dạng đi đập nệ bất kỳ vật gì thời điểm món đồ kia liền sẽ tiếp nhận đến từ hai tay áp lực cho nên trương duy căn bản không phí sức liền có thể đem món đồ kia đẹp ậ p c ũ n g c h ỉ như bị đè ép thành đĩa sắt thất hoàng tử đây không phải lực lượng sự t ì n h trở về nói với ngươi chương bốn trăm bốn mươi tám lão đại đây không phải t i ê n sứ sao chương bốn trăm bốn mươi tám lão đại đây không phải thiên sứ sao tốt lão đại xuyên khải quần không có bất kỳ cái gì thất lạc mặc dù bọn hắn bây giờ cách hỗn loạn tinh vực vô cùng xa xôi nhưng không có bất cứ quan hệ nào không gian khiêu dược muốn không được bao dài thời gian liền có thể trở về rất nhanh chiến hạm khởi động không gian khiêu dược không gian tọa độ đã sớm xác định h o à n tất khi bọn hắn trở về ngay lập tức bạch tuyết liền tìm tới cửa nghe nói các ngươi cầm tới thiên sứ tộc thi thể thật giả không cần hỏi tin tức này tuyệt đối là xuyên khải quần để lộ ra đi trừ duy mình không có lộ ra như vậy còn lại liền chỉ có một cái khả năng Hắc, lão đại. ta là muốn cho bạch tỷ giúp ta tăng lên một chút chiến g i á c nhiều như vậy thiên sứ tộc thi thể hẳn là có thể lấy ra không ít vật liệu đi xuyên khải quân có chút ngượng ngùng cào một chút cái óc ừng đi thôi đi phòng làm việc của ngươi nói chiến h ạ n g này làm cho người ta tới tiếp thu một chút chiến g i á c bên trong còn đặt vào không ít thiên sứ tộc thi thể cũng phải cần xử lý một chút tốt các ngươi đi làm việc nơi này giao cho ta xuyên khải quân cũng không sốt ruột hỏi trương duy vì cái gì lực lượng chuyện lớn như vậy hắn phải ở lại chỗ này chỉ huy sau đó trương duy đi theo bạch tuyết bước nhanh rời đi chờ cơ g i á p quân đoàn chiến sĩ nhìn thấy bên trong chiến hạm thiên sứ tộc thi thể lúc tất cả mọi người mắt trở tròn bọn hắn đều đến từ lam tinh ai chưa nghe nói qua liên quan tới thiên sứ truyền thuyết phương tây duy nhất có thể cùng hoa hạ thần thoại vật tay cũng chính là những thiên sứ này đi hiện tại bọn hắn vậy mà thấy được chân thực thiên sứ thi thể cái này để người ta sao có thể không kích động những người này căn bản cũng không sốt ruột vận chuyển thi thể ngược lại là cố ý tìm thi thể bắt đầu nghiên cứu xuyên khải cùng lúc đầu muốn nói một tiếng đừng thai họa thi thể cái này đều là hữu dụng nhưng nhìn đến cơ giác quân đoàn chiến sĩ tất cả đều vây quanh một cái thi thể nghiên cứu x u ý t khải còn một câu nói nhảm không nhiều lời hắn cũng tham dự đi vào mau nhìn hắn đây cũng là cơ giáp đi nội bộ không có cái gì linh kiện là huyết đủ ông trời của ta thứ này là quy đạn không tin các ngươi thử một chút cái này hiển nhiên là có người bắt đầu đối với thiên sứ trên thi thể tay các ngươi nói hắn t r ư ớ c cánh này là thật hay giả nếu như đây là giả cánh chỉ có cái sắt thép ngoại hình bọn g i a hỏa này cùng chúng ta cũng không có gì khác biệt chính là thân cao khổng lồ một điểm đúng không nếu không chúng ta thử một chút cho hắn hủy đi đi làm sao phá hắn xuyên tầm này miếng sắc tử ta thử qua căn bản làm bất động người xem hoa hạ người năng lực thực tiễn chính là mạnh bên kia vẫn chỉ là có người đưa ra cái đề nghị bên này đã sớm đã có người đ ộ u thủ cũng chờ một chút ta xin chỉ thị xin chỉ thị lão đại xuyên khải cùng cảm giác được sự tình có chút không tươi đẹp lắm nếu để cho những n à y chiến sĩ tiếp tục nghiên cứu chỉ sợ thật sự có thể đem thi thể này cho hủy đi thứ này có thể hay không bị phá còn muốn hỏi một chút trương duy là có ý gì lão đại bên này xảy ra vấn đề chúng ta chiến sĩ đang nghiên cứu thiên sứ thi thể b làm làm xuyên khải cùng rất kích động bởi vì hắn cũng muốn độc thủ trương duy bên này bạch tuyết năng lực làm việc hiển nhiên so với cái kia chiến sĩ nhanh hơn nhiều cũng chuyên nghiệp nhiều một bộ lưỡng dược thiên sứ thi thể sớm đã bị đặt ở bạch tuyết bàn làm việc bên trên phá giải để trương duy ngoài ý muốn chính là bạch tuyết chuyên nghiệp bàn làm việc vậy mà cũng vô pháp phá giải rơi kia nhìn như một lớp mỏng vanh sắt lá bận rộn đường này chỉ là sẽ bị sắt lá bao k h ỏ a thiên sứ thi thể lấy ra ngoài bất quá đi quá trình có chút huyết tinh cánh thiên sứ bị làm l o ạ n bậy tám tắt bã lông vũ trên cơ bản đã đều t r ọ c thật đúng là thiên sứ trương duy vây quanh không có đầu thiên sứ thi thể tấm tắc lấy làm kỳ lạ an ngay nói thật loại sinh vật này trương duy tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy khó mà nói kỳ kia là giả lúc này đái lăng chạy ra đái lăng thế nào ngươi gặp qua loại sinh vật này sao trương duy thấy đái lăng chủ động chạy đến lập tức mở miệng hỏi thăm đái lăng niên kỷ mặc dù không lớn nhưng là trong đầu hắn t r u y ề n thừa ký ức là ngũ hoa thám môn lỗ đen hạch tâm loại vật này đái lăng đều có thể biết một chút cái này thiên sứ tộc đái lăng có thể hay không cũng biết một chút không biết tại nơi chứa hàng bên cạnh ta liền nghiên cứu qua bọn gia h ỏ a này không có nghiên cứu minh m ạ c h trong trí nhớ cũng không có bọn hắn đái lăng đối với trương duy lắc đầu trương duy nghi hoặc nhìn đái lăng đã không biết ra làm gì ta cũng đ ế m thử thôn vệ bọn hắn bất quá thi thể của bọn hắn ta có thể thôn phệ cũng có thể bổ sung một điểm năng lượng nhưng không như trong tưởng tượng như vậy hữu dụng mà bọn hắn chỉ l ế n g i á c ta thôn phệ không được bất quá có thể để tiểu bảo đi thử một chút đái lăng nhắc lên tiểu bảo an kim loại tiểu bảo là chuyên nghiệp người ta nội bộ khí q u a n đ ã tiến hóa đến người bình thường đều xem không hiểu tình trạng đái lăng tiêu hóa không được sắt lá có lẽ tiểu bảo vẫn thật là có thể tiêu hóa Tốt, ta đi tìm tiểu Trương tức chạy đi tìm tiểu đi đi Vi bảo. b lập chạy tiểu bảo bây giờ cơm nước tuyệt đối không thể nói trọng tài không biết dâng lên bao nhiêu bây giờ đã so trương duy cơ giáp hình thể còn muốn khổng lồ hơn nhiều chiều dài đều đã đạt tới tám mươi m cao độ cũng có hơn bốn mươi m đáy lăng trọng tài cũng không sánh nổi bây giờ tiểu bảo tại tiểu bảo nhìn lúc đến trương duy gọi là một cái hưng phấn vì về sau còn có thể đi theo bên người của trương duy tiểu bảo cũng coi là liều mạng mỗi ngày liền c u n ăn tiểu bảo lão đại ta muốn chết ngươi rồi tiểu bảo âm đ i ệ u vẫn là trước kia hình dáng kia không có bởi vì hình thể tăng trưởng mà có cái gì cải biến mau cùng ta đến có độ tốt trương duy chào hỏi tiểu bảo một tiếng trong lòng tiểu bảo gọi là một cái cảm động nhà mình lao đại quả nhiên trong lòng vẫn là n h ấ t nhớ thương mình cái này có ăn ngon đều chủ động tìm đến mình trong lòng n ồ n g đậm cảm động tiểu bảo cưỡng ép chen vào bạch tuyết sơ tiêu dio sau đó thấy được thiên sứ thi thể đậu mợ lao đại đây không phải thiên sứ sao tiểu bảo cũng tới từ lam tinh đối với thiên sứ loại vật này làm sao đều là sẽ nghe nói qua một chút hiện nay nhìn thấy vật thật quả thực có chút giật mình đúng thử nhìn một chút có thể ăn mất không trương duy đối với tiểu bảo gật đầu sau đó bạch tuyết đái lăng trương duy ánh mắt của bọn hắn tất cả đều rơi trên thân tiểu bảo ta thử một chút tiểu bảo nhìn về phía thiên sứ chiến giáp cũng chính là tầng kia sắt lá sau đó tại trương duy bọn hắn chú thích hạn tiểu bảo răng lợi phi thường tốt đem thiên sứ chiến giáp xem như chân chính sắt lá cho ăn bạch tuyết những cái kia chuyên nghiệp máy cắt kim loại khí cũng chưa biện pháp phân giải đồ vật tại tiểu bảo răng lợi hạ tượng như là kẹo que một dạng cái này khiến bạch tuyết lại đối tiểu bảo sinh ra phi thường hứng thú nâng hậu tiểu bảo còn không biết bạch tuyết ánh mắt nguy hiểm cỡ nào hắn cười hì hì đối với trương vi mở miệm lao đại cái này là đồ ta chương bốn trăm bốn mươi đều đừng có gấp nói chuyện chương 449, đều đừng có gấp nói chuyện tiểu b ả o tiêu hóa sắc thép năng lực là không thể nghi ngờ đái lăng dù sao không phải như vậy quá chuyên nghiệp so với tiểu b ả o đến ít nhiều có chút t r a n lệch thiên sứ chiến giáp khi tiến vào tiểu b ả o trong bụng bên cạnh về s â u đã bị tiểu b ả o kia tương đương đột nhiên bị toàn cho h ò a tan hết kim loại bên trong tất cả hữu dụng vật chất toàn bộ bị thân thể của tiểu b ả o nhanh chóng hấp thu trong thời gian cực ngắn tiểu b ả o bên ngoài thân sắc thép lân phiến vậy mà liền xuất hiện một chút biến hóa điểm này dùng mắt thường đều có thể nhìn ra nhanh đến kiểm tra một chút mạch tuyết vội vàng chào hỏi ti hiện tại tiểu bảo ở trong mắt bạch tuyết tuyệt đối là đại bảo bối、Tức. tiểu bảo không do dự tương đương phối hợp dù sao hắn hơn phân nửa bộ phận đồ ăn vật đều là bạch tuyết cho hắn bạch tuyết máy móc kiểm tra vẫn là rất chuyên nghiệp rất nhanh tiểu bảo các hạng số liệu liền đã bày ở trước mặt của trương duy tiểu bảo đều lợi hại như vậy trương duy cảm thán một chút t r u n g tộc đặc tính thật sự là trời sinh trên lệ người h n ta tiểu bảo ăn kim loại liền có thể làm cho mình không ngừng mạnh lên chỉ cần có đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng trương duy cũng không biết tiểu bảo về sau trưởng thành cực hạn ở nơi nào kia là tiểu bảo rất yêu ngạo ngóc lên đầu tiểu bảo thương lượng với người chút chuyện bạch tuyết đã nhìn qua những cái kia số liệu trước đó tiểu bảo số liệu nàng cũng là rõ ràng cái này một bộ thiên sứ thi thể kỳ thật không có để tiểu bảo thể trọng lực lượng xảy ra chuyện gì thay đổi quá lớn nhưng là tiểu bảo bên ngoài thân lân giáp lực phòng ngự được đến tăng lên rất nhiều đồng thời còn có một chút chống c ự laser điện từ loại vũ khí công năng cái này liền phi thường thần kỳ chuyện gì n g ư ơ i bị toan có thể cống hiến ra đến một chút sao ta dụng cụ không có cách nào phân giải những kim loại này bạch tuyết nói ra thỉnh cầu của mình trước mắt đã biết cũng chính là tiểu bảo có thể tiêu hóa loại kim loại này thủ đoạn khác đều không được có thể a không có vấn đề không phải liền là điểm vị con a tiểu bảo vẫn là rất lớn độ lão đại có thể hay không phân phối thêm một điểm thiên sứ chiến giáp cho tiểu bảo ta muốn nhìn xem tiểu bảo tiêu hóa đủ nhiều thiên sứ chiến giáp về sau sẽ xảy ra chuyện gì cả i biến cái này có trợ giúp chúng ta sau đó nghiên cứu có thể uy tiểu bảo ăn thiên sứ chiến giáp trương duy không có chút nào đau lòng hắn cũng bức thiết hy vọng bạch tuyết có thể nhanh lên nghiên cứu ra thành quả đến nếu như trương duy mình chiến giáp cũng có thể biến thành thiên sứ chiến giáp như vậy đôi kia trương duy tăng lên coi như quá lớn tốt lắm các ngươi đem thiên sứ chiến giáp lưu lại đi bạch tuyết hai mắt đều tại tòa ánh sáng trương duy biết cái này ánh mắt đại biểu có ý tứ gì trước đó bạch tuyết nghiên cứu lỗ đen hạch tâm lúc nhìn xuyên khải quẩn chính là này ánh mắt lúc ấy trương duy là bạch tuyết nghiên cứu mục tiêu cho nên không có đ ạ i ngộ như vậy hiện tại nghiên cứu mục tiêu biến thành thiên sứ chiến giáp cùng tiểu bạo cho nên trương duy cùng đái lăng đụng phải khác nhau đối đãi trương duy có thể nói cái gì chỉ có thể s á m xịt rời đi ngay tại trương d u trở về chiến hạm bên kia thời điểm trương d u thấy được để hắn có chút hoảng sợ một màn các ngươi đang làm gì đó lão đại người thế nào đến chúng ta muốn thử một chút thứ này có thể ăn được hay không trương duy cảm giác được một trận đầu vàng mắt hoa bị các chiến sĩ bạo lực từ thiên sứ chiến giáp bên trong lấy ra thiên sứ đã sớm nhìn không ra bộ dáng lúc trước một thanh đã nấu nước trong n ồ i vẫn thật là nấu một chút khối thịt nghĩ đến những thứ này khối thịt đến từ thiên sứ trên thân trương duy liền có một loại buồn nôn cảm giác cái thiên sứ này làm sao cũng tính được là là sinh vật hình người đi thật sự như thế ăn có thể được không cái này nhìn qua liền cùng người ăn người tựa như thế nào lão đại xuyên h ả i cùng nhưng không có phương diện này lo lắng Hắn rất k ỳ q h á i cùng Duy lập tức liên hệ lạp đức cùng trương duy lẫn vào những người này xuyên khải cùng u đều rất quen không có bao lâu thời gian lạp đức liền từ trong phòng thí nghiệm chạy tới tốc độ còn rất nhanh lão đại ngài trở về lạc đức nhìn xem ánh mắt của trương duy bên trong mang theo nồng hậu dày đặc cảm kích hắn có thể cuộc sống bây giờ tất cả đều là trương duy bắn cho tại địa phương khác hắn là cái khổ lao động lực thế nhưng là ở đây hắn được đến tôn trọng cơ g i á p quân đoàn các chiến sĩ đối với hắn đều phi thường cung kính đây chính là trương duy b ạ n tộc có không hắn hiện tại cũng là hoa hạ một phần tử không có khác hoa hạ chủ đánh một cái bao dung tính mạnh bất kỳ chủng tộc nào đều có thể bị hoa hạ đồng hóa ngoài hành tinh chủng tộc cũng giống vậy ừng m o n đến xem nhìn những n à y tên điên cuồng bọn hắn cũng chưa hiểu rõ đây rốt cuộc là cái gì liền muốn ăn trương duy đem lạp đức kéo đến kia n ồ i cơm bên cạnh nghe hiện tại hương vị hiển nhiên cái này một nồi thịt đã đun sôi có thể ăn đây là lạp đức thuộc về là hai lỗ thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ cái chủng loại kia nghiên cứu khoa học nhân tài hắn đã chuyên môn v ì cơ g i á p quân đoàn chiến sĩ nghiên cứu ra mấy khoản đặc hiệu đ a n dược có thể nhanh chóng tăng lên nhân loại cá thể thực lực nhân loại cá thể thực lực được tăng lên điều khiển lên cơ g i á p đến tự nhiên càng thêm thuận buồn sôi gió thức tỉnh tướng tỷ tỉ lệ cũng sẽ lớn, lớn gia tăng thiên sư tộc ngươi không hiểu rõ gần nhất tình huống bọn hắn đến từ cảng xa t i n h cực cơ giới tộc hiện tại đang cùng bọn hắn đánh nhau đâu xuyên khải cùng lời nói này tặc lưu thật giống như chính hắn không phải cái cơ giới tộc t ự a n h ư ta xem một chút các ngươi đừng có gấp ăn a lạp đức từ trong n ồ i lấy đi một miếng thịt còn tiện thể lấy đi một khối từ thiên sứ trên thân cắt đi thì tươi sau khi lấy đồ lạp đức trực tiếp bỏ chạy dụng cụ thí nghiệm đều ở trong phòng thí nghiệm đương nhiên phải đi trong phòng thí nghiệm kiểm t r ắ cũng c nghe được đều đừng có gấp nói chuyện trương duy căn vận một tiếng hoa hạ người là cái gì nước tiểu tính trương duy thế nhưng là hiểu rất rõ đừng nói cái đồ chơi này không có độc cho dù có độc đều có dũng sĩ dám thử một chút cái đồ chơi này ăn có không ngon hay không ăn phàm là chỉ cần là có thể đồ ăn tất nhiên sẽ bị liệt bên trên h ó a hạ người thực đơn lại càng không cần phải nói cái thiên sứ này thì đun sôi về sau nghe còn s á c thực rất thơm thế nhưng là hương cũng không thể mù ăn a l ờ i này nếu là người khác nói những cơ giáp này chiến sĩ chỉ sợ còn sẽ có người lén lút thử một chút nhưng đây là trương Duy nói lời nói bọn hắn khẳng định sẽ nghe lời trương Duy cảm giác đau cả đầu dứt khoát cũng liền không ở bên này đ ợ i thẳng đến lạp đức phòng thí nghiệm mà đi các ngươi cũng đừng trộm đạo ăn để cho lao đại biết không có các ngươi hảo quả tử ta đi cùng nhìn xem có tin tức ngay lập tức thông chi các ngươi xuyên khải cùng làm trương duy tùy tùng tự nhiên là trương duy đi đến đâu hắn liền theo tới cái kia đương nhiên hắn chủ yếu vẫn là muốn có được trực tiếp tin tức nếu là thứ này thật có thể ăn hắn cũng muốn nếm thử một chút t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi đều nếm thử mùi vị không tệ t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi đều nếm thử mùi vị không tệ lạp đức thí nghiệm rất thành công cũng rất nhanh dù s a o đây là đại lão bản yêu cầu làm sự tỉnh chuyện khác tất cả đều đứng sang bên cạnh cũng chính là mười phút tả hữu kết quả liền ra lão đại thứ này không có độc còn rất bổ cái gì ta đi thử một chút trương Duy còn chưa lên tiếng xuyên khải cuồng trước hướng đi lên lạc đức làm thí nghiệm liền dùng một tí xíu thịt còn lại còn ấm hồ đây trương Duy đều có điểm không có mắt thấy đ i ề u nhân thịt như thế có lực hấp dẫn sao làm sao bổ trương Duy không có nhìn xuyên khải cuồng nguyện ý ăn thì ăn đi dù sao trương Duy có chút không xuống được miệng lạc đức lộ ra có chút ít hưng vấn cái này chất thịt bên trong có một loại đặc thù thành phần dinh dưỡng dùng ăn có thể tăng cường thể chất hiệu quả so với bình thường dực tề đều mạnh cụ thể hiệu quả còn phải lại thí nghiệm trương duy nghe xong lời này lập tức cảm giác cái thiên sứ này thị t kỳ thật ăn một điểm giống như cũng vẫn được đương nhiên không phải trương duy mình muốn ăn mà là để cơ g i á p q â n đoàn các chiến sĩ đều ăn một điểm dù sao cái đồ chơi này liền cùng đi săn đánh tới con mồi tựa như không tốn tiền lão đại ngươi có muốn hay không nếm thử Mùi vị không tệ xuyên khải cồn g mánh huyết mấy mục lớn về sau p h ò n g má đi tới trước mặt trương duy trong tay hắn còn dơ một khối bị hắn gặm q u a t thịt trương duy biểu thị có chút g h é t bỏ cho nên nhẹ nhàng lắc đầu thứ này làm sao nấu nướng chưa hề nói phát đi dinh dưỡng giá trị dựa theo nấu nướng phương thức khác biệt là sẽ có sói mòn điểm này trong lòng trương duy rõ ràng sẽ không loại này đặc thù dinh dưỡng vật chất sẽ không sói mòn làm sao ăn cũng không có vấn đề gì vậy là được đúng rồi đợi một chút người đem trên những thi thể này những bộ vị khác cũng đều làm thí nghiệm trương duy rất hài lòng dựa theo hoa hạ người nước tiểu tính cái này thiên sứ tột thịt sợ là phải có trên trăm loại cách làm bất quá những bộ vị khác có hay không độc vẫn là phải thí nghiệm một chút mới có thể yên tâm có ít người à chuyên môn nguyện ý ăn những cái kêu đổ bật loạn thất b á tao cái này nếu là lúc này chư ơ n g duy ngược lại là may mắn một chút cũng may những thiên sứ này cái đầu cũng đủ lớn một cái trên người lưỡng rực thiên sứ thịt liền đủ nhiều hắn nơi này còn có bảy tám trăm ngày làm thi thể đầy đủ cơ giác quân đoàn ăn được mấy ngày lão đại ta có thể giải p h ẫ u những thi thể này a lạc đức lúc này trong mắt cũng là có ánh sáng trong cơ thể thiên sứ tộc cái chủng loại kia đặc thù dinh dưỡng vật chất có chút thần kỳ lạc đức nghĩ muốn biết rõ ràng loại vật này là cái gì nếu như có thể tăng thêm vào rực tệ bên trong lại sẽ sinh ra phản ứng gì dù sao hắn cảm thấy mình sau đó có phải bận rộn đương nhiên có thể loại sự tình này chỉ cần không cho trương duy tự mình đậu thủ kia liền không có vấn đề để trương duy điều khiển cơ giáp đem thiên sứ đập thành bánh thịt cái này trương duy là am hiểu thật làm cho hắn từng đau từng đau đi giải phẫu cái này trương duy có chút tiếp nhận không được tiêu chuẩn có chút lớn được rồi được rồi ngươi mau lên trương duy đứng dậy cáo tử xuyên khải c u ồ n g cầm trong tay thịt đi theo sau l ư n g trương duy lạp đức thì bắt đầu chỉnh lý mình phòng thí nghiệm muốn làm ra cũng đủ lớn đất c h ố n g đến mới được dù sao thiên sứ thể trạm tử tại kia bảy biển đâu không có đầy đủ địa phương sao có thể đi lão đại ngươi thật không nếm thử thật ăn rất ngon xuyên khải cùng theo ở sau lưng trương duy vừa đi vừa thuyết phục biết đợi một chút tan đêm đếm để trương duy ăn xuyên khải cùng u gặm q u a t h ị t trương duy khẳng định không làm cho nên coi như muốn ăn đó cũng là ăn mới mẻ khi bọn hắn trở về nấu thịt n ồ i bên kia thời điểm còn tại nguyên địa chờ đợi các chiến sĩ đã bắt đầu chảy nước miếng cũng không phải bởi vì trong n ồ i thịt có bao nhiêu ngương mà là bởi vì xuyên khải c u ầ n tướng ăn thật có chút làm cho người ta bắn ra m á n h liệt muốn ăn tin tức tốt có thể ăn nhưng trước mắt chỉ biết thịt có thể ăn những bộ vị khắc trước đừng núc đích chờ lạp đức thí nghiệm ra kết quả lại nói trương Duy chỉ nói có thể ăn ngược lại là chưa hề nói cái thiên sứ này thì có cái gì dinh dưỡng cái đồ chơi này ăn về sau liền biết không dùng cố ý nói lão đại ngươi ăn trước n g ư ơ i xem một chút các chiến sĩ đều là hiểu chuyện thứ này đã có thể ăn lão đại cũng ở tại chỗ vậy dĩ nhiên là lão đại ăn trước trương Duy cố ý không có đi nhìn kia có chút thảm liệt thiên sứ thi thể thuật a y tiếp nhận chiến sĩ đưa tới thịt hắn sợ mình nhìn nhiều vài lần sẽ ăn không trôi sau đó trương Duy g ặ m một cái khối thịt a trương vi lông mày hất lên đây là mùi vị gì cửa vào quý đạm chất thịt suốt mặc dù chỉ là rất đơn giản nấu thịt không có gì đặc thù gia vị nhưng thật ăn rất ngon xem ra xuyên khải cồn g i a hỏa này tại khẩu vị cái này một khối là có thể cùng mình đạt thành cộng minh ngay tại trương duy có chút kinh hỉ thời điểm vui mừng lớn hơn xuất hiện lấy thể chất hiện tại của trương duy bất luận cái gì đồ ăn bị nuốt vào trong bụng đều sẽ nhanh chóng phân giải trở thành dinh dưỡng vật chất bổ sung tự thân lúc đầu trương duy không có quá quan tâm cái này cái gì dinh dưỡng vật chất hắn hiện tại thân thể tráng cùng cái gì tựa như tay xe chiến g i p liền như chơi bừa liền ăn thịt có thể có tác dụng gì nhưng là trương duy sai lầm rồi là đức thuyết pháp bao nhiêu là có điểm bảo thủ khi tiêu một thanh t i ê n sứ thịt bị phân giải về sau trương duy cảm giác toàn thân đều ấm áp thân thể của hắn đang bị cường hóa nhưng mà này còn không phải mấu chốt nhất mấu chốt nhất chính là tiên tinh hồn lại có đ ộ n g tính tiên tinh hồn loại này cấp cao ý tứ cơ bản đều là tại thôn vệ tinh hạch bên trong đặc thù năng lượng thời điểm mới có đ ộ n g tính bây giờ lại bởi vì trương duy ăn một miếng t i ê n sứ thịt mà động một chút năng lượng tràn vào đến tiên tinh hồn bên trong trương duy có thể cảm nhận được trong cơ thể chính mình thần bí tiên tinh hồn lại bị tẩm bổ tăng cường một tỉ xíu chớ xem thường cái này một tí xíu phải biết trương Duy chỉ là ăn một miếng thiên sứ thịt m à t h ô i cái này nếu là một mực ăn hiệu quả chỉ sợ cùng thôn vệ tinh hoạch bên trong đặc thù năng lượng cũng không có gì khác nhau đi nếu nếm thử mùi vị không tệ trương Duy không có cố lấy mình ăn các chiến sĩ khác cũng còn chờ lấy đâu、Tốt. trẻ ố t t tuổi chiến sĩ đều là trẻ danh to xác ai cũng sẽ không ở thời điểm này khắc khí lần này liền nấu như thế một điểm căn bản không đủ phân đoạt liền xong rồi bất quá cũng có người cầm đao tử lần nữa nào về phía thiên sứ thi thể giá hỏa này trên thân còn có không ít thì đâu k i u một đôi cánh nhìn xem rất đặc thù cái này nếu là làm cái đại hào cánh g à n ư ớ n g hẳn là cũng không sai xem đi không chuyên nghiệp các chiến sĩ đều đã bắt đầu suy nghĩ mới nấu nướng phương thức chương duy suy nghĩ cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ lưỡng dược t i ê n sứ thịt hiệu quả cứ như vậy mạnh kia tứ dược t i ê n sứ thịt chẳng phải là tốt hơn xuyên khải quồng nhìn xem bọn h ắ n điểm đừng để bọn h ắ n động những địa phương khác khiến người khác cũng đều đ ế n ăn tận lực dùng tốc độ nhanh nhất đem những cái kia thịt đều cho tiêu diện địa phương khác có thể ăn được hay không chờ lạp đức thí nghiệm kết quả tốt lão đại xuyên khải quồng còn tại máy nguyễn nghe tới trương duy phân p h ó hắn ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút chỉ có ngần ấy thịt miệng c h n g không không thể phân tâm trương duy bất đắc dĩ lắc đầu xem ra đây cũng là cái ăn hàng sau đó trương duy rời đi lần nữa đi tìm bạch tuyết tứ dược thiên sứ thịt hôm nay hắn ăn chắc t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi mốt lão đại ngươi làm sao không có việc gì t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi mốt lão đại ngươi làm sao không có việc gì t h á c h rời tứ dược thiên sứ thi thể quá trình y nguyên tàn bạo nhưng tốc độ rất nhanh dù sao bạch tuyết đã từng có một lần kinh nghiệm đối với trương duy loại này khoáy dậy mình nghiên cứu cách làm bài tuyết biểu thị phi thường hoan nghênh bởi vì trương duy đưa tới cho nàng làm học ra bốn cánh điệu nhân rất hiển nhiên dạng này điệu nhân có càng lớn giá trị nghiên cứu cùng ngày làm thi thể cùng t i ê n sứ chiến giáp cách rời về sau trương duy mang theo rời đi còn lại kiên một bộ lưỡng dựng t i ê n sứ thi thể giao cho tiểu bảo tiểu bảo cũng là có thể gặm thi thể bất quá để trương duy n g o ạ i ý muốn chính là đái lăng gia hỏa này đã hấp tấp đi theo sau l ư n g chính mình hắn n g h ị nếm đ thử cánh t i ê n sứ trương duy có thể ăn cái cánh sao coi như thứ này có độc cũng không có việc gì thân thể của ta rất mạnh không sợ độc làm ta cảm giác cái này cánh đối với ta rất lực hấp dẫn đái lăng phi thường chủ động trước đó hắn tại khoang chứa hàng bên trong gặm r a thiên sứ thịt bình thường thịt đối với đái lăng có chút tác dụng nhưng thật sự chỉ có như vậy một chút kia là đái lăng không có cách nào mở ra thiên sứ chiến giáp cho nên chỉ gặm đến một chút thịt bây giờ thấy cánh thiên sứ cái này khiến đái lăng sinh ra một loại thôn vệ dục vọng đái lăng mười phần tin tưởng mình bản năng cho nên lúc này mới liếm l ắ p mặt c h ả y ra trương duy tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này sức lao động hắn không cùng cơ g á p hợp thể nho nhỏ một cái kéo lấy như vậy lớn thiên sứ thi thể quả thật có chút chói mắt cho nên còn thi thể nhiệm vụ liền giao cho đái lăng thử một chút đi chớ ăn quá nhiều dù sao đây là chưa rõ giống loài sơ sót một cái là sẽ xảy ra chuyện tốc t t ố độ của đái lăng thật nhanh một chút liền bẻ gãy tứ dực tiên sứ một cây cánh g i ọ n mùi thịt cá tứ dực tiên sứ cánh tại đái lăng trong miệng liền cùng g ặ m món sườn tựa như bắt đầu ăn không có gì độ khó chính là làm ra không ít máu dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, nhạt còn rất kỳ lạ à, thứ này ẩn chứa rất mạnh năng lượng đái lăng gặp mấy cái về sau liền ngạc nhiên mở miệng không có độc hương vị so trên người bọn hắn thịt còn tốt hơn một chút người nếm thử đái lăng ngược lại là cái rộng lượng không có trải qua bất luận cái gì nấu nướng còn mang theo tơ máu cánh trực tiếp liền đưa tới trước mặt trương duy còn tốt trước đó đem cái thiên sứ này từ thiên sứ chiến giác bên trong lấy ra thời điểm trên cánh lông vũ đều rơi không sai bể lắm nếu không đây chính là muốn để trương duy mang lông bắt đầu ăn người ăn đi trước trương duy liên tục khoác tay như thế lớn một đống hắn thật sự là không chỗ ngạo ăn cái kia ta có thể lại muốn một cái sao đái lăng bao nhiêu là có chút ngựa ngùng đồ sát thiên sứ thời điểm đái lăng không h ẳ n có xuất lực đương nhiên không phải đái lăng không muốn ra lực mà là căn bản không có xuất thủ chỗ trống nếu là hắn đi theo đậu thủ không thể giúp quá lớn vận b i ể u đồng thời sẽ còn xáo trộn trương duy tiết tấu loại này không có xuất lực liền đòi hỏi chỗ tốt hành vi để đái lăng cảm thấy một chút xấu hổ đương nhiên có thể trương duy càng rộng lượng hơn đái lăng đối với trợ giúp của hắn lớn bao nhiêu trương duy lòng dạ biết rõ nếu như không có đái lăng chỉ sợ hắn hiện tại còn muốn vì tinh hạch o mà phát s ầ u căn bản thực hiện không được tinh hạch o tự do tạ ơn đái lăng còn rất khách khí hắn lần nữa bẹ gãy một cây tứ dự thiên sử cánh trương vi không có hỏi cụ thể đái lăng ăn về sau là cái hiệu quả gì chờ một chút chính hắn nói chuyện sau tự nhiên liền biết sau đó trương vi lần nữa tìm tới lạp đức hắn để lạp đức trước xử lý cái này tứ dự thiên sứ lạp đức lòng tràn đầy vui vẻ tự nhiên sẽ không cự tuyệt tất cả tại cơ giáp quân đoàn các chiến sĩ đều bắt đầu chuyển động mỗi người đều bận rộn không muốn không muốn còn muốn bọn hắn có thể điều khiển cơ giáp thu thập những thiên sứ kia thi thể nếu không thật không biết phải bận rộn tới khi nào cuối cùng tại các chiến sĩ chờ đợi trong ánh mắt chỉ chưa cho lạp đức mười bộ thi thể giải phẫu còn lại tất cả đều bị các chiến sĩ tháo thành tám khối trong thời gian này, trương duy còn tiếp vào trương đào thông tin ý tứ rất rõ ràng nhất định phải chừa cho hắn điểm chất thị tốt bộ vị chờ hắn trở về ăn trước mắt trương đào bọn hắn ngay tại điều khiển chiến hạm thanh lý hỗn loạn bên trong tinh vực lưu lại một chút phản loạn hỗn loạn tinh vực quá lớn cũng đầy đủ hỗn loạn có thể giấu người giấu chiến hạm địa phương tương đối nhiều không thanh lý thật không được ai biết bọn giá hỏa này lúc nào liền sẽ ở sau lưng đông nào nhất định phải làm cho cả hỗn loạn tinh vực đều tại cơ giáp quân đoàn trong không chế mới được không thể lưu bất kỳ một cái nào côn trùng có hại nếu không thật chờ một ngày nào đó bọn giá hỏa này liên hợp người bên ngoài đối phó cơ giáp quân đoàn liền bọn hắn khả năng giúp đỡ ngoại nhân cung cấp không gian t o a đ ộ có thể sớm thanh lý ra một mảnh có thể cung cấp không gian khiêu d ư ợ c địa phương cơ giáp quân đoàn không cho phép người khác tùy thời có thể tiến vào trái tim của bọn hắn coi như xảy ra chiến đấu cũng phải phát sinh ở hỗn loạn tình vực bên ngoài đối với trương đảo thìn cầu trương duy tự nhiên là đáp ứng sau đó chính là cùng trương đảo ở giữa nói chuyện phiếm hai người bọn hắn cơ hội là từ tận thế phát sinh ngày đó đi cho tới bây giờ tình cảm lẫn nhau tương đương ổn định chờ tứ dực thiên sứ hai cây cánh bị xử lý tốt trương duy lúc này mới kết thúc cùng trương đảo nói chuyện h i ế m cái này l ư n cánh đến ăn tới khi nào đi trương vi nhìn một chút mình tiểu t h â n bản mặc dù tại trong nhân loại trương vi thân thể đã coi như là cao lớn nhưng ở trước mặt của thiên sứ tộc thật sự là quá nhỏ a n chân nướng cánh gà nướng thương v ị phải rất khá trương vi một thanh gặm đi lên miệng đầy thịt một điểm xương c ố t không có cái này chất thịt càng thêm v i đại cánh bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường n ồ n g đ ậ m cơ hồ là thiên sứ trên thân những cái kia thịt gấp trăm lần tứ d ự ợ c thiên sứ thịt mạnh như vậy cũng có lẽ là bởi vì đây là cánh trong lòng trương vi nghi hoặc một chút sau đó liền đem vấn đề này trò quên hết đi bởi vì hắn có thể cảm giác được tiên tinh hồn đối với mấy cái này thì khát vọng tiên tinh hồn muốn bổ sung năng lượng khi tiên tinh hồn bổ sung xong năng lượng sẽ xảy ra chuyện gì trương duy đã thấy chín chữ bí thứ hai bí pháp đang hướng về mình mới gọi c h ắ c không được bọn gia hỏa này tự nhận là cao đẳng t r ủ n g tộc thể trạng lớn thì thôi trên thân toàn đều là bảo b ố i a ta là ăn no xuyên khải cùng đi tới ngay tại quần h u y ễ n trương duy bên cạnh lão đại ngươi làm sao cái này tương ăn thứ này so thịt còn tốt ăn sao xuyên h ả i c ù n một bên nói một bên cầm lên ao cái này đại hào giao ăn là chuyên môn chuẩn bị cho thiên sư tộc nói xong xuyên khải quần một chút cũng không k h á c h khí trực tiếp cắt một miếng thịt đến mình đại hào bắt cơm bên trong c h ờ một chút trương duy thấy thế mở miệng ngăn cản thứ này có vẻ như không phải ai đều có thể ăn đáng tiếc trương duy nói hơi trễ xuyên khải quần đã g ặ m một cái cánh thịt đậu mợ ta muốn nổ l i ê n một thanh thịt xuyên khải quần nguyên địa nhảy lao cao thân thể càng giống là đỏ thấu tốt bự dưới làn da mạch máu đều có thể thấy rõ ràng một cố nồng đập lực lượng ánh sáng tại trong cơ thể x u y n h ả i quần tói ra lực lượng này nói đến có hơi hào hào trên cơ bản thoát ly khoa học kỹ thuật phạm chủ lão đại ngươi làm sao không có việc gì xuyên khải c u ồ n g thực đắng buồn b ự c hắn có loại muốn phóng thích nhưng lại không biết làm sao phóng thích cảm giác trương duy có thể giải thích thế nào năng lượng đều bị tiên tinh hồn cho hấp t h u nha chương bốn trăm năm mươi hai trước luật nhân quả ông nhắm t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi hai trước luật nhân quả ông nhắm ngươi cùng ta có thể giống nhau trương duy trợn nhìn xuyên khải c u ồ n g một chút sau đó sẽ không quản hắn có thể nhìn ra xuyên khải c u ồ n g chính là năng lượng quá t h ừ a không có nổ tung tại chỗ phong hiểm bất quá nếu là hắn lại tiếp tục ăn tia liền không nhất định chiếc cánh này năng lượng quá cao không có nhất định nội tình người không thể ăn trương duy mở miệng phân phó vốn là còn chút kích động người nghe lời của trương duy về sau nhìn một chút xuyên khải quần lại nhìn xem đã nương đến kim hoàng sắc thiên sứ cánh bọn hắn từ bỏ xuyên khải quần cái dạng kia vừa nhìn liền biết phi thường khó chịu bọn hắn cũng không muốn biến thành như thế có thể cùng trương duy đoạt ăn uống vẫn thật là không có mấy cái coi như xuất hiện mấy cái thể chất cường đại gia hỏa ăn vài miếng năng lượng trong cơ thể cũng liền bá hỏa bọn hắn cùng trương duy chi ở giữa t r a n l ệ quá lớn quá lớn tại nhìn thấy không có người đến hưởng dụng cánh sau trương duy để đái lăng kéo lấy tứ dự thiên sứ cánh liền đi những n à y cánh đầy đủ hắn ăn được hai ngày hắn muốn trở về hưởng dụng đồng thời cũng phải hấp thu tinh hoạch bên trong đặc thù năng lượng hai bút cùng vẽ trương Duy đ o á n chừng không dùng được hai ngày mình tiên tinh hồn liền có thể tấn thăng đến cảnh giới tiếp theo cũng không biết sẽ thức tỉnh cái nào chín chữ a bí pháp trong lòng trương Duy rất chờ mong hành tự bí cường đại trương Duy xem như triệt để cảm nhận được đến bộ ảnh đi vô t u n g vây cốn thiên sứ tộc kết giới tại trước mặt hành tự bí chính là cái bài trí sau đó trương Duy cũng liền không nghĩ được cái gì bí pháp đây không phải hắn có thể chi phối hiện tại trương vi nhiệm vụ chính là ăn hai ngày thời gian lặng yên mà qua bốn cái tứ dược thiên sứ cánh cơ bản đã hoàn toàn tiến vào trương duy bụng bị trương duy thôn phệ hết đặc thù năng lượng tinh hoạch thành đống thành một ngọn núi đổi lấy chính là trương duy chỗ mi t â m căng đau đây là tiên tinh hồn bành trướng chỗ tạo thành khi tiên tinh hồn hấp thu năng lượng sắp đạt tới giới hạn giá trị thời điểm trương duy lập tức cùng cơ g i á p hợp thể nếu như lấy nhân loại hình thái thu hoạch được tiên tinh hồn quà tặng trương duy không xác định mình sở được đến bí pháp cơ g i á p có thể không thể sử dụng để cho an toàn vẫn là cùng cơ giác hợp thể tương đối ổn thỏa trương duy mình tính ra rất chuẩn xác khi trương duy cùng cơ giác hợp thể sau mười giây đồng hồ tả hưu ti một cỗ huyền diệu năng lượng tràn ngập đến trương duy đại não đồng thời cỗ năng lượng này tại dùng nó phương thức của mình cải tạo trương duy cơ giáp hai mắt trước luật nhân quả ông nhắm kỹ năng hình thái khởi động số mệnh diễn toán hệ thống con người hiện hiện vô số sát xuất tuyến hiệu quả khóa chặt địch nhân tương lai một ba giây vận động b ỹ tích khởi động trong lòng trương duy hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiên tinh hồn ban thưởng b ỹ pháp không cần đến cơ giáp làm cái gì đều là trương duy một cái ý niệm trong đầu sự tình sau một khắc trương duy cơ giáp chạm hai mắt màu xanh làm bên trong xuất hiện vô số đường nét đây là người bên ngoài không cách nào trông thấy sát xuất tuyến, trương duy cũng không biết thứ này là thế nào vận chuyển, bất quá hắn cũng không quan tâm liền đúng rồi. khi trương duy đem ánh mắt na di đến một vị cơ giáp quân đoàn chiến sĩ trên thân thời điểm, hắn lập tức liền đánh giá r a vị này chiến sĩ cơ giáp sau đó trong vòng ba giây động tác. cái này không phải liền là biết trước tương lai a, mặc dù nhiều nhất chỉ có ba giây, nhưng là đầy đủ. sinh lòng cảm khái đồng thời, trương duy thu tiền tự bí. sử dụng tiền tự bí cũng là cần tiêu hao cơ giáp động lực, mặc dù tiêu hao không có hành tự bí pháp như vậy lớn. nhưng một mực mở ra mỗi mười giây đồng hồ cũng phải tiêu hao hết cơ giáp hai mươi phần trăm độc lực cho nên bí pháp loại vật này đều không phải có thể thời gian dài sử dụng mặc dù có chút ít khuyết điểm nhưng trương duy đã vừa lòng phi thường lúc đầu hắn liền cơ bản vô địch hữu cơ giáp bên ngoài thân t ầ n g kia đ ồ trang tại căn bản không sợ người khác công kích nếu như còn có thể có đánh giá ra sau đó vài giây bên trong địch nhân ra chiêu cái này người khác còn dùng chơi à. kỳ thật cái này tiền tự bí càng thích hợp vũ khí tầm xa sử dụng có thể làm đến tuyệt đối sớm dự phán đáng tiếc trương duy đã không có công kích từ xa thủ đoạn đ á i lăng ngươi nói thiên sứ tộc khống chế bên trong tinh vực có hay không thất lạc đại lục trương duy mở miệng đ á i lăng còn tại nghiên cứu tứ dược thiên sứ cánh s ư ơ n g quốc nghe tới trương duy vấn đề sau đ á i lăng nghĩ n g h ĩ sau trả lời khẳng định có tinh không là cái gì đặc tính cái này căn bản là sẽ không cải biến nhân lực cũng không thể nào cải biến tinh không đặc tính hình thái cho nên vô luận là tinh không bất kỳ địa phương nào đều sẽ có thất lạc đại lục đây là lô đen đi hướng cuối cùng kết cục ngươi nói chúng ta đi thiên sứ tộc bên kia đi dạo thế nào chín chữ bí còn kém bảy chữ không có lĩnh mộ trương duy cũng không dám tưởng tượng mình tập hợp đủ chín chữ bí sau sẽ có cỡ nào biến thái cho nên hắn muốn mau sớm biết thiên sứ trên t â n linh kiện đã đối với trương duy có tác dụng lớn như vậy vậy khẳng định muốn bắt điểm thiên sứ đến ăn a đến lúc đó bắt một chút thiên sứ sau đó mang theo những n à y cánh thiên sứ tìm thất lạc đại lục đ á i lăng đào tinh hoạch bình đào lô đen hạch tâm nhiệm vụ hoàn thành về sau liền thôn vệ tinh hoạch dùng ăn tiên h s ứ cánh đến lúc đó tiên tinh hồn thức tỉnh tốc độ còn không mau đến tất cánh ý nghĩ này vừa ở trong lòng của trương d u sinh ra liền lập tức xóa không mất thật ta xem được a cũng không biết bọn hắn bên kia tinh vực lớn bao nhiêu có bao nhiêu chưa thấy qua sinh vật đái lăng còn rất hướng tới không thể không nói đi theo trương duy hốn tầm mắt q u có đạn cơ giới tộc điểm kêu cựu hận đái lăng cây n à y đã không để trong lòng bởi vì đái lăng biết cơ giác quân đoàn sớm tối đều sẽ diệt cơ giới tộc căn bản là không cần đến hắn xuất thủ tinh vực rất lớn toàn bộ vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu ai cũng không rõ ràng có bao nhiêu chủng tộc mạnh mẽ ai cũng không biết bất quá chúng ta đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết sao ta cùng ngươi cùng một chỗ đái lăng rất trịnh trọng đối với trương d u mở miệm đều á i lăng n nghe o ngươi vừa vặn khoảng thời gian này cũng trở lấy nhìn xem bạch tuyết có thể hay không nghiên cứu minh bạch thiên sư tộc chiến giáp khoa học kỹ thuật trương duy hiện tại cơ g i á p mặc dù mạnh phi thường nhưng các phương diện vẫn là có thiếu hãm c ũ n g tỉ như bên trong cơ g i á p động cơ đi cùng cái khác cơ g i á p động cơ so sánh trương duy bên trong cơ g i á p động cơ tự nhiên là phi thường cường đại nhưng cái này động cơ công suất đã có chút theo không kịp trương duy nhu cầu dựa vào bên trong cơ g i á p bộ tên lửa đẩy mới có thể tại tinh không di động đây cũng là phiền phức nếu như bị địch nhân biết đối phương thông qua bắt giữ nội trí tên lửa đẩy phản ứng liền có thể bắt được trương duy di động vết tích đi thôi đi đào tinh hạch đào tinh hạch tổ hai người lần nữa xuất phát trương d u chỉ là thông chi một chút xuyên khải quần không có cùng cái khác người trả o hỏi lần này mục tiêu của bọn hắn là mới thất lạc đại lục chương bốn trăm năm mươi ba thập nhị dược thiên sứ xuất động chương bốn trăm năm mươi ba thập nhị dược thiên sứ xuất động tinh hạch m u ố n đ ả o l ô đen hạch tâm cũng không thể bỏ qua mỗi cái thất lạc trong đại lục đều có một cái l ô đen hạch tâm đây là trương duy nhất định phải có được đồ vật coi như cơ giáp hiện tại bởi vì nội bộ trang bị cường độ vấn đề không thể hấp thu bao nhiêu năng lượng nhưng cơ giáp ngoại bộ đồ trang còn có thể tiếp tục tăng cường mặc dù trương duy không biết tiếp tục tăng cường ngoại bộ đồ trang sẽ có chỗ tốt gì nhưng tóm lại không có chỗ xấu là được rồi lần này trương duy mang theo đái lăng xuất hiện tại một cái bị cơ giới tộc thế gia trưởng không thất lạc lớn lục bình trên đài tại trương duy chạy tới đảo lỗ đen hạch o tâm thời điểm bên ngoài kết giới những cái kêu may mắn từ trương duy thủ hạ đảo tẩu thiên sứ cũng đã trở về tới thiên sứ quân đoàn bên trong các ngươi lặp lại lần nữa ai s ắ t thụy nhi rất hoài nghi lỗ thai của mình hắn vừa mới nghe tới cái gì trong kết giới có một khung chiến giáp có thể tự do xuyên qua kết giới đồng thời hắn chỉ dựa vào sức một mình liền diệt đi hắn thủ hạ một cái ngàn người đội dẫn đầu bốn cánh lực thiên sứ bị người ta một chiêu liền cho diệt đây là cái gì thiên phương dạ đàm nếu như không phải tin tưởng vững chắc những thiên sứ này tín ngưỡng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề ai sát thủy n h ị thật sẽ cho rằng bọn gia hỏa này là đang lừa mình quân đoàn trưởng chúng ta nói đều là thật chạy về đến thiên sứ đều rất hủy khuất bọn hắn thật vất vả từ cái tia sát thần trong tay chạy thoát một mạng hiện tại đây là làm sao chuyện gì người lãnh đạo trực tiếp không tin lời của bọn hắn tốt ta biết các ngươi nói đều là thật quan minh cuối cùng rồi sẽ thẩm phán tà ác các ngươi đi nghỉ ngơi đi ai sát thủy n h ị không nói gì thêm khiến trách hắn rất tin tưởng những thiên sứ này độ trung thành là quân đoàn trưởng chờ những thiên sứ này rời đi ai s ắ t thụy nhĩ bắt đầu khó chịu cái này tinh bực quả nhiên là thần kỳ nơi này không phải là không có sinh linh mạnh mẽ mà là những sinh linh kia không hẳn có xuất hiện ở đây giờ k h ắ c này ai s ắ t thụy nhĩ có chút sợ liền xem như hắn tự mình xuất thủ cũng vô pháp tại trong vòng một chiêu diệt đi tứ d ự c thiên sứ chí ít cũng cần mười chiêu tả hữu mới có thể nhưng mà đối phương một chiêu liền có thể miệu sát tứ d ự c thiên sứ nếu như mình gặp những thiên sứ kia trong miệng gọi là nhà của trương duy băng làm sao không không đối hắn cùng cơ giới tộc không phải một đường nếu là như vậy cơ giới tộc sẽ cho phép hắn loại này cường đại gia hỏa tồn tại sao chí ít hắn sẽ không trợ giúp cơ giới tộc đến phòng thủ bên này ai sát thụy nhĩ cảm giác mình cho mình mở ra một đầu con đường mới trước hết để cho cơ giới tộc đi đối phó cái kia c h ơ n g duy sau đó mình hướng mẫu tinh cầu vệ binh đến lúc đó tự nhiên sẽ có càng thêm tồn tại cường đại tới đối phó cái kia c h ơ n g duy nghĩ đến liền làm ai sát thụy nhĩ lập tức đem tin tức này truyền lại về thiên sứ tộc hành tinh mẹ thiên sứ tộc hành tinh mẹ bên trên tối cao khổng lỗ nhất kiến trúc bên trong ngồi ngay thẳng mười hai vị thiên sứ những thiên sứ này đều có được sáu đôi cánh thập nhị dự thiên sứ thập nhị dực thiên sứ là bên trong thiên sứ tộc lãnh đạo tối cao nhất người mà cái này mười hai vị thiên sứ bên trong vậy mà chia làm hai màu trắng đen trong đó màu đen thiên sứ sáu vị màu trắng thiên sứ sáu vị bọn hắn không có m ặ t thiên sứ c h i ế n g i á c bình quân mỗi một vị thân cao đều tại chừng năm mươi m nhưng là sau lưng bọn hắn thiên sứ cánh chim phi thường to lớn d ư ơ n g cánh chí ít có bảy mươi m màu trắng sáu vị thiên sứ bên trong người dẫn đầu mai t h á p đặc long đột nhiên mở hai mắt ra xuất hiện hiển nhiên ai s á t tụy nhĩ liên hệ chính là vị này mai thác đặc long cái gì xuất hiện màu đen thiên sứ người dẫn đầu lộ tây pháp mở miệng hỏi thăm lúc này tất cả thiên sứ đều mở hai mắt ra những cái kia sinh linh mạnh mẽ hậu duệ xuất hiện mai t h á p đặc long giải thích một chút không cần phải nói quá rõ ràng đang ngồi thiên sứ đều biết mai t h á p đặc long nói là cái gì vậy mà thật xuất hiện bọn hắn đã biến mất không biết bao nhiêu năm tháng đây là hậu duệ của bọn hắn lần thứ nhất xuất hiện ngươi nói bọn hắn còn sống sao lộ tây pháp trầm tư một chút ngẩng đầu nhìn về phía mai t h á p đặc long không rõ ràng bất quá bọn hắn vật lưu lại thộc tắc ầ n ta đi một chuyến đi màu đen thiên sứ bên trong tắt mạch nhĩ chủ động xin đi vị này chính là trong truyền thuyết tử vong thiên sứ vị thứ nhất đoạn là giả Tốt. tháp gật tây gật Thiên tộc tồn tại thiên xét tiết Thiên sứ tộc thích nhất chính là nghiền ép thức thắng tiêu, thập nhị dự thiên bất Tắt thận Mai mục. mục mạch gia cái điều đi nghiền lợi, hội ngươi pháp nhẹ không nhỏ không chính chỉ định những nhị chủ cho kích, không cho địch nhân nhĩ, những xác ép đặc đầu. đầu. động động cũng cũng cần cứ cơ hội nào. Tát mạch nhĩ, ngươi cần cẩn c long Lộ là lưu nào. ngừng này gì yếu sứ sứ sứ sứ sẽ dò dự thực lực chỉ so với mình kém một k ư a yên tâm đi lộ tây pháp t ắ t mạch nhĩ đáp ứng phi thường thông thái sau đó t ắ t mạch nhĩ rời đi tiên sứ chi đô khi hắn rời đi thời điểm trên người hắn đã mặc tốt lắm chiến giáp hiển nhiên hắn mặc chiến giáp cùng trương duy vốn có cơ giáp có một dạng đặc tính là có thể tùy thời đều bị thu lại cơ giới tộc lão hoàng đế còn không biết mình muốn đối mặt chính là cái gì nếu như không có trương duy xuất hiện thiên sứ tộc sẽ cùng cơ giới tộc chậm d ã i chơi thiên sứ tộc không sợ tiêu hao thiên sứ tộc cao tầng cũng là đang thử thăm dò nhìn xem có thể hay không tạc đi ra những cái kia rời đi cường giả hậu duệ hiện tại bọn hắn thành công trương duy xuất hiện cho nên không có cần thiết thăm dò cũng liền không cần hiện tại thiên sứ tộc muốn làm chính là triển khai lôi đ ỉ n h công kích nhất cử phá hủy cơ giới tộc tìm kiếm cái kia gọi là trương duy sinh vật cũng phải tìm đến trương duy chỗ chủng tộc nô dịch bọn hắn cướp đoạt bọn hắn tiền bối lưu cho bọn hắn hết thảy vậy h ạ thiên sứ bên kia không có động tĩnh bọn họ có phải hay không đang nổi lên cái gì cơ giới tộc pháo đài chiến tranh bên trong có người hướng cơ giới tộc lão hoàng đế mở miệng đặt câu hỏi cũng là nhắc nhở mặc dù gần nhất thiên sứ tộc cũng rất kiến tĩnh nhưng bọn hắn pháo đài chiến tranh bên trong thỉnh thoảng vẫn là ngày nào đó làm thò đầu ra ra thử nghiệm nhỏ d ò xét cơ hồ từ không có đình chỉ qua nhưng trước đây không lâu thiên sứ tộc thăm dò đình chỉ pháo đài chiến tranh bên trong đều không có để lại bất kỳ một cái nào thiên sứ cái này rất không thích hợp không rõ ràng vũ khí mới nghiên cứu chế tạo thế nào cơ giới tộc lao hoàng đế quan tâm trọng điểm là vũ khí vũ khí có thể hay không nghiên cứu chế tạo thành công mới là bọn hắn đánh hạ thiên sứ tộc mấu chốt về phần thiên sứ tộc có âm mưu gì cái này cũng không trọng yếu bởi vì bọn hắn nhất định phải thông qua pháo đài chiến tranh mới có thể xâm lấn bọn hắn tinh vực chỉ cần giữ vững nơi này vô luận bọn hắn có âm mưu gì đều vô dụng vậy hạ nghiên cứu phát minh tiến độ rất nhanh đã có mấy khoản vũ khí đầu nhập sản xuất rất nhanh liền có thể trang bị toàn quân mới lại uy lực vũ khí cũng ở không gián đoạn nghiên cứu phát minh bọn hắn chiến giáp đâu nghiên cứu rõ chưa cái này trước mắt vẫn là không có bất kỳ tiến triển nào chúng ta ngay cả phân giải bọn hắn những cái kia chiến giáp đều làm không được nói lên cái này cơ giới tộc khoa nghiên bộ sẽ rất khó thụ nghiên cứu không rõ cũng coi như ngay cả phân giải đều làm không được này làm sao xử lý chương bốn trăm năm mươi bốn hợp kim t ư ờ n g có thể ngăn trở sao chương bốn trăm năm mươi bốn hợp kim t ư ờ n g có thể ngăn trở sao cơ giới tộc lao hoàng đế ánh mắt rất âm trầm cái này liền có chút khó khăn tại đặc thù hoàn cảnh bên trong bọn hắn nghiên cứu phát minh cường toàn chất lỏng đạn có thể phát huy tác dụng cục này hạn tính quá lớn cơ giới tộc muốn làm không phải phòng thủ mà là tiến công chạy đến tiên sứ tộc địa bàn người ta sẽ thành thành thật thật tại một cái có trọng lực không khí chờ điều kiện địa phương cùng cơ giới tộc khai chiến sao cho nên muốn tấn công liền nhất định phải nghĩ đến có thể phá đi cơ giới tộc chiến giáp phương pháp để bọn hắn không dùng quá gấp chúng ta còn có thời gian cơ giới tộc lão hoàng đế trong lòng mặc dù sốt ruột nhưng loại này sốt ruột không thể truyền lại cho những nhân viên khoa n g h i ê n kia làm loại chuyện này càng là sốt ruột lại c à n g loạn cho bọn hắn làm áp lực đối với mình không hẳn có chỗ tốt gì là bệ hạ tốt lắm đi xuống đi là khi thủy hạ đều rời đi lão hoàng đế mình l ầ m vào trầm tư hắn cảm thấy chuyện này không thể tất cả đều trông cậy vào cơ giới tộc nhân viên nghiên cứu khoa học cần thiết điều động một chút cái khác ngoài hành tinh chủng tộc nhân sĩ chuyên nghiệp nhiều người lực lượng lớn điểm liền nhiều nhưng lại tại cơ giới tộc lão hoàng đế nghĩ đến dùng lý do gì điều động nhân t h ủ thời điểm t á t mạch nhi đến t á t mạch nhi cùng thiên sứ quân đoàn hoàn toàn khác biệt ai sát thụy nhĩ dẫn đầu thiên sứ quân đoàn tất cả đều là từ màu trắng bạc thiên sứ tạo thành mà t á t mạch nhi thì là người mặc đen nhanh chiến đến giáp nếu như hắn trong tinh không không phát ra cái gì động tĩnh rất dễ dàng liền sẽ bị người cho bỏ qua tắt mạch nhi đại nhân ai sát t h ụ nhĩ đứng tại trước mặt tắt mạch nhi rất hèn bọn hành lễ chớ nhìn bọn họ không phải một phe cánh ai s ắ t thụy nhĩ là quang minh thiên sứ t r ậ n doanh tắt mạch nhĩ là đ o ạ thiên sứ t r ậ n doanh nhưng người ta tắt mạch nhĩ là thập nhị dựng thiên sứ t h u ố n hồ quang minh thiên sứ cùng đ o ạ thiên sứ hai t r ậ n doanh lớn cũng sớm đã hòa hảo bây giờ gọi trùng thiên sứ t r ậ n doanh đi thôi tắt mạch nhĩ chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm là tắt mạch nhĩ đại nhân ai s ắ t thụy nhĩ biết rõ thập nhị dựng thiên sứ cường đại có thể ngăn cản phổ thông thiên sứ hợp kim cự tưởng tại trước mặt tắt mạch nhĩ chính là bài trí tuy t i ệ n một cái bắn bọt liền có thể đem cái này cự tưởng cho p h á tan rất nhanh thiên sứ quân đoàn tập kết c ù n g ngay làm nhóm thấy lúc đến t á t mạch nhĩ trong mắt bọn hắn đều b ộ c phát ra rất nồng nặc của n h i ệ t q u a n g mang thập nhị dự thiên sứ bọn hắn tiến hóa mục tiêu cuối cùng mặc dù có chút rất không có khả năng nhưng ai còn sống còn không có cái mục tiêu đâu vất vả rồi chuyện kế tiếp giao cho ta t á t mạch nhĩ vẫn là chưa hề nói nói nhảm ngay trước tiên sứ quân đoàn mặt t á t mạch nhĩ liền nói một câu như vậy vẹn vẹn một câu nói tiên liền gây nên thiên sứ quân đoàn cộng mình tất cả thiên sứ trên thân đều b ộ c phát ra rất mạnh liệt chiến ý xuất phát tắt mạch nhĩ dẫn đầu thiên sứ quân đoàn theo sát phía sau khi t á t mạch nhĩ xuất hiện tại cơ giới tộc nhưng giám sát tầm mắt bên trong lúc cơ giới tộc lao hoàng đế pháo đài chiến tranh bên trong lập tức xuất hiện giám sát hình tượng vậy hạ vậy hạ không tốt cơ giới tộc một đám đại thần phóng tới lao hoàng đế chỗ tại bọn hắn kêu lao om sòm thời điểm lão hoàng đế đã tại chăm chú nhìn trên tấm hình t á t mạch nhĩ cái này mới xuất hiện thiên sứ cho cơ giới tộc lão hoàng đế mang đến một loại phi thường cảm giác g á p b á c h mãnh liệt coi như cách màn hình loại này cảm giác gác mách đều phi thường mãnh liệt thường ngày đều là hắn mang cho người khác loại này cảm giác gác mách hôm nay đây là thuộc về thượng vị người khí tức là loại kia trưởng không ư ớ c vạn sinh linh vận mệnh mà tự mang một loại khí t ứ c hắn là ai lao hoàng đế c h ầ m rãi mở miệng nhưng mà không ai có thể cho hắn đáp án tắt mạch nhĩ màu đen thiên sứ chiến giáp kỳ thật không có gì tốt đáng sợ nhưng là sau lưng tắt mạch nhĩ sáu đôi khổng lồ cánh cho người ta lực gác bách tương đương mạnh một đôi cánh thiên sứ đều khó như vậy giải quyết như vậy cái này sáu đôi cánh ra hỏa sẽ cường đại cỡ nào ngay tại lão hoàng đế bọn họ ở đây bên này không biết làm sao thời điểm tắt mạch nhĩ một mình tiến vào pháo đài chiến tranh sau đó công khai xuất hiện tại kết giới nội bộ nguyên bản t á t mạch nhi xuất hiện ngay lập tức bức tường phòng ngự nên tự động mở ra nhưng coi như những cái kêu b ị trí nào điều khiển vũ khí tự động cũng chưa có công kích dùng tay điều khiển liền lại càng không cần phải nói chính là các người ngăn cản tộc ta bước chân t á t mạch nhi cách không kêu gọi t h a n h âm không lớn nhưng lực xuyên tấu h cực mạnh cách hợp kim bức tường đều có thể nghe tới t á t mạch nhi kêu gọi không người trả lời a t á t mạch nhi cười lạnh sau đó sau lưng hắn vốn là đen nhánh to lớn cánh chim bên trên xuất hiện phản phất đang lưu động màu đỏ sầm đứng vân công kích cơ giới tộc lao hoàng đế mở miệng hạ lệ hải lượng công kích tại đây ra lệnh một tiếng sau đ i ê n c u ồ n g phóng tới t á t mạch nhĩ các loại cường toan bom chất lỏng tại trong nháy mắt cơ hồ liền đem t á t mạch nhĩ toàn xong bão phủ đối mặt công kích như vậy cũng không thấy t á t mạch nhĩ có động tác gì chỉ là sau lưng hắn một đôi cánh chim run đ ố n g đúc đích một gạo lấy t á t mạch nhĩ làm trung tâm bao phủ chung quanh đường kính ba trăm năm mươi gạo vật chất tối phòng ngự lập trường chống r ô n g xuất hiện đây là t á t mạch nhĩ tay phòng thủ đoạn một trong lượng tử lập trường lộc giam không chỉ có thể phòng ngự vẫn là một loại khốn địch thủ đoạn tại hắn xây dựng lượng tử lập trường bên trong không có tắt mạch nhĩ cho phép bất luận cái gì vật chất đều là không thể ra bảo trừ phi có người có thể đánh vỡ hắn vật chất tối lập trường. Hiện nhiên, cơ giới tộc công kích cũng không có có thể đánh tan vật chất tối lập trường nguy lực. tất cả cường toàn vũ khí tại đụng c h ạ m lấy lập trường thời điểm đều sẽ biến mất. một màn này dọa sợ cơ giới tộc cao tầng. nếu như cường toàn vũ khí không có bất kỳ cái gì tác dụng, bọn hắn hiện tại căn bản cũng không có thủ đoạn đối phó với thiên sứ tộc ca ngay lúc này, t á t mạch nhĩ đột nhiên bay đầu nhìn về phía sau lưng. tập kích và mèo. thân ảnh của tắc mạch nhĩ đột nhiên biến mất, hắn chỗ không gian phản phất bị bóp méo một dạng. khi tắc mạch nhĩ xuất hiện lần nữa thời điểm, h lúc này tắt mạch nhĩ sáu đôi cánh ngay tại cao tốc chấn động lượng tử chấn động cánh lưới lao lúc này tắt mạch nhĩ sáu đôi máy móc cánh chim biến thành cao tốc cắt vũ khí chấn động tần suất đến mỗi giây trăm vạn cấp bậc đồng thời chấn động cánh chim phảng phất có thể xé rách không gian cánh chim không gian xung quanh đều có loại muốn bị xé mở cảm giác cái này còn không có xong tại cánh chim cao tốc chấn động thời điểm cánh chim mặt ngoài những cái kia màu đỏ sậm đường vẫn càng phát ra l o á mắt nếu có người có thể khoảng cách gần cảm thụ liền có thể rõ ràng cảm nhận được cái gì là hai mươi vạn độ nhiệt độ cao phải biết mặt trời mặt ngoài nhiệt độ cũng mới hơn năm ngàn độ mà thôi bình thường không có điểm năng lực chiến giáp cố ý ngay cả tới gần tắt mạch nhĩ đều làm không được bởi vì không đợi tới gần bọn hắn liền sẽ bởi vì loại này nhiệt độ cao mà bị h ò a t a n mất khi sau lưng tắt mạch nhĩ cánh chim đột nhiên triển khai thời điểm một cô mắt chẩn có thể thấy sóng nhiệt phong tới bốn phương tám hướng cơ giới tộc lão hoàng đế nhìn xem b ậ n mẹo hình ảnh theo dõi cả người đều đần rồi tắt mạch nhĩ lúc này quanh thân chấn động tần suất liền cả điện tử tín hiệu đều bị quấy nhiễu c ư ơ n g đại như vậy thiên sứ thật sự là hợp kim tưởng có thể ngăn trở sao xong rồi lão hoàng đế thì thầm lên tiếng há không biết tắt mạch nhĩ hiện tại cũng có loại cảm giác này đáng chết đây là t á t mạch nhĩ giống giận chấm thấp chương bốn trăm năm mươi lăm kết g i ớ i xuất thủ chương bốn trăm năm mươi lăm kết g i ớ i xuất thủ nổi giận gầm lên một tiếng về sau t á t mạch nhĩ huy động cánh mười hai cánh đồng thời công kích phổ thông thiên sứ không cách nào nhanh chóng phá hư hợp kim vách tường tại trước mặt t á t mạch nhĩ liền như là đầu hũ yếu đất chạm vào là b ỡ đại lượng kim loại khối vụn sụp đổ một cái hô cực lớn bên trong còn có bị hòa tan chất lòng kim loại chạy không có cái gì kim loại có thể chống đỡ được hai mươi vạn nhiệt độ cao không có ngay tại chỗ hóa khí đã coi như là những hợp kim này rất lợi hại ngay tại cơ giới tộc nhóm cho rằng vách tường kim loại lập tức liền muốn triệt để đổ sụp thời điểm kết g i ớ i phía trên bắn ra hai đạo kim quan g cái này hai đạo kim quan g nhìn qua mười phần tinh tế tại phiến tinh không này bên trong cũng không thu hút nhưng mà t á t mạch nhĩ gầm thép chính là bởi vì cái này hai đạo kim quan g xuất hiện kim quan g nhìn như di động rất chậm nhưng là cực nhanh t á t mạch nhĩ chỉ tới kịp làm ra một lần công kích cái này hai đạo kim quan g liền đã bộ trên thân hắn khi kim quan g tới người t á t mạch nhĩ mất đi tất cả năng lực phản kháng có thể cung cấp cho hắn bảo hộ chiến giáp lập trường hết thể mất đi tác dụng cũng may kim quan g này cũng không có lực sát thương gì chỉ có một loại không cách nào kháng cự sức lôi kéo to lớn sức lôi kéo tác dụng trên thân t á t mạch nhĩ t á t mạch nhĩ không có lựa chọn phản kháng bởi vì hắn biết nếu như mình cưỡng ép phản kháng đầu của chính mình có lẽ sẽ như vậy dọn nhà trong đó một vệ kim quan g vừa bận trói buộc tại trên cổ của hắn tiếp theo trong nháy mắt t á t mạch nhĩ bị ném ra ngoài tựa như là một người ném ra một khối tiểu thạch đầu trước mắt thời gian liền biến mất không thấy gì nữa lúc này hình tượng phản phất dừng lại chẳng ai ngờ rằng vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy cơ giới tộc thiên sư tộc đều là như thế đ a n g chỉ huy thiên sứ quân đoàn ai sát thụy nhĩ lập tức làm r a đình chỉ động tác hắn nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc muốn cường đại tới trình độ nào mới có thể dễ dàng như thế nắm t á t mạch nhĩ cơ giới tộc cũng không nghĩ tới chỉ là kết giới bên trên bắn ra hai đạo kim quang liền có thể đem như thế một cái cường đại thiên sứ cho ném ra ngoài không sai chính là ném ra ngoài t á t mạch nhĩ đã biến mất tại kết giới bên trong có lẽ chỉ có t á t mạch nhĩ mới rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì tại hắn sử dụng năng lực chính mình thời điểm kết giới liền đã làm ra phản ứng đồng thời tốc độ phản ứng đ ư c nhanh hắn biết kết giới này không cho phép có hắn như thế sinh vật hùng mạnh xuất hiện tại kết giới nội bộ mà lại hắn tin tưởng kết giới này không phải người vì không chế nếu như là người vì không chế vậy hắn liền không đơn thuần là bị ném ra đơn giản như vậy có lẽ hắn sẽ chết đây chính là những cái kia sinh linh mạnh mẽ vật lưu lại quá c ư ờ n g đại chúng ta nhất định phải được đến truyền thừa của bọn hắn bị ném tới không biết cái gì địa phương tắt mạch nhĩ mở miệng cảm thán c ư ờ n g đại như thế mình tại đối mặt như thế một cái t ử vật thời điểm đều như thế bất lực căn bản nghĩ không đến bất luận cái gì biện pháp phá giải tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học toàn lực nghiên cứu kết giới này nhanh kiến thiết b i n h đoản lập tức chữa trị hợp k i m t ư ờ n g cơ giới tộc lão hoàng đế là cơ giới tộc bên trong phản ứng đầu tiên hắn liên tiếp hạ đạt hai cái mệnh lệnh lúc này cơ giới tộc lão hoàng đế hận không thể cho mình mấy cái và miệng hắn trông mong muốn đi cướp đoạt thiên sứ tộc tài nguyên khoa học kỹ thuật nhưng hắn không nghĩ tới tuyến ngoài cùng cường đại nhất khoa học kỹ thuật kỳ thật cũng sớm đã hiện ra ở trước mặt của hắn kết giới này chính là mạnh nhất chỉ cần có thể đem kết giới này nghiên cứu triệt đ ể thiên sứ tộc tính cái mẹ gì không nhìn kia thập nhị dực thiên sứ đều bị dễ dàng ném ra sao đã có thể ném ra kia liền có thể giết chết là cơ giới tộc thúc đẩy tiến công t á t mạch nhĩ tiến g la từ chỗ xa xa truyền tới ai s ắ t thụy nhĩ trong hai thẩm phán bọn hắn ai s ắ t thụy nhĩ dơ cao trường kiếm trong tay sau đó dưới trướng hắn thiên sứ quân đoàn x ô n g vào pháo đài chiến tranh t á t mạch nhĩ mặc dù bị ném ra ngoài nhưng là t á t mạch nhĩ cũng thành công tại cơ giới tộc kiến tạo hợp kim trên b á c h tường mở ra một cái lỗ to lớn mặc dù cái này lỗ hổng không hẳn có đả thông nhưng cái này đã đầy đủ chỉ cần các thiên sứ xông vào cái này lỗ hổng bên trong như vậy bọn hắn có thể làm sự tình cũng quá nhiều bọn hắn có thể tiếp tục đả thông cái này lỗ hổng cơ ũ giới có h tộc, tộc tại hợp kim trên vách tường để giành môn hộ chỉ có chiến hạm cỡ nhỏ mới có thể thuận lợi tiến vào cơ giới tộc lao hoàng đế muốn phái ra đội cảm tử hắn muốn dùng chiến hạm cỡ nhỏ cùng chiến giáp ngăn chặn cái này bị tắt mạch nhị chém ra đến lỗ hổng vô luận trả giá bao lớn đại giới cũng không có thể để cho thiên sứ chiếm cứ nơi này thảm liệt chiến đấu bộc phát thiên sứ tộc bất kể đại giới cơ giới tộc càng là tất cả đều liều mạng qua đi ra trận chiến hạm cỡ nhỏ càng là một điểm không nói võ đức một điểm không để ý lỗ hổng bên trong có bao nhiêu cơ giới tộc chiến g i á c chủ đánh một cái nhắm mắt lại đi đến đ ủ c kỳ thật cũng không phải điều khiển chiến hạm người đến cỡ nào cao thượng tín ngưỡng chủ yếu là cơ giới tộc l a o hoàng đế đã tiếp quản chiến hạm trí não tại lão hoàng đế không thể nghi ngờ mệnh lệnh giới tất cả chiến hạm đều sẽ chấp hành lão hoàng đế mệnh lệnh điều khiển chiến hạm người căn bản là không kiểm so một chiếc tiếp lấy một chiếc chiến hạm xông vào lỗ hổng lúc này ai sát thụy nhĩ cũng không che giấu hắn tiến vào pháo đài chiến tranh đến chiến trường trung tâm kết g i ớ i sẽ đem t á t mạch nhĩ ném ra nhưng không nhất định sẽ quan tâm hắn cho nên ai sát thụy nhĩ tham chiến lục d ự c thiên sứ mặc dù không có t á t mạch nhĩ như vậy không nói đạo lý nhưng thực lực so phổ thông thiên sứ không biết cao mấy con phố ai sát thụy nhĩ quanh thân trăm mét bên trong chính là không thể tới gần cờ cu bất luận cái gì xuất hiện tại ai sát thụy nhĩ phụ cận cơ giới tộc tất cả đều sẽ bị ai sát thụy nhĩ vô tình chém giết làm cái gì kết dối vì cái gì không động thủ với hắn cơ giới tộc l a o hoàng đế sắp điên ai sắc thụy nhĩ biểu hiện ra ngoài chiến đấu vượt qua lão hoàng đế tưởng tượng một thanh to lớn kiếm ánh sáng quét ngang hết thảy bổ sung tiến vào lỗ hổng chiến hạm đều bị cái này kiếm ánh sáng cho q u ấ y cái nháo nhẹn cẳng có vô số đếm không hết chất lỏng kim loại không ngừng từ chỗ lỗ hổng chảy ra đến hiển nhiên cái này kiếm ánh sáng nhiệt độ cũng là không thể khinh thường chí ít có thể hòa tan cơ giới tộc chiến giáp cùng chiến hạm ai sắc thụy nhĩ ngăn chặn lỗ hổng lối vào chỗ nội bộ chiến đấu ai sắc thụy nhĩ sẽ không tham dự hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là ngăn trở những cái k các ngươi chắc chắn nhận thẩm phán ai sắt thủy n h ị dơ cao kiếm ánh sáng phía sau ba cặp cánh chim phóng xuất ra quang mang m á h liệt bị quang mang này chiếu xạ đến thiên sứ tựa như là điên cồn g một dạng một chút bị thương thiên sứ tại đây quang mang chiếu dọi xuống bắt đầu khôi phục nhanh c h ó n g tương h thế đây là quang minh thiên sứ trận doanh mới có thể sử dụng thuật khôi phục chương 456, r ú t theo ta đi chương 456, r ú t theo ta đi bất kể bất cứ giá nào ngăn trở bọn hắn tất cả cực o a n rót vào bức tường l m đạo nhanh cơ giới tộc lao hoàng đế còn không hề từ bỏ nho nhỏ bạn người thiên sứ quân đoàn đã nghĩ để hắn từ bỏ chống lại cái này là không thể nào chí hiện tại tình huống này còn chưa tới tuyệt cảnh lão hoàng đế đều không hề từ bỏ cơ giới tộc các quân đoàn tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi nhất là lệ thuộc vào hoàng thất quân đoàn ý chí chiến đấu vẫn như cũ cao không thể không nói cơ giới tộc hiện tại nghiên cứu ra được cường toàn chất l ỏ n g thật rất mạnh thông qua bức tường ám đạo chạy vào đến lỗ hổng bên trong cường toàn chất l ỏ n g quét ngang hết thể sinh vật gốc carbon l i ê n cả cơ giới tộc các chiến sĩ người mặc chiến giáp đều có bị ăn mòn xu thế phải biết bình thường lưu toàn căn bản là không có cách làm sao chiến giáp l i ê n cả cơ giới tộc chiến giáp đều biến thành dạng này có thể n g h ĩ x ô n g tới thiên sứ sẽ như thế nào cường toan chất lỏng tại lỗ hổng bên trong hội tụ thành sông tại cơ giới tộc cố ý dẫn đạo hạn loại chất lỏng này cuối cùng diễn biến thành sóng lớn d á n vẻ một đợt lại một đợt mánh liệt chụp về phía phía trước các thiên sứ coi như được đến thuật khôi phục khôi phục cũng căn bản ngăn không được công kích như vậy vô không bất nhập cường toan chất lỏng trở thành các thiên sứ đ ù a đ ò i mạng đại lượng thiên sứ thi thể bị cường toan xông ra lỗ hổng đương nhiên ở trong đó cũng bao hàm rất nhiều cơ giới tộc chiến sĩ liền đúng rồi đáng chết ai sát thụy nhĩ giận、dữ? thật bất và sáng tạo ra đến cục diện thật tốt không thể cứ như vậy bị mất sau một khắc hắn huy động to lớn kiếm ánh sáng gọn tới lỗ hổng bên trong tại kiếm ánh sáng nhiệt độ cao hạ cường toan chất lỏng bắt đầu sôi trào b u ô n g hơi còn tốt cơ giới tộc lão hoàng đế nhìn xem giám sát bên trong biểu hiện hình tượng rốt c ụ c yên tâm lúc ấy tại thiết kế hợp kim này mạnh thời điểm người thiết kế liền nghĩ đến bọn hắn muốn đối mặt rất nhiều loại khả năng bây giờ tình huống này tự nhiên cũng là bị bọn hắn cân nhắc qua bất quá ám đạo lúc đầu không phải vận chuyển cường toan chất lỏng là dùng đến vật bình lỗ thủng chỉ có đường kính một thức r ư i tà hữu có thể bảo chứng cơ giới tộc tín b à o nhưng thiên sứ tộc hình thể là tuyệt đối không thể chui vào ám đạo hiện tại dùng cái này ám đạo đến bổ sung cường toàn chất lỏng vừa v ặ n vô luận từ cái gì phương v ị bổ sung cường toàn chất lỏng cuối cùng loại chất lỏng này đều sẽ c h ả y vào bị chém ra đến m ư ơ miệng cuối cùng ở đây hội tụ thiên sứ muốn phá hư hợp kim t ư ờ n g vậy thì trước hết giải quyết cường toàn chất lỏng cái phiền phái này ai sát thụy nhĩ mặc dù là cái lục dự thiên sứ thực lực cường đại nhưng cô một khó c h ố n g hắn tại lỗ hổng bên trong cùng điên quẩm cường toàn tranh đấu lúc á i khắc các thiên sứ đã bắt đầu đối với hợp kim tưởng địa phương địa phương phát động công kích không thể không nói gần bạn thiên sứ tộc đúng là có chút đồ vật sức chiến đấu đáng sợ vốn là số lượng không nhiều cơ giới tộc chiến giáp ngay tại nhanh chóng một cái tiếp một cái ngã xuống đất vậy hạ như thế tiếp tục như vậy chúng ta chỉ sợ kiên trì không được bao dài thời gian cơ giới tộc phản kích mặc dù có thể tiêu diệt thiên sứ quân đoàn sinh lực nhưng tiêu diệt tốc độ rất chậm xa xa không có các thiên sứ phá hư bức tường tốc độ nhanh giải trừ hệ thống trọng lực cơ giới tộc lao hoàng đế hạ lệ là hợp kim trong tường trọng lực bị giải trừ khi trọng lực biến mất thời điểm tất cả tại hợp kim trong tường bộ chiến giáp cùng thiên sứ đều dừng một chút trọng lực đột nhiên biến mất bọn hắn là muốn thích ứng một chút thế nhưng là không chờ bọn họ thích ứng hoàn cảnh những cái kia c h ả y ra lỗ h ổ n g còn có bị điểm hỏa lực chút xuống ra cường toàn chất lỏng phiêu lơ lửng những n à y trôi nổi cường toàn có như mưa rơi lớn có chỉ có con kiến như vậy nhỏ hải lượng cường toàn cơ hồ là nháy mắt liền tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong đáng chết ai sắp thụy nhĩ phát giác đến nơi này biến hóa bởi vì chỗ lỗ h ổ n g c h ả y ra đến cường toàn cũng biến thành bên ngoài cái dạ kia tự động trôi nổi cơ giới tộc chiến giáp cùng chiến giáp khẳng định không sợ loại này cường toàn coi như bọn hắn chiến giáp cùng chiến hạm cũng sẽ bị ăn mòn nhưng ăn mòn tốc độ phi thường chậm nhưng mà thiên sứ tộc sẽ không một dạng chỉ cần bọn hắn dám động như vậy nhất định chắc chắn đâm vào một chút c ư ờ n g toàn phía trên nếu như va chạm điểm thiên sứ chiến giáp không có cái gì khe hở tự nhiên vô sự nhưng nếu là đâm vào thiên sứ chiến giáp khe hở chỗ như vậy kết quả cũng đã rất rõ ràng lúc này vô luận ai sát thụy nhĩ làm sao phóng thích thuật khôi phục đều là không dùng hắn sử dụng thuật khôi phục chỉ có thể khôi phục những cái kia tới gần hắn thiên sứ thương thế nơi xa liền bất lực mà lại thuật khôi phục cũng không phải muốn dùng liền dùng trong cơ thể ai sắt thụy nhĩ năng lượng tiêu hao phi thường lớn bất đắc dĩ hạn ai sắt thụy nhĩ cuối cùng chỉ có thể từ bỏ công kích bất quá ai sắt thụy nhĩ không có lập tức rời đi lỗ hổng bên trong còn có không ít t i ê n sứ chiến giáp sau một khắc ai sắt thụy nhĩ nâng lên t i ê n sứ chiến giáp những t i ê n sứ này chiến giáp ở trong tay của ai sắt thụy nhĩ tựa như là phi thường bình thường miếng sắt tùy ý ai sắt thụy nhĩ xoa dẹp vào tròn đại lượng t i ê n sứ chiến giáp trải qua tay của ai sắt thụy nhĩ về sau bị dung hợp thành khối kim khí sau đó ai sắt thụy nhĩ đem những kim loại này bỏ dung nhập vào ám đạo bên trong nếu như cơ giới tộc không phá hư hắn t r ô dung hợp kim loại vậy sẽ phải tại hợp kim tường ám đạo bên trong một lần nữa mở ra một con đường đến hợp kim này tường phá hư vẫn có chút độ khó hắn tin tưởng cơ giới tộc không có khả năng vô thanh vô tức liền đem cái này lỗ hổng cho chữa trị tốt chỉ cần cơ giới tộc làm ra động tĩnh muốn chữa trị hợp kim t ư ờ n g ai sát thụy nhĩ liền sẽ tham chiến chủ đánh một cái chúng ta dùng địa phương mà không đến được các ngươi cũng đừng nghĩ dùng làm xong những này ai sát thụy nhĩ lúc này mới không cam tâm xông ra lỗ hổng khi hắn nhìn thấy trước mắt tràn cảnh ai sát thụy nhĩ cũng hít vào một ngụ khí lạnh hiện tại tràng cảnh này tựa như là rơi xuống mưa to lúc lao thiên bị người vì ấn xuống một cái tạm dừng khóa tất cả cường t o à n tạo thành d ọ a c h ạ m chất lỏng đều nổi đồng bể giữa không trung các thiên sứ tại trải qua chết mất mười cái sau tất cả đều biến thành hiện tại lương tiện bộ dáng còn đứng n g a y đó làm gì hết sức công kích thiên sứ tộc số lượng đủ nhiều coi như không cách nào chuẩn xác đánh trúng mục tiêu cũng không có việc gì luôn có không may ra hỏa sẽ bị đánh tới tất cả đều công kích cơ giới tộc lao hoàng đế lần nữa hạ lệnh trí nao khống chế vũ khí dẫn đầu khai hỏa các loại cường toan đạn đạn pháo rơi vào thiên sứ trên thân đương nhiên, chính xác quả thật có chút t ạ m được bởi vì hợp kim trong tường không có trọng lực không có không khí tất cả hỏa lực vũ khí tham số đều muốn dựa theo hiện tại chiến trường này hoàn cảnh đến cải biến chính mình mới có thể một lần nữa có được chính xác rút theo ta đi ai sắc thụy nhĩ có thể nói cái gì trước mắt tình huống này chỉ có thể nhanh chóng rút lui còn sống thiên sứ hoàn toàn không đủ để đánh hạ hợp kim t ư ờ n g dù là có trợ giúp của hắn cũng không được cơ giới tộc có chút quá chơi lại kỳ thật hiện tại thiên sứ tộc cũng có thể nhìn chằm chằm cường toan mưa xông vào lỗ hổng bởi vì ám đạo đã bị ai sắc thụy nhĩ ngăn trở nhưng mà ai biết cơ giới tộc còn có hay không n ó thủ đoạn của hắn bọn hắn thật muốn bị toàn bộ ngăn ở lỗ hổng bên trong đến lúc đó coi như hắn ai sát thụy nhĩ đều sẽ chết ở chỗ này đây là ai sát thụy nhĩ tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy tình huống chương 457, t r ư ơ n g duy là ai chương 457, t r ư ơ n g duy là ai đối với loại này mạo hiểm í t lợi cơ hội là số không tình huống giới rút lui trở thành lựa chọn duy nhất cho ta tán ai sát thụy nhĩ huy động kiếm ánh sáng một đạo lưu q u a n g thẳng đến tiên sứ tộc pháo đài chiến tranh mà đi bảo vệ tốt tự thân ư ợ điểm rút lui ai sát thụy nhĩ cưỡng ép mở ra một cái thông đạo cái thông đạo này chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn bởi vì rất nhanh liền sẽ bị địa phương khắc cường t o a n giọt mưa bổ sung bên trên các thiên sứ cũng minh bạch đạo lý này bọn hắn đỉnh lấy cường t o a n giọt mưa xông vào trong thông đạo xông lại quá trình chỉ có chút ít thiên sứ không may vẫn lạ c đại bộ phận thiên sứ thuận thông đạo một lần nữa trở lại pháo đài chiến tranh bên trong ai sát thụy nhĩ còn tính là tương đối k i n h nghiệp hắn là cái cuối cùng tiến vào thành lũy bất quá khi hắn từ bên trong pháo đài đi ra thời điểm nên đón hắn là tắc mạch nhĩ ám con ngươi màu đỏ chú ý phế vật t á t mạch nhĩ mảy may không hiểu cái gì gọi là khách khí, ngay trước ai sắt thụy nhĩ thủi hạ mặt mở miệng gian dạy ai sắt thụy nhĩ bị mắng không ngóc đầu lên được t á t mạch nhĩ đã cho sáng tạo ra có lợi điều kiện nhưng mà coi như thế bọn hắn không thể đột phá cơ giới tộc phòng tuyến s ắ t thực lộ ra hắn mười phần phế b ậ t có thể liên hệ với cơ giới tộc sao t á t mạch nhĩ cũng chính là mắng một câu cũng không tiếp tục có thể liên hệ cơ giới tộc vẫn tương đối dễ dàng chạy đến kết giới bên kia kêu, kêu gọi là được liên hệ bọn hắn ta muốn gặp bọn họ lãnh đạo tối cao nhất người tắc mạch nhĩ mở miệng hạ lệ là ai sát thụy nhĩ đáp ứng về sau lập tức đi chấp hành mệnh lệnh của t á c mạch nhĩ rất nhanh cơ giới tộc pháo đài chiến tranh nội bộ hội nghị bắt đầu bọn hắn muốn làm gì có phải hay không là có âm mưu gì bọn hắn khẳng định là muốn mưu sát bệ hạ muốn ta nhìn không bằng để đại hoàng tử đi cùng bọn hắn gặp mặt đi vây quanh cơ giới tộc lão hoàng đế đám đại thần nhao nhao mở miệng biểu trung tâm có người thậm chí nói ra muốn để đại hoàng tử thay thế lão hoàng đế đối với này lão hoàng đế nhìn đề nghị kia đại thần một chút bây giờ có thể để đại hoàng tử thay thế về sau có phải là thật hay không chính thay thế mình thời điểm liền thuận tay hơn để đại hoàng tử đi cùng đối phương tiếp xúc nếu như đại hoàng tử được đến đối phương nhận nhưng làm sao bây giờ ta tự mình đi cơ giới tộc lão hoàng đế mở miệng ngăn lại người khác tranh luận b ậ y h ạ coi như muốn gặp mặt cũng phải chuyển sang nơi khác có kết giới bảo hộ hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm tại hợp kim trong tường gặp mặt là tuyệt đối không được thiên sứ tộc tùy thời đều có thể tin ế v à o nguy hiểm quá lớn đối với này lão hoàng đế nhẹ gật đầu hắn lại không tốc đương nhiên muốn để phòng thiên sứ tộc cảm sát nói cho bọn hắn sau năm tiếng cùng bọn hắn gặp mặt là v ậ h ạ hiện tại chúng ta đến nghiên cứu một chút bọn hắn muốn làm gì đem bọn hắn chuyện muốn làm tình tất cả đều liệt kê ra đến sau đó nghĩ ra biện pháp ứ n g đối bắt đầu đi sau đó sự tình l i ề n không cần lão hoàng đế nhọc lòng các loại thảo luận bắt đầu cuối cùng sẽ có người chuyên môn thống kê các loại vấn đề c ù n g ứng đôi vấn đề đáp án đương nhiên cuối cùng quyền quyết định còn tại lão hoàng đế nơi này hắn muốn làm thế nào làm dùng dạng gì trả lời đều xem lão hoàng đế tâm ý t ắ t mạch nhị không có tâm tỉnh chờ đợi năm tiếng hắn chủ động xuất hiện tại kết giới bên ngoài khoảng cách kết giới gần nhất địa phương đương nhiên đây là hắn có thể tiếp cận đến gần nhất nơi này khoảng cách kết giới chí ít còn có ngàn mét tả hưu tắc mạch nhi có thể cảm giác được mình đã không thể tiếp tục tiến lên bị kết giới ném ra một lần kết giới giống như đã cho hắn đánh lên ký hiệu chỉ cần hắn dám lại tiếp cận liền sẽ lọt vào công kích từ pháo đài chiến tranh bên trong tiến vào kết giới nội bộ cũng căn bản cũng không khả năng bất quá tắc mạch nhi xuất hiện về sau không hẳn có thúc giục cơ giới tộc chính là yên tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi qua không đến năm tiếng một chiếc cỡ trung chiến hạm từ xa mà đến gần người tới là ai tắc mạch nhi nhìn xem cỡ trung chiến hạm mở miệm hỏi tham đối với loại này tiểu cũ chiến hạm t á t mạch nhĩ một điểm muốn nghiên cứu dục vọng cũng chưa có đây là bọn hắn vùng tình không t i a đã đào thải không biết bao nhiêu năm tháng lao cổ đồng cơ giới tộc đương đại hoàng đế ngươi là ai bên trong chiến hạm lão hoàng đế mở miệng trước mắt của hắn có một cái hình tượng chính là t á t mạch nhĩ mặc dù khoảng cách xa hơn một chút nhưng y nguyên có thể thấy rõ ràng trên người t á t mạch nhĩ các loại chi tiết t á t mạch nhĩ đồng dạng có thể nhìn thấy lão hoàng đế chớ nhìn bọn họ khoảng cách rất xa nhưng tắt mạch nhĩ là cái gì nhã lực điểm này khoảng cách đi theo trước mắt không hề khác gì nhau mười hai cánh đoạn thiên sứ tắt mạch nhĩ t á t mạch nhi các hạ gọi ta tới là có chuyện gì cần sao lao hoàng đế mở miệng hỏi thăm hắn cũng không biết thập nhị dự c thiên sứ đại biểu chính là cái gì càng chưa nghe nói qua t á t mạch nhi đại danh là n g ư ơ i giúp ta tìm tới một người tên là t r ư n g duy đem hắn giao cho ta chúng ta thiên sứ tộc sẽ hủy đi pháo đài chiến tranh từ đây không còn xâm lấn các ngươi tinh n ự c t á t mạch nhi nói ra yêu cầu của mình cơ giới tộc lao hoàng đế bao nhiêu là có điểm mộng bọn hắn thương thảo rất nhiều vấn đề duy chỉ có không có vấn đề như vậy thiên sứ tộc vậy mà hướng bọn hắn yêu cầu một nhân loại cái nào chủng tộc tại sao phải hắn thậm chí vì hắn mà từ bỏ mạnh tình vực này đề nghị này để lão hoàng đế mười phần động tâm hiện tại cơ giới tộc thiếu khuyết chính là thời gian bọn hắn đã có đủ nhiều vật thí nghiệm những cái kia thiên sứ tộc thi thể thiên sứ tộc chiến giáp rất nhiều đều còn sót lại tại hợp kim tường bên trong nếu như thiên sứ nguyện ý triệt tiêu pháo đài chiến tranh kết giới liền sẽ tự động khép kín khi kết giới khép kín về sau thiên sứ tộc liền xem như muốn xâm lấn cũng làm không được mà cơ giới tộc thì không giống chờ bọn hắn nghiên cứu ra được như thế nào đối phó thiên sứ tộc đến lúc đó bọn hắn có thể lần nữa mở ra kết giới có thể nói kể từ đó tiến có thể công lui có thể thủ nhưng vấn đề là trương duy là ai l a o hoàng đế mơ hồ nhớ kỹ mình đã nghe qua cái tên này nhưng là vẹn vẹn có một tia cảm giác quen thuộc mà thôi cụ thể là ai không có ý tứ thật không biết t ắ t mạch nhi nhữ mày như thế một cái có thể tự do xuyên qua kết giới cường giả cái này cơ giới tộc hoàng đế vậy mà lại không biết căn cứ tình báo hắn lấy được cơ giới tộc quốc sư hoàng tử đều biết trương duy p h u hoàng ta biết trương duy lúc này đại hoàng tử khẩn cấp cho cơ giới tộc lão hoàng đế đưa tin là ai đại hoàng tử lập tức còn nói lên chuyện của trương duy lúc trước hắn cùng l a o hoàng đế nói đơn giản qua một lần chỉ bất quá l a o hoàng đế lúc kia không có để ý trải qua đại hoàng tử một phen nhắc nhở l a o hoàng đế lập tức liền nhớ lại đến ta biết hắn là ai các ngươi tại sao phải hắn l a o hoàng đế rất y ế u kỳ cũng rất cẩn thận thiên sứ tộc tuyệt đối sẽ không nói nhảm bọn hắn phải tìm trương duy khẳng định có không thể cho ai biết bí mật không biết rõ ràng bí mật này hắn cũng không yên tâm đem người giao cho thiên sứ tộc về phần hắn có không có năng lực bắt lấy trương duy cái này lão hoàng đế không có chút nào lo lắng cơ hồ toàn bộ trong kết giới tinh vực đều là cơ giới tộc định đ o ạ n nếu quả thật tâm muốn tìm tới một người vẫn l à như vậy đặc thù người sẽ không quá khó chương 458, m ộ t con đường đi đến đen chương 458, m ộ t con đường đi đến đen đáp ứng hoặc không đáp ứng t ắ t mạch nhi cũng không có thời gian cùng cơ giới tộc l a o hoàng đế giải thích cái gì để cương giả cho kẻ yếu một lời giải thích đây là mở tinh tế gì cho đùa nếu như không phải có kết giới bảo hộ cơ giới tộc ở trong mắt của thiên sứ tộc ngay cả cái rắm cũng không tính người cơ giới tộc lão hoàng đế rất tức giận đây là thái độ gì cũng may cơ giới tộc lão hoàng đế nhịn xuống vì cơ giới tộc đại nghiệp phải nhịp nếu như ta bắt lấy hắn làm sao giao cho các người làm sao cam đoan ngươi có thể thực hiện lời hứa cơ giới tộc lao hoàng đế vẫn tương đối khôn khéo cơ giới tộc không có xé bỏ ước định năng lực thiên sứ tộc pháo đài chiến tranh có thể hay không bị hủy đi kia là thiên sứ tộc định đoạn cùng cơ giới tộc không có, có quan hệ gì nếu như giao người về sau thiên sứ tộc không hủy đi thành lũy cơ giới tộc cũng là không có cách nào ngươi có thể lựa chọn tin hoặc là không tin tắc mạch nhĩ đây thật là đèm cao lanh chơi đến độ cao mới một điểm muốn cho ra cam đoan ý tứ cũng chưa có cơ giới tộc lao hoàng đế sắp tức tiên đồng bộ có thể nhìn thấy hình tượng cơ giới tộc các cao tầng cũng đ ề u tức h điên nào có không nói lý lẽ như vậy lúc này cơ giới tộc cũng coi là thể nghiệm đến cái gì gọi là không có nhân quyền bọn hắn đối đãi bên trong tinh vực cái khác nhỏ yếu ngoài hành tinh chủng tộc thời điểm không phải cũng là không nói lý lẽ như vậy à tốt ta đáp ứng cơ giới tộc lao hoàng đế nghiến răng nghiến lợi loại chuyện này đáp ứng cũng không có gì chỗ xấu coi như cuối cùng tiên sứ tộc sẽ bỏ ước định cơ giới tộc cũng không có tổn thất quá lớn chí ít tại bắt bắt trương duy thời gian này bên trong thiên sứ tộc là sẽ không công kích mau chóng sự kiên nhẫn của ta có hạn nói xong t ắ t mạch nhi trực tiếp bước đi căn bản cũng không cho cơ giới tộc lao hoàng đế cơ hội nói chuyện đồ c h ế t t i ệ t sớm tôi muốn chơi chết hắn lão hoàng đế nhìn chằm chằm t ắ t mạch nhi rời đi phương hướng hắn còn không có đụng phải qua dạng này vũ đủ. đi trở về chiến hạm lái rời chờ lao hoàng đế trở về tới pháo đài chiến tranh bên trong thời điểm cơ giới tộc cao tầng đã toàn bộ thể thự chuyên lệnh xuống tìm tới trước duy trước tiếp xúc không nên đậu thủ khoa nghiên bộ mau chóng nghiên cứu đối phó thiên sứ vũ khí nhất định phải nghiên cứu ra được có thể phá đi bọn hắn chiến giáp h ư ơ n g pháp lao hoàng đế biết loại chuyện này không thể trông cậy vào thiên sứ tộc nhân tử với nói chuyện nhất định phải trường khống ở trong tay của chính mình chỉ cần có thể nghiên cứu ra phá đi thiên sứ chiến giáp phương pháp như vậy bọn hắn liền có thể đánh tan thiên sứ tộc pháo đ ạ i chiến tranh v ề phần trương duy trước mắt chỉ là kéo dài thời gian một cái lấy cớ có phải là thật hay không đem trương duy đưa cho thiên sứ tộc cái này l ã o hoàng đế còn muốn nhìn kỹ hắn nói phu hoàng chuyện liên quan tới trương duy không bằng khiến cho lão ngũ phụ trách đi đại hoàng tử mở miệng đề nghị khải bố cùng trương d u tiếp xúc là xấu nhất để khải bố cùng trương d u tiếp xúc dù sao cũng so bọn hắn đi một tốt ta sẽ thông báo cho hắn chuyện này các ngươi trước hết không cần phải để ý đến mặc dù thiên sứ tộc hẳn là sẽ không sầm lấn nhưng nên có phòng bị không thể giảm bớt thừa dị p bọn hắn không công kích thời gian này lập tức tu bổ hợp kim trên tường lỗ hồng là một loại cơ giới tộc cùng kêu lên trả lời dù sao cũng không có bọn hắn chuyện gì không dùng bọn hắn đi mạo hiểm làm cái gì tự nhiên đáp ứng phi thường thông ái chờ một đám cao tầng rời đi về sau lão hoàng đế liên hệ khải bố mình cái này ngũ nhi tử phụ hoàng thông tin kết nối khải bố tại đối mặt lão hoàng đế thời điểm mười phần cung kính mặc dù hắn hiện tại đã có không nhỏ lực lượng nắm ở trong tay nhưng y nguyên không phải lão hoàng đế đối thủ nên có cung kính không thể thiếu lão ngũ có việc giao cho ngươi đi làm trong lòng khải bố một trận khó chịu chỉ cần là lão hoàng đế bàn giao sự tình liền sẽ không có chuyện tốt gì lại nói hiện tại mình đã trở thành cơ giới tộc hoàng chí ít trên danh nghĩa là còn muốn mọi việc nghe cái này thái thượng hoàng ngươi liền nói khó chịu không khó thụ bất quá mặc dù trong lòng khó chịu ngoài miệng khẳng định có hay không có thể nói phu hoàng ngài nói đi tìm đến trương duy cái gì khải bố rất giật mình làm sao sự tình quanh đi quẩn lại lại chạy đến trương duy nơi đó đi vì cái gì giống như tất cả mọi người tại vây quanh trương duy c h u y ể n đâu lão hoàng đế mở miệng giải thích thiên sứ tộc muốn hắn ta đã đáp ứng đem trương duy giao cho bọn hắn bất quá bây giờ đây chỉ là kéo dài thời gian n h ư kế ngươi cùng trương duy là bạn cũ trước tiên có thể cùng hắn tiếp xúc một chút cáo chi thiên sứ tộc yêu cầu trên người hắn nhất định có thiên sứ tộc y ê u cầu đồ vật n g h ĩ biện pháp moi ra đến có thể đem thiên sứ tộc yêu cầu nói cho hắn có cùng trung đ ị n nhân tin tưởng hắn chọn cùng chúng ta đứng trùng một chỗ điểm này lão hoàng đế vẫn có chút lòng tin địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu về phần lúc nào đem người bạn này cho bán vậy phải xem trương duy lúc nào mất đi giá trị lợi dụng dù sao t ả hữu cơ giới tộc đều là sẽ không lỗ cái này chỉ sợ có chút khó khăn khải bố hiểu rất rõ trương duy tính tình mà lại quốc sư bên kia đã bắt đầu nhằm vào hoa hạ người hành động nếu để cho trương duy biết những chuyện này trương duy không bạo khởi giết người cũng đã là kỳ tích còn hợp tác hợp tác cái rắm làm sao cơ giới tộc lao hoàng đế nhũng mày sự tình còn chưa có đi xử lý bây giờ liền bắt đầu bỏ gánh phu hoàng ta hết sức thử một chút đi khải bố không có giải thích cái gì những chuyện này cũng thật không tốt đi giải thích ừm mau chóng l ã o hoàng đế chủ động kết thúc thông tin sau đó hắn liên hệ lưu ở bên cạnh khải bố cái kia cái đinh dù sao lão hoàng đế đã thời gian rất lâu cũng chưa có trở lại thiên khải t i n h đối với thiên khải tinh lực k h ô n g chế khẳng định là yếu bất không ít nếu như chuyện này khải bố làm không tốt hắn liền muốn an bài người khác đi làm cùng kia cái đinh liên hệ về sau lão hoàng đế sắc mặt â m trầm không ít cái này cái đinh vẫn là rất hợp cách khải bố tất cả cử động đều trong giám thị của hắn chỉ bất quá theo hắn chuyện của trương duy chính là cái c h u y nhỏ quốc sư cùng khải bố đều đang tìm kiếm hoa hạ người theo hắn cũng không phải cái đại sự gì cho nên không hẳn có hồi báo cho lão hoàng đế nghe cái đinh báo cáo lão hoàng đế biết khải bố vì sao lại là khó ngươi như thế nhằm vào người ta t r ủ n g tộc người ta còn có thể cùng người thật tốt hợp tác quả thực chính là ngu xuẩn minh minh có cái tốt như vậy bắt đầu lão hoàng đế có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép khải bố minh minh có thể để trương duy biến thành trong tay hắn đao sắc bén đáng tiếc các loại lợi dụng bị người ta phát hiện không nói người ta nguyên nhân bởi vì khải bố tinh cầu gia viên bị hủy lưu lạc tinh vực s a hay là bị nhằm vào hiện tại còn chương ò n muốn n bắt i ta đàn. r ư Duy là bốn h i não trăm năm mươi chín hoa hạ người thật sự là cánh cứng rắn chương bốn trăm năm mươi chín hoa hạ người thật sự là cánh cứng rắn lập tức gan bài người đi tìm kiếm hoa hạ người tung tích vô luận dùng biện pháp gì đều muốn tìm tới bọn hắn còn có lập tức tiến vào chiếm giữ hoa hạ nhân chi trước tồn tại tinh vực tìm tới cái kia tinh vực bí mật cơ giới tộc lão hoàng đế liên tiếp hạ đạt hai cái mệnh lệnh đại hoàng tử các đại thế gia nhao nhao xuất động nhân thủ xuyên khải gia tộc bên này tự nhiên cũng nhận được tin tức đối với chuyện này xuyên khải gia tộc chỗ đứng là rất rõ ràng ủng hộ trương duy bởi vì chỉ vì trương duy có thể mang cho bọn hắn đầy đủ lợi ích cùng cái gì tình nghĩa loại hình căn bản không có bất kỳ quan hệ gì bởi vì trương d u có thể cho gia tộc bọn họ đại lượng cung cấp tinh h ạ c h hôn loại bên trong tinh vực cũng có một chút cái khác xuyên khải gia tộc người tại đây đều là dựa theo xuyên khải quần yêu cầu tiến đến đưa vật tư người những này xuyên khải gia tộc người có thể khoảng cách gần nhìn thấy cơ g i á p quân đoàn tự nhiên cũng liền có thể cảm nhận được cơ g i á p quân đoàn cường đại bọn hắn đem mình nhìn thấy loại này cường đại báo cáo cho gia tộc cho nên xuyên khải gia tộc từ trên xuống dưới đều đã t i ê n định muốn cùng t r ư ơ n g duy c h ó i buộc chúng một chỗ ai cũng lôi kéo không ra cái chủng loại kia cái gì bọn hắn điên rồi đi xuyên khải quần khi biết cơ giới tộc lão hoàng đế hạ lệnh đi bắt hoa hạ người thời điểm xuyên khải quần rất chấn kinh trương duy đối đãi hoa hạ người là thái độ gì xuyên khải quần g thế nhưng là hiểu rất rõ quốc sư như bức không như bức thất hoàng tử trước đó thế lực lớn bao nhiêu nếu như như thế vẫn chưa đủ thiên sứ tộc manh không m a n h bọn hắn có loại ý nghĩ này về sau đều không có bất kỳ cái gì quả ngon để ă n cơ giới tộc lao hoàng đế đây là đang muốn chết đã nghĩ đến cái này xuyên khải quần g lập tức liên hệ trương duy đáng tiếc liên lạc không được trương duy đã tiến vào một cái khác thất lạc đại lục tại đây thất lạc đại lục bên ngoài cũng không để lại cái gì người liên hệ viên bất quá việc này đối với xuyên khải quần đến nói không coi là chuyện lớn liên lạc không được trương duy kia liền liên hệ trương đảo ngay tại thanh chức hỗn loạn bên trong tinh vực những cái kia thượng vàng hạ cám thế lực trương đảo khi biết tin tức này thời điểm đều muốn tất i ê n chúng ta lập tức trở về trương đảo chỉ nói với xuyên khải của một câu nói như vậy đi đến bây giờ lúc này trương đảo đã hoàn toàn trưởng thành mặc dù trương đảo còn không có thức tỉnh tiên tinh hồn nhưng là hắn đã thức tỉnh tướng tinh hồn thực lực đã đầy đủ cường đại trương duy không ở hắn trương đảo tự nhiên phải nhận lãnh bảo hộ chủng tộc trách nhiệm rất nhanh trương đảo mang theo bên ngoài tiêu trừ cơ giáp quân đoàn trở về tại mệnh lệnh của trương đảo h ạ tất cả cơ giáp quân đoàn toàn viên tệ t mấy chục b ạ n cơ g i á p quân đoàn chiến sĩ đều nhịp đứng thẳng người nhìn chằm chằm tại trước bọn hắn phương trên đài cao trương đảo các minh đệ có người muốn bắt chúng ta thân nhân các ngươi nói làm sao trương đảo không biết cái gì diễn thuyết nhưng là hắn biết nói cái gì lời nói có thể kích thích những n à y chiến sĩ huyết tính giết cơ g i á p quân đoàn bộ phát ra gầm lên giận dữ cái này tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh p h ả n phất muốn bọn tới vô biên bắt ngát tinh không bên trong xuyên khải quân bị cái này gầm lên giận dữ cho g i ậ t này mình nếu như chỉ là đều nhịp gấm h ế t ngược lại không đến nỗi để xuyên khải quần g kích động như vậy nhưng xuyên khải quần g luôn cảm giác có một loại đặc thù đồ vật tẩn chứa tại cái này gầm lên giận dữ bên trong v ề phần cụ thể là cái gì xuyên khải quần g nói không rõ ràng tốt chúng ta còn không có thể đi tìm nhà của chúng ta người bọn hắn hiện tại rất an toàn chúng ta bây giờ muốn làm chính là đem nguy hiểm ách g i ế t từ trong nôi một cấp chiến đấu chuẩn bị thẳng hướng thiên khải tinh chương đ à o biết quyết định này của mình ý vị như thế nào cơ giác quân đoàn mặc dù đã rất mạnh lớn hiện tại bọn hắn cũng có đủ nhiều chiến hạm nhưng chỉ cần là chiến đấu liền sẽ xuất hiện hy sinh có lẽ hôm nay qua đi nơi này có ít người ngày sau liền gặp không đến nhưng t r ư ơ n g đào y nguyên làm ra quyết định này nếu như chuyện này ngày sau cần phải có người có nổi hắn hy vọng cái này có nổi người là mình mà không phải t r ư ơ n g Duy. t r ư ơ n g Duy là cơ giác quân đoàn trụ cột tinh thần là thần tượng của bọn hắn là trước bọn hắn tiến mục tiêu cùng động lực t r ư ơ n g Duy không thể sai cũng không sẽ sai cơ giác quân đoàn tại được đến chuẩn xác mệnh lệnh về sau bắt đầu có thứ tự leo lên các chiến hạm lấy c ấ p quân đoàn làm đơn vị ngũ đ ạ i quân đoàn phân biệt từ phương hướng khác nhau đối với cơ giới tộc phát động chiến tranh các ơ g i quân đoàn h à người h đ ộ n tốc đ dẫn đầu đều không phải kẻ yếu các quân đoàn cũng đều đã xuất hiện một nhóm thức tỉnh tướng tinh hồn chiến sĩ mặc dù bọn hắn thức tỉnh tướng tinh hồn có lẽ không có mạnh như vậy nhưng đầy đủ mỗi cái quân đoàn đều tạo thành một chi ngàn người tại hữu đặc chiến đội gặp được xương khó gặm đặc chiến đội liền sẽ ra sân Từ bọn h ắ đối i quyết với này bọn hắn chỉ có thể tại hỗn loạn tinh vực bên ngoài chờ đợi chờ đợi mình bị hoa hạ người phát hiện nhưng mà cũng là lúc này ngũ đại cơ giác quân đoàn phân chớ xuất hiện ở các trong tinh vực đại khai sát giới chỉ cần là cơ giới tộc chiếm lĩnh địa phương tất cả đều tại cơ giác quân đoàn bên trong phạm vi công kích thất bất và bị khải bố áp chế xuống hỗn loạn lần nữa một phát mà lại lần này là có tổ chức có dự mưu hỗn loạn tất cả thế lực trên cơ bản cũng chưa có lẫn nhau đánh hạn mục tiêu của bọn hắn rất nhất trí phá tan cơ giới tộc muốn hỏi là làm sao làm được cái này liền không thể không nói một chút cổ nhân lưu lại cho hoa hạ trí tuệ hợp tung liên h à n h một bộ này người ngoài hành tinh chơi không rõ nhưng là hoa hạ người chơi rất rõ ràng coi như để một ít thế lực trở thành cơ g i á p quân đoàn pháo hôi quân tiên phong những thế lực này người cũng là cam tâm tình nguyện làm tiên phong quân bọn hắn có thể có được địa bàn của mình có được thuộc về tư nguyên của mình nhưng là cho cơ giới tộc khi chó bọn hắn cũng chỉ có thể ăn chút ăn cơm thừa rượu cạn mấu chốt là cơ g i á p quân đoàn hứa hẹn là tại chỗ thực hiện chỉ cần đánh hạ hạ một khóa tinh cầu tinh cầu này liền sẽ lập tức giao cho tổ kiến thành quân tiên phong thế lực quản lý cơ g i á p quân đoàn ngay cả một người đều chưa từng lưu lại không phải cơ g i á p quân đoàn t r ư ớ n g mắt những tinh cầu này mà là không có dư thừa tinh lực quản lý cơ giới tổ khổng lồ như vậy nhân khẩu cơ số nhiều như vậy đại thế gia đã nhiều năm như vậy cũng y nguyên đừng để ý đến theo lý thường có tinh cầu bọn hắn đều không có đủ nhân thủ cơ giác quân đoàn liền càng không được mấy chục vạn chiến sĩ cơ giáp ném ở trong tinh vực cũng chỉ có thể tính được là là một hạt bụi mà thôi đã mình ăn không ô kia xem như ân tình đưa cho thế lực khác cái này không rất tốt ta chí ít ở ngoài mặt những thế lực này bây giờ đều thuộc về cơ giáp quân đoàn thống trị hoa hạ người thật sự là cánh c ứ n g rắn ngươi vừa mới nói trương duy ở nơi nào khải bố lo lắng tại hoàng cung đại điện bên trong đi tới đi lui các nơi đột nhiên một phát chiến tranh để cơ giới tộc tồn thất to lớn khải bố có chút sức đầu mẹ chán cũng may vẫn là có tin tức tốt người của hắn tìm hiểu đến tin tức về trương duy t r ư ờ n g 460, t ấ t cả đều bắt lấy một cái không thể bỏ qua t r ư ờ n g 460, t ấ t cả đều bắt lấy một cái không thể bỏ qua tại liên huy gia tộc trưởng k h ô n g một cái thất lạc đại lục bên trong ngay lập tức đi tìm tới hắn không tiếc bất cứ giá nào bắt hắn lại khải bố hạ lệ cái này không tiếc bất cứ giá nào liền có chút h u h á c không phải khải bố muốn đem sự tình làm tuyệt tình như vậy mà là cơ giác quân đoàn xuất hiện để cơ giới tộc đối với toàn bộ tinh vực thống trị sinh ra to lớn uy hiếp rất có một loại tinh tinh chi h ỏ a có thể liệu nguyên tư thế khải bố biết trương duy là cơ giáp quân đoàn lãnh tụ chỉ có bắt lấy trương duy mới có thể để cho cơ giáp quân đoàn đình chỉ làm loạn v ề phần có thể hay không bắt lấy trương duy điểm này khải bố ngược lại là không có chút nào lo lắng dù sao hắn lần trước cùng trương duy tại thất lạc trong đại lục gặp mặt cũng m ớ i quá khứ không có bao lâu thời gian khải bố cảm thấy trương duy sức chiến đấu coi như sẽ có tăng lên kia lại có thể tăng lên bao nhiêu đ ầ u lấy cơ giới tộc cường đại phải bắt được một cái trương duy căn bản sẽ không quá khó coi như bắt không được chỉ cần đem trương duy ngăn ở thất lạc trong đại lục liền có thể đến lúc đó lấy sự an toàn của trương duy làm lý do tự nhiên cũng có thể cùng cơ g i á p quân đoàn đàm phán là khải bố nhìn xem bọn thủ hạ rời đi ánh mắt trở nên âm trầm một chút sau đó hắn liên hệ thuộc về người của hắn vừa mới rời đi tên kia là cơ giới tộc lưu cho hắn viên kia cái đinh coi như bọn hắn bắt đến trương duy tỷ lệ lớn cũng sẽ đem người đưa đến cơ giới tộc lao hoàng đến ơ i đó khải bố vừa mới nói như vậy cũng chính là tỏ thái độ mà thôi hắn tin tưởng thái độ của hắn sẽ chuyển tới lao hoàng đến ơ i đó sau đó hắn muốn liên lạc với mới là người một nhà tìm tới trương d u địa vị tìm tới hắn bởi hắn nếu như hắn không đáp ứng kia liền bắt hắn lại thời khắc mấu chốt có thể vận dụng chúng ta người bên kia là bệ hạ khải bố chỗ liên hệ người hiểu lắm sự tình trực tiếp mở miệng gọi bệ hạ khải bố đối với s ư n g hô thế này rất là hài lòng hiện tại hắn rất phiền người khác gọi hắn điện hạ thông tin kết thúc về sau đại lượng cơ giới tộc chiến hạ mở hướng liên uy nhà khống chế chỗ kia thất lạc đại lục lúc này tại thất lạc trong đại lục trương duy còn không biết chuyện gì xảy ra hắn chính nghiên cứu sao có thể đem lỗ đen hạch tâm, tâm đơn thuần dùng lỗ đen hạch tâm tăng lên không máy mặt ngoài đồ trang có chút không có lời trương duy nhìn trước mắt lô đen hạch tâm tự hỏi hẳn là làm sao tốt hơn xử lý vật này chỉ là gia tăng đồ trang s ắ c thực không thể cho trương duy mang đến rõ ràng ích lợi bởi vì coi như không tăng cường đồ trang cơ giới tộc còn có thiên sứ tộc hiện hữu thủ đoạn công kích đều không tổn thương được hắn đã phòng ngự cơ bản đã vô địch vậy kế tiếp nên lợi dụng lỗ đen hạch tâm đến để t h ă n g công kích của mình năng lực thực tế không được đem cái này lỗ đen hạch tâm biến thành một loại vũ khí công kích tầm xa cũng là vô cùng tốt tiên tự bí luật nhân quả nhắm bí pháp này phối hợp cường đại vũ khí công kích tầm xa là có diệu dụng mặc dù trương duy y nguyên có thể sử dụng mình nắm giữ công kích từ xa kỹ năng nhưng là hắn nắm giữ kỹ năng công kích đã theo không kịp trương duy bộ pháp vô luận cực xét đánh trời hoặc là tử vong kia laser cũng không có cách nào phá vỡ thiên sứ tộc phòng ngự đối với thiên sứ tộc trương duy cũng là bù lại một chút cơ bản tin tức thiên sứ chiến giáp có thể miễn dịch laser loại điện từ loại vũ khí công kích tự nhiên cũng liền có thể miễn dịch trương duy hai loại công kích từ xa thử một chút xem sao trương duy lần nữa đối với lỗ đen h ạ c h tâm độc thủ tại trương duy ý niệm không chế hạ bát cựu huyền công ngừng vận chuyển nếu như không đình chỉ công pháp vận chuyển tại trương duy tiếp xúc đến lỗ đen hạch o tâm thời điểm lỗ đen hạch o tâm liền sẽ cùng cơ g i á p dung hợp、ừ. cảm giác bài xích khi trương duy đưa tay đặt ở lỗ đen hạch o tâm phía dưới thời điểm trương duy cảm giác được rõ ràng một loại cảm giác bài xích tựa như là hai khối giống nhau cực từ nam châm sẽ chỉ bài xích lẫn nhau sẽ không lẫn nhau hấp dẫn trong lòng trương duy hiện lên một tia k i n h hỉ sau đó trương duy tăng lớn lực đạo trên tay động lúc đầu không cách nào dung chuyển lỗ đen hạch tâm vậy mà thật động cái này lực đẩy xem ra so với ta tưởng tượng còn một lớn đây là chuyện tốt trương duy rất cao hưng chỉ cần có thể di động lỗ đen hoạch tâm là được trương duy mới mặc kệ là dùng biện pháp gì di động chuyện kế tiếp liền dễ làm lỗ đen hoạch tâm đầy đủ nhỏ trương duy cơ giáp bàn tay hoàn toàn đầy đủ đưa nó nắm chặt tại bảo đảm không có bất kỳ cái gì khe hở tình hôn g dưới tại cực từ lực đầy tác dụng dưới lỗ đen hoạch tâm liền sẽ bị nắm giữ nắm trong tay đồng thời trương duy sẽ không cảm giác được cái gì trọng lượng bởi vì lỗ đen h ạ c h tâm trọng lượng đều bị lực đẩy cho trung hòa tựa như là trong tay trương duy cầm một đoàn không khí một d n g sau một khắc trương duy nợ nụ cười hắn ý nghĩ quả nhiên là có thể thực hiện mảnh này thất lạc đại lục lỗ đen hạch o tâm bị trương duy trưởng không trong tay sắp đen động hạch o tâm phóng tới khoang chứa hàng bên trong là khẳng định không được căn bản làm không được nhưng cứ như vậy cầm trở về hỗn loạn tinh vực cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình sau đó cầm lỗ đen hạch o tâm trương duy nhanh chóng trở về mặt đất hành tự bí liền c ũ n g không cần tiền mở dạng hắn muốn để đái lăng nhìn xem lỗ đen hạch o tâm dù sao đái lăng nói qua hắn đám tiền bối đã từng sử dụng qua lỗ đen hạch tâm tự nhiên cũng liền có có thể lợi dụng biện pháp nhưng mà chẳng kịp chờ trương duy trở về tới mặt đất hắn liền đã cảm thấy được chiến đấu b a động một trong số đó vẫn là thuộc về đ á i lăng cái này thất lạc trong đại lục mặc dù có như vậy một chút tầm b ả o người nhưng trương duy không tưởng tượng nổi ai có thể cùng đ á i lăng phát sinh xung đột bình thường ra hỏa hẳn là đang phát sinh xung đột ngay lập tức đã bị đ á i lăng cho diệt đi mới đối trương duy không có chút gì do dự hắn mở ra siêu năng chiến lược cường hóa để cho tốc độ của chính mình tăng lên gấp đôi không có cái gì phá đất mà lên tràng cảnh xuất hiện trương duy chống rông xuất hiện ở giữa không trung bên trong đại lượng chiến giáp đang cùng đáy lăng chiến tình huống hiện trường không có quá ra ngoài dự liệu của trương d u bởi vì hiện tại đái lăng là đủ cường đại cơ giới tộc chiến giáp trong thời gian ngắn căn bản là không làm gì được đái lăng chỉ thấy đái lăng tại chiến giáp bảy bên trong mạnh mẽ đ ô n g tới chỉ cần bị đái lăng ba bảo nhất định b ỏ mình ngay cả thụ thương đều làm không được chiến giáp nháy mắt giải thể thành m ả n h mỡ chiến giáp bên trong cơ giới tộc tự nhiên cũng liền không sống được đái lăng cái gì tình huống trương Duy mở miệng hỏi một câu trương Duy, ngươi trở về bọn giá hỏa này là tới bắt ngươi đái lăng cáo chi trương vi một tiếng bắt ta điền rồi sao trương duy cảm giác mình bây giờ không đi hát hát tiên khải tinh liền đã coi như là mười phần nhân tử những n à y cơ giới tộc vì sao lại nghĩ quần tới bắt hắn mà lại liền phái nhiều như vậy chiến giáp tựa như bắt hắn lại khải bố sọ nao có phải là từ khi lên làm cái gọi là hoàng đế về sau sẽ không dễ dùng hắn chính là trương duy bắt hắn lại đừng quản cái này vương trùng không vương trùng cũng rất nặng lớn tất cả đều bắt lấy một cái không thể bỏ qua cơ giới tộc chiến giáp cũng đều tính được là là tinh nhuệ n tự nhiên có thể nhận ra thân phận của đại lăng vương trùng tại bây giờ cơ giới tộc bên trong chỉ là rất khan hiếm cũng không phải là thật không có tương phản vương t r ù n g tiêu bản gì gì đó kỳ thật còn rất nhiều c h ỉ bọn hắn những chiến giáp này chiến sĩ đều gặp chương bốn trăm sáu mươi mốt người đang ở vũ nhục trí thông minh của ta chương bốn trăm sáu mươi mốt người đang ở vũ nhục trí thông minh của ta thế giới này thật điên cuồng t r ư ơ n g duy thực tế có hay không biết hẳn là phải làm sao đánh giá thật đúng là cái gì a m i l u a chó đều có thể đến chỗ của hắn ăn bạo phải không đã là như vậy t r ư ơ n g duy động căn bản không dùng được kỹ năng gì đơn thuần thân thể đối kháng là đủ thắng qua hết thảy tại chương duy bày ra tốc độ trước mặt những n à y cơ giới tộc chiến giáp tất cả vũ khí đều không đáng giá nhắc tới viễn trình cận chiến đều yếu đ ớ t như tờ giấy xé ra liền nát cuối cùng trên chiến trường chỉ để lại một cái lẻ loi c h ơ trọi c h i ế n giáp hắn lúc này thân thể đang run rẩy hai mắt đang ngó chừng giữa không t r u n g sát thần đừng đừng g i ế ta t đến thời điểm có bao nhiêu phép lối hiện tại hắn liền có nhiều hèn mọn nói đi chuyện gì xảy ra đây là trương duy cố ý lưu lại một cái đầu lưỡi cơ giới tộc sẽ không vô duyên vô cớ trực tiếp đối với tự mình độc thủ khẳng định là có chút lý do là ngũ hoàng tử hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào bắt lại ngươi chúng ta chỉ là thi hành mệnh lệnh mà thôi cứ như vậy nhiều a ta biết là bởi vì hoa hạ người cơ giáp quân đoàn đã cùng chúng ta toàn diện khai chiến trương duy sửng sốt một chút hắn mới tiến vào cái này thất lạc đại lục không có bao lâu thời gian làm sao lại đột nhiên toàn diện khai chiến nữa nha còn có đây này còn có còn có ta không biết trương duy lắc đầu sau đó đái lăng sông lại trực tiếp đem chiến giáp này cho xé thành vỡ nát chúng ta phải trở về nhìn xem trương duy nhẹ dọn g mở miệng k h ì thật hắn còn muốn ở lại chỗ này đào đến càng nhiều tinh mạch dù sao trương duy là chuẩn bị đi thiên sứ tộc địa bàn đi một vòng tinh hoạch đương nhiên phải chuẩn bị thêm một chút cũng phải lưu cho cơ g i á p quân đoàn một chút hiện tại sự tình có chút xáo trộn trương duy t i ế p tấu nhưng mà còn không đợi trương duy mang theo đái lăng trở về nhóm thứ hai cơ giới tộc chiến giáp đến lần này trọn vẹn đến hơn vạn chiến giáp chiến sĩ bọn gia hỏa này sức chiến đấu mặc dù không đáng chú ý nhưng số lượng xác thực rất nhiều lít nha lít nhít mà lại bọn hắn căn bản cũng không có muốn cùng trương duy tâm sự ý nghĩ cách thật xa liền triển khai công kích rất nhanh trương duy vị trí đã bị đủ loại công kích bao phủ lại rớt cũng chính là thất lạc đại lục mặt đất đầy đủ cứng chắc nhưng coi như thế mặt đất đều bị cưỡng ép xóa đi hai ba mét độ d à i ngay tại lúc những chiến giáp này điên cuồng công kích thời điểm trương duy đã l ạ g yên vô tức đi tới sau lưng bọn hắn điên cuồng giết chóc bắt đầu một nhân loại r ế t chết hơn bạn xếp thành đội ngũ con kiến nhỏ cần bao lâu thời gian ở trước mặt của trương duy những chiến giáp này ngay cả gà vị cũng không tính cũng liền có thể cùng con kiến ở vào cùng một trình độ cho nên một người diện đi hơn bạn con kiến thật không dùng được thời gian quá dài nhưng ngươi không chịu nổi diện một đợt con kiến còn có mặt khác một đợt liên tục không ngừng cơ giới tộc chiến giáp tuân hướng chiến trường trương duy rét đều có điểm mệt mỏi Chủ yếu l à Trương d u y hiện tại cũng không có cái gì hào hứng chiến không thu hoạch, thể tại cái giá, cũng dọn trường, quang này quét trả có có gì làm sao đáy ộ n g lực. đ i nơi này đái lăng, n à giao ngươi. Đái cho lăng đáp đái ứng. lăng Lấy hiện tại sức chiến đấu cơ giới tộc chiến giáp vẫn thật là không đủ đ á i lăng giết trừ phi là cỡ lớn trên chiến hạm vũ khí hạng nặng mới có thể đối với đ á i lăng tạo thành g v y hiếp nếu không những chiến giáp này liên phá phòng đều làm không được cái này có thể có cái gì nguy hiểm trương duy thì là chạy tới thất lạc đại lục cửa vào nơi đó giờ khác này trương duy làm ra cùng cơ giới tộc lựa chọn g ố n g vậy bọn hắn xấu nhất dự định ngăn chặn cửa vào hiện tại trương duy cũng muốn làm như thế bất quá khi trương duy đi tới cửa vào bên này thời điểm hắn phát hiện cơ giới tộc chiến giáp vậy mà lên nội chiến lần này thế nhưng là cho trương duy kiếm không ra đây là có chuyện gì trương duy hiện thân chiến đấu song phương đồng thời đình chỉ tiến công trương duy m a u tới chúng ta bên này bọn hắn muốn bắt ngươi công thủ song phương rõ ràng muốn yếu hơn một đường phía kia la lên trương duy chỉ bất quá trương duy không hề động là được rồi bắt hắn lại cái này một cuốn họng một lần nữa nhóm lựa chiến hỏa cường thế một phương cơ giới tộc chiến giáp đối với trương duy khai hỏa đáng tiếc tại bọn hắn khai hỏa nháy mắt liền mất đi mục tiêu công kích khi trong mắt bọn hắn mục tiêu công kích lại xuất hiện thời điểm trương duy đã đi tới chiến giáp bảy bên trong các loại linh kiện bay lời trời h ỏ a hoa bạo tạc điện quang sen lẫn thành một đạo mỹ học bạo lực hình tượng nhỏ yếu một phương cơ giới tộc chiến giáp vốn còn nghĩ hỗ trợ nhưng bây giờ động cũng không dám động không có bao lâu thời gian trương duy giải quyết cường đại một phương chiến giáp khi hắn quay đầu nhìn lại nhỏ yếu phía kia thời điểm bên này lập tức có người mở miệng trương d u không nên độc thủ chúng ta là người một nhà trương d u hướng những chiến giáp này đi đến không nói gì người một nhà Chân、chính â n c h người một nhà sẽ không gọi thẳng trương duy đại danh ít nhất cũng phải tăng thêm cái đại nhân hai chữ bởi vì xưng u y ê n n khải gia g tộc ờ i đều là ư hô như vậy hắn.、Rất、hiện nhiên, từ xương hô vậy Rất từ bên trên liền có thể nghe ra bọn gia hỏa này không phải xuyên khải gia tộc toàn bộ cơ giới tộc cũng liền xuyên khải gia tộc cùng trương duy có chút giao tình cái khác cơ giới tộc cùng trương duy nhưng không có cái gì quan hệ tốt đẹp chúng ta là khải bố bệ hạ người trương duy ngươi trước đường đậu thủ trước hết nghe ta nói mắt thấy trương duy khoảng cách càng ngày càng gần bọn này chiến giáp người dẫn đầu căn bản không thể chịu đựng được trương duy trong vô hình mang cho áp lực của bọn hắn cho nên không đợi trương Duy đến gần hắn liền mở miệng nói trương Duy xác thực không có gấp đậu thủ dù sao muốn giết tùy thời đều có thể giết chủ đánh một cái không quan tâm thái độ bọn hắn cũng là bởi vì bệ hạ mệnh lệnh mà đến bất quá kia cũng là bệ hạ diễn cho l a o hoàng đế nhìn tới bắt ngươi cũng là lao hoàng đế mệnh lệnh chúng ta là đến giúp ngươi rời đi nơi này hoa hạ cơ giáp quân đoàn vì sao lại cùng cơ giới tộc nổ ra xung đột đây mới là trương Duy quan tâm điểm bởi vì lao hoàng đế phải bắt được ngươi vì uy hiếp người lão hoàng đế yêu cầu tìm tới hoa hạ người giấu kín địa phương chuyện này bị hôn loạn tinh vực hoa hạ cơ giáp quân và biết cho nên trong lòng trương duy cười lạnh khải bố đều đã làm gì vậy hạ đối với ngài là hữu h ả o vậy hạ mệnh lệnh là để chúng ta trợ giúp ngươi thoát đi sau đó trở thành hắn trong tay khải bố đao đúng không trương duy đối với khải bố gia hỏa này hiểu rất rõ trương duy tuyệt đối không tin khải bố sẽ tốt bụng như vậy kỳ thật trương duy đã đoán được khải bố làm như vậy ý nghĩa là cái gì chỉ cần khải bố được đến trương duy duy trì như vậy khải bố liền có thể lật đổ lão hoàng đế trở thành cơ giới tộc chân chính tân hoàng về phần lao hoàng đế vì cái gì đột nhiên nổi điên muốn bắt mình trương duy tin tưởng trước mặt hắn ra hỏa này khẳng định không biết nguyên nhân cho nên cũng liền không có hỏi cái này đây không phải bệ hạ cùng ngại ở giữa h ư u tình nghị cho nên chúng ta n g ư ờ i đang ở vũ nhục trí thông minh của ta trương duy đánh gây người này sau đó mở giết không có một cái tốt giữ lại trướng mắt chẳng ai ngờ rằng trương duy lại đột nhiên đậu thủ bất quá cũng không có gì khác biệt coi như bọn hắn làm hoàn toàn chuẩn bị cũng ngăn không được trương duy giết chóc chương bốn trăm sáu mươi hai đều nghe hắn chương bốn trăm sáu mươi hai đều nghe hắn trương duy cùng khải bố ở giữa hữu tình nghị mở tinh tế gì trò đùa đâu nếu như không phải khải bố g á n g lâm lam tinh hiện tại lam tinh vẫn là thật tốt đâu mặc dù lam tinh bên trên sinh hoạt người sẽ đụng tới các loại bất công các loại bực mình sự tình nhưng tổng không đến nỗi ngay cả nhà của chính mình đều không đánh nổi tiến vào tinh tế sau khải bố đem hoa hạ người nhìn thành cái gì là đ a u là phá hôi là có thể lợi dụng công cụ sau đó khải bố lần một lần hai hố chân duy đều là bởi vì cái gì bởi vì khải bố hắn tự thân lợi ích mà hố chân duy đối với dạng này người có thể cái gì tình nghĩa muốn thật nói có cái gì g à n buộc đó cũng là thù cho nên cái gì đều không cần nói giết liền xong việc khải bố phái tới người bị đ o à n diện không tồn tại bất luận cái gì phản kháng sau đó trương duy liền ngăn ở thất lạc đại lục lối bảo không có ra ngoài bất quá trương duy tại cửa vào bên này đợi cả b u ổ i cũng không có chờ đến bất cứ địch nhân nào tế i n bảo cái này khiến trương duy rơi vào trầm tư vô luận là cơ giới tộc lão hoàng đế hoặc là khải bố bọn hắn đều sẽ không dễ dàng từ bỏ về phần bọn hắn muốn bắt mục đích của mình khẳng định cùng thiên sứ tộc có quan hệ điểm này trương d u dùng chân góp đều có thể nghĩ đến thiên sứ tộc đã có thể tìm tới thất hoàng tử có thể tìm tới quốc sư tự nhiên cũng có thể cùng l a o hoàng đế hoặc là khải bố hợp tác tóm lại thật sự không có một cái tốt chỉ là vì sao không ai tiếp tục t i ì n đến lại một lát sau đái lăng đến những cái tia cơ, cơ giới tộc chiến giáp đã bị đái lăng toàn bộ giải quyết thế nào giải quyết một nhóm không ai tiếp tục t i ì n đến ngươi về trước khoang chứa hàng ta đi ra xem một chút Tốt. đái lăng gật đầu đáp ứng rất đau nhanh chuẩn bị hoàn tất về sau trương duy tiến vào lối ra khi trương duy mới vừa ở trên bình đại hiện thân liền cảm thấy được mãnh liệt tiếng nổ Tinh không bên trong, rất chiến hạm, chiến giác, người người này, không bên nóng náo. chiến đấu mặc dù có chút hỗn loạn nhưng tóm lại hay là có người nhìn chằm chằm cửa vào bên này cho nên trương duy vừa mới hiện thân không bao lâu liền có người phát hiện trương duy lần này xem như chọc tổ hong bó vẽ rất nhiều chiến hạm hỏa lực cải biến phương hướng thẳng đến trương duy mà đến lao hoàng đế thủ hạ được đến mệnh lệnh là bắt lấy trương duy nhưng không ai nói cho bọn hắn phải bắt được một cái hoàn hảo trương duy thụ thương n ử a tàn giống như đều được khải bố bên này chiến hạm toàn lực mở ra lồng phòng ngự ngăn tại trước người trương duy chủ đánh một cái bảo hộ trương duy nhìn xem cái này hí kịch tính một màn không biết nên không nên cười sau một khắc trương duy thân ảnh biến mất hắn hiện tại muốn làm chính là năm chặt đoạt một chiếc chiến h ạ sự t ì n h khác đều dễ nói có hành tự bí tại trên chiến hạm lồng phòng ngự chính là bài trí trương duy c h ố n g rông hiện thân tại một chiếc cỡ lớn chiến hạm bên trong khi trương duy hiện thân ngay lập tức liền đem bên trong chiến hạm trí nào cho làm tê liệt trương duy người làm sao t i ế n đến tốt đến là tốt rồi chúng ta lập tức chuẩn bị rút lui lão hoàng đế phái tới chiến hạm quá nhiều chúng ta cũng nhanh gánh không được chiến hạm chỉ huy tại thấy lúc đến trương duy rõ ràng rất kinh ngạc nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại bây giờ không phải là hắn hẳn là kinh ngạc thời điểm nếu trương duy đã đi tới trên chiến hạm như vậy bọn hắn đã đến lúc rời đi về phần trương duy có không có ý kiến gì hắn ngay cả hỏi thăm ý tứ cũng chưa có ngớ ngẩn trương duy mở miệng phun ra hai chữ sau đó cơ giáp giải thể trương duy lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại cái này chỉ huy bên người tại chiến hạm bên trong sử dụng cơ giáp tác chiến không thể được vạn nhất đem chiến hạm này trò chơi hỏng nữa nha n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì chỉ huy có chút sẽ không bởi vì tay của trương duy đã bóp lấy chỉ huy cổ từ giờ trở đi chiếc chiến hạm này do ta chỉ huy rõ chưa trương duy lạnh giọng mở miệng coi như không sử dụng cơ giáp trương duy sức chiến đấu cũng có thể tay xé chiến giáp h á lại một cái nho nhỏ chỉ huy có thể ngăn cản minh mạch rõ ràng rồi chỉ huy trả lời rất đau nhanh bởi vì hắn có thể cảm giác được bóp lấy cổ mình tay ngay tại dần dần dùng sức hắn đã có chút hô hấp không thông suốt h ư ớ n g hôn loạn tinh vực phát thời sự thông tin trương duy mở miệng hạ lệ lúc đầu việc này hẳn là trí não làm đáng tiếc chiếc chiến hạm này trí nào đã bị trương duy làm tê liệt bất quá nhân công thao tác kỷ thật cũng là rất đơn giản qua đại khái ba phút thời gian hình tượng xuất hiện lúc này chiếc chiến hạm này bên ngoài tất cả chiến hạm chiến giáp đều làm hậu bởi vì ai cũng không biết trương duy đi cái gì địa phương bọn hắn đều đang tìm kiếm lão đại tại sao là ngươi nhược lạp tại nhìn thấy trương duy tiêm một gương mặt thời điểm kích động hô to tình huống thế nào trương duy mở miệng hỏi thăm nhược lạp biết trương duy muốn hỏi chính là cái gì lúc này bắt đầu trả lời lão đại tình huống tốt đẹp chúng ta tổn thất rất nhỏ chủ yếu tiêu hao chính là các tinh vực phá hôi cơ giới tộc tình huống bên、ừ. kia không tốt lắm bọn hắn đã bắt đầu co vào phòng tuyến hẳn là sẽ lùi bước đến thiên khải tinh vực cung cấp cái tọa độ ta trở về tốt lão đại lập tức lên tốt nhược lạp lập tức bắt đầu thao tác không đến mười giây nhược lạp liền cung cấp cho trương duy một cái không gian t o à độ dựa theo cái không gian này t o à độ bật ngại qua đây là trương duy tại hướng chiến giáp bên trong những người kia hạ lệnh những người này nhưng thật ra là có chút do dự ai cũng không biết mình có nên hay không nghe trương duy sau một khắc trương duy trên tay đột nhiên dùng sức chỉ huy lúc này đã không phải là hô hấp không thông suốt mà là có loại muốn đi thấy tổ ra r a xúc động đều nghe hắn chỉ huy dẫn theo cuối cùng một hơi lớn tiếng la lên trương duy đối với g i a hỏa này thượng đạo biểu thị có chút hài lòng trên tay lực lượng tự nhiên cũng liền nhỏ một lần nữa có thể hô hấp đến không khí mới mẻ cái này chỉ huy rất chân quý từ giờ trở đi trương duy đại nhân để các ngươi làm cái gì các ngươi thì làm cái đó ai cũng đừng dở t r ò muốn chết mình chết dần đi không muốn liên lụy toàn bộ trên chiến hạm người trương duy nghe tới chỉ huy nói như vậy vậy thì càng hài lòng là bên trong chiến hạm điều khiển nhân viên vẫn làm mười phần nghe lời sau đó chính là không gian nhảy bọn chuẩn bị các ngươi đang làm gì trương duy bọn hắn chiếc chiến hạm này chuẩn bị không gian khiêu dược thời điểm tự nhiên sẽ có không gian năng lượng tiêu tán rất nhẹ dễ liền có thể bị những chiến hạm khác bắt được ta không bồi các ngươi chơi chính các ngươi chơi đi chỉ huy mở miệng đáp lại ngay từ đầu còn không có ai ý thức được không thích hợp nhưng rất nhanh liền có thông minh ra hỏa n g h ị đến cái gì giữa bọn hắn vô dụng trí não liên hệ chỉ là tiến hành trò chuyện theo lý thuyết trí não cung cấp hình tượng cùng thanh âm mới là tốt nhất liên lạc thủ đoạn không có cái thứ hai chương bốn trăm sáu mươi ba chỉ có ngươi có thể sử dụng chương bốn trăm sáu mươi ba chỉ có ngươi có thể sử dụng hiện tại chỉ có thanh âm không có hình tượng đồng thời không phải từ trí não liên hệ cái này rất không bình thường nhưng mà bọn hắn lại nghĩ không ra vì cái gì không bình thường ai cũng đoán không được trường duy có thể vô thanh vô tức tiến vào một chiếc chiến hạm bên trong ngăn lại hắn đừng để hắn chạy lao hoàng đế bên này chiến giáp thế nhưng là một điểm không quen lấy ngươi ma bệnh muốn đi k i a đến trải qua bọn hắn cho phép mới được tại không có đạt được bọn hắn cho phép tình hưng dưới ai cũng đừng nghĩ đi giúp ta cản bọn họ lại vậy hạ sẽ ban thưởng các ngươi n g h e xong lời này thuộc về khải bố bên này những chiến hạm khác lập tức liền ý thức được xảy ra chuyện gì rất rõ ràng cái này muốn đi ra hỏa hẳn là đã hoàn thành nhiệm vụ sau đó đại lượng chiến hạm bắt đầu hướng bên này tụ tập bọn hắn đem trương duy chỗ chiến hạm làm thành một cái thiết cầu dù sao không gian khiêu dược cũng không cần cái gì chân chính đường biển chuẩn bị h o à n tất không gian không có bị nhiễu loạn k i a liền có thể lập tức rời đi lão hoàng đế bên này chiến hạm công kích quá muộn đã ngăn không được thế nhưng là không gian khiêu dược rời đi chiến hạm cũng không có trở về thiên khải tình cũng không có tiến về khải bố an b à i ẩn bí t r i địa chết chiến hạm này tiến vào hỗn loạn tinh vực cơ giới tộc cỡ lớn chiến hạm xuất hiện đột ngột hủ đến hỗn loạn bên trong tinh vực lưu thủ một chút cơ giáp quân đoàn chiến sĩ bất quá khi bọn hắn nhìn thấy trương duy hiện thân thời điểm bọn hắn vung lòng xuống lão đại t ố t nói với ta nói quân đoàn tình huống hiện tại trương duy không nói gì thêm lời khách sáo trực tiếp mở miệng la cơ giác quân đoàn trước mắt chia làm năm độc lập quân đoàn bọn hắn người binh sĩ này hiển nhiên rất hiểu rõ tiền tuyến chiến sự nói đến đạo lý rõ ràng đồng thời trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo không có cách nào không kiêu ngạo cơ giác quân đoàn bây giờ có thể dùng đánh đầu thăng đó để hình dùng cơ giới tộc căn bản là ngăn không được đừng quản là lớn nhỏ gia tộc vẫn là h o à n thất toàn cũng đỡ không nổi cơ giác quân đoàn tiến lên bộ pháp không bao lâu nhược lạp chạy tới lão đại ta đến ừng người trở về đi kia tàu chiến hạm bên trên cơ giới tộc tất cả đều giết vừa mới sử dụng qua không gian tọa độ lập tức hủy đi chiến hạm tạm thời giam là binh sĩ đối với trương duy hành lễ trương duy đi đến trước người nhược lạp có thể liên hệ đến trương đảo bọn hắn sao có thể lão đại hiện tại liên hệ sao chờ một chút đi trước đi b ạ c h tuyết phòng thí nghiệm một chuyến trương duy đối với nhược lạp lắc đầu cơ giáp quân đoàn trước mắt đứng trên ưu thế trạng thái không cần phải gấp liên hệ khi trương duy đi tới mạch tuyết phòng thí nghiệm sau hắn cũng không có khắc khí trực tiếp thể, cùng cơ giáp hợp thể, sau đây ó đưa bàn t ra khe là n tay Trương Duy hoàn toàn trưởng khống trưởng lỗ đen hạch o tâm thời h điểm, lỗ đen bạch tuyết bị đẩy liên tiếp lui về phía sau nhưng là hai mắt nhìn chòng chọc vào tay của trương vi là trương vi gật đầu n g ư ơ i đem lỗ đen hạch tâm cầm trở về cái này bạch tuyết cũng không biết nên nói cái gì cho phải thiên sứ chiến giáp nàng còn không có nghiên cứu minh bạch đâu trương duy liền lại cho nàng làm ra cái đại khóa đệ ngừng ngươi không phải nói ngươi có thể hấp thu lỗ đen hạch tâm à? thử nhìn một chút bạch tuyết đối với năng lực của chính mình vẫn là có nhất định nhận biết nàng ngay cả thiên sứ chiến giáp đều không thể nghiên cứu minh bạch vẫn là lợi dụng tiểu bảo v ị toan mới có thể đem thiên sứ chiến giáp hòa tan hiện tại để nàng nghiên cứu minh bạch lỗ đen hạch tâm kia là nói vừa cho nên bạch tuyết muốn nhìn trương d u là thông qua nguyên lý gì đến hấp thu hết lỗ đen hạch tâm đái lăng lúc này cũng chạy ra hắn cũng phải nhìn nhìn nếu như bạch tuyết nghiên cứu không rõ hắn sẽ cáo chi trương duy hắn tổ tiên sử dụng biện pháp trương duy nghe vậy lập tức vận chuyển bát cửu h ì n công lỗ đen hạch o tâm lúc này tựa như là cái hòa tan kem trình thể biến mềm lỗ đen hạch o tâm hòa tan mà thành vật chất đang không ngừng dung nhập trương duy cơ giáp mặt ngoài đồ trang bên trong mắt trần có thể thấy đồ trang bên trên đường vân ngay tại từng chút từng chút biến nhiều cụ thể đây là cái gì đường vân không ai có thể nói rõ ràng có thể giữ lại sao bạch tuyết đề nghị trương d u gật đầu đáp lại ta thử một chút giữ lại gì gì đó Trương thật đúng Duy là khi ô n quan g có chú đ điều khiển qua. Khi qua. trương duy nghĩ đến muốn giữ lại lỗ đen hạch tâm bên trong vật chất lúc tia tinh hồn bên trong bột phát ra một cố lực lượng cái này đặc thù lực lượng trương duy còn rất quen thuộc chính là tinh hạch bên trong ẩ n chứa cái chủng loại k i a đặc thù năng lượng mắt thường không thể gặp cố lực lượng này dung hợp bên trong cơ g i á p động lực tác dụng tại lỗ đen hạch tâm vật chất bên trên lúc vậy mà thật có thể đem lỗ đen hạch tâm cách ra đến bất quá một lần chỉ có thể phân chia ra đến một chút xíu tước chừng cũng liền cọn tóc phẩm chất một cm dài ngắn một lần chỉ có thể cách ra nhiều như vậy nếu như lượng quá nhiều liền không kiểm soát được trương duy nói ra cảm thụ của mình bạch tuyết nghe nói về sau lập tức ở trong phòng thí nghiệm tìm kiếm cuối cùng nàng tìm tới một thanh dài ba mươi mét đại đao đây là bạch tuyết gần nhất chế tạo ra đến vũ khí lạnh thử nhìn một chút có thể hay không dung hợp đến vũ khí này bên trong dựa theo bạch tuyết ý nghĩ đã trương duy cơ giác mặt ngoài có thể hình thành loại này đặc thù đồ trang như vậy bình thường vũ khí hẳn là cũng có thể trương duy lập tức liền lý giải ý của bạch tuyết hắn đem c á c h ra lỗ đen hạch tâm vật chất đặc tại trên đại đao kinh người tràn diện xuất hiện có lẽ là bởi vì tiên tinh hồn nguyên nhân lỗ đen hạch o tâm vật chất vẫn thật là dung nhập vào cái này đại đao bên trong chính như bạch tuyết sở liệu lỗ đen hạch o tâm bên trong vật chất không hẳn có chân chính dung nhập vào đại đao bên trong mà là tại đại đao mặt ngoài hình thành một loại đồ trang rất nhanh lỗ đen hạch o tâm bên trong vật chất toàn bộ tiêu hao cái này đại đao thoạt nhìn vẫn là trước đó g á n g vẻ không cẩn thận nhìn căn bản là thấy không rõ l ắ m cái này trên đại đao đường vân thử nhìn một chút có thể hay không cầm vũ khí này tiến hành chiến đấu bạch tuyết càng chờ mong lẽ ra cái này trên đại đao đồ trang cùng chương duy cơ g i á bên ngoài thân đồ trang đồng căn đường bên h ẳ n là sẽ không xuất hiện phản ứng đào thải. trương duy cũng rất chờ mong chỉ có thể sử dụng nắm đấm tiến hành bình a trương duy bao nhiêu là có điểm không t h í chứng cường đại kỹ năng đều không thể sử dụng rất khó chịu nếu như có thể sử dụng kỹ năng trương duy cũng không xác định mình bây giờ có thể b ộ c phát ra lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu sau đó trương duy đưa tay đi lấy đ ạ i đao tại còn không có tiếp xúc đến đại đao thời điểm trong lòng trương duy liền đã xác định mình có thể sử dụng trôi này vũ khí bởi vì hắn không hẳn có cảm nhận được bất luận cái gì cảm giác b ạ i xích quả nhiên trương duy thuận lợi cầm lấy lại đao đồng thời vô luận hắn ra sao dùng sức đều chưa từng xuất hiện đem trôi lao cho nắm biến hình tình huống có thể sử dụng quá tốt lắm mặc dù còn không hiểu thứ này đến cùng là cái gì nhưng có thể lợi dụng chính là tốt ra sự tình đáng tiếc cái này đồ tốt chỉ sợ cũng chỉ có chính người mới có thể sử dụng bạch tuyết mang theo đáng tiếc mở miệng vậy cũng không nhất định chương bốn trăm sáu mươi bốn ư ơ n g cốt chương bốn trăm sáu mươi bốn ư ơ n g cốt giờ khắc này không chỉ có là bạch tuyết người ở chỗ này đều đang nhìn chương duy không nhất định là có ý gì ta đi thử một chút xuyên khải cùng xung phong nhận việc cùng chiến giáp hợp thể về sau lập tức động thủ hướng đại đao c h ộ m tới t r ư ơ n g vi thuận thế b u ô n g tay xuyên khải cùng tự tin tràn đầy sau khi bàn tay của hắn bắt đến đại đao thời điểm một ô mánh liệt lực đẩy xuất hiện đại đao chấn động giống như là có linh trí nhưng kỳ thực không phải chỉ là bởi vì xuyên khải c ù n g cố gắng muốn bắt lấy đại đao lực đẩy sinh ra hỗ trợ lẫn nhau mà biến thành hiện tại cái dạng này cuối cùng tự tin tràn đầy xuyên khải cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ bắt không được căn bản là bắt không được lao đại cái này x u y n khải cùng rất bị khuất nhìn về phía chương vi nói xong không nhất định đâu ta lại không có nói là người có thể sử dụng kia còn có thể là ai xuyên khải c u ồ n g không vui lòng nhiều không dám nói tại cơ g i á p trong quân đoàn nếu như không tính trương duy cái này biến thái hắn hiện tại sức chiến đấu tuyệt đối là thứ nhất nếu như mình đều không thể sử dụng người nào có thể sử dụng đi t ì m tức h tỉnh tướng tinh hồn chiến sĩ tới trương duy mở miệng phân phó một tiếng nghe tới trương duy phân phó đám người bừng tỉnh đại ngộ xuyên khải c u ồ n g có chút háo n i ệ n g ra hiển nhiên hắn cũng là nghĩ đến cái gì không thể đi thử một chút chẳng phải sẽ biết trương duy hiện tại cũng không nhẫn tâm đả kích xuyên khải quân nhưng là không có cách nào xuyên khải quần không phải hoa hạ người căn bản không có khả năng được đến tướng tinh hồn chớ nói chi là tiên tinh hồn rất nhanh một cái thức tỉnh tướng tinh hồn chiến sĩ đi tới bạch tuyết sở t i ê u đi ô lão đại người này có chút t h ấ t vọng. trên đường tới xuyên khải quần đã cáo chi hắn muốn làm gì hắn sợ hãi mình để trương duy thất vọng không có việc gì liền thử một chút Tốt! chiến sĩ cùng cơ giác h ợ p thể n ế n thử sử dụng tướng tinh hồn lực lượng ngưng tụ trên tay trương duy nhắc nhở một tiếng nếu như không làm gì trực tiếp đi bắt vũ khí kia cùng xuyên khải quần khác nhau ở chỗ nào giờ k h ắ c này chiến sĩ hồi hộp là hồi hộp nhưng là rất cố gắng tướng tinh hồn là bọn hắn mỗi ngày đều muốn nghiên cứu đồ vật dù sao đợi cũng là không có việc gì cùng tướng tinh hồn câu thông tự nhiên không thành vấn đề m ư ợ n dụng một điểm bọn hắn đến bây giờ còn không thể lý giải đặc thù năng lượng cũng không phải việc khó gì khi tướng tinh hồn đặc thù năng lượng ngưng tụ trên tay thời điểm hắn thuận thế c h ụ t vào phiêu phủ ở mặt đất đại đao một chảo này trực tiếp đem xuyên khải c u ồ n g trái tim nhỏ đều cho bẻ vụ bởi vì hắn tận mắt thấy đại đao không h ẳ n có bài xích vị này chiến sĩ khó chịu muốn khóc vừa mới v ê n váo không có bao lâu thời、gian. lại muốn bị đánh vào bụi b ạ m nếu như về sau cơ g i á p quân đoàn chiến sĩ nhân thủ một thanh dạng này vũ khí hắn xuyên khải cuồng trương ố t t duy gọi một tiếng tốt lúc đầu cơ g i á p quân đoàn sức chiến đấu liền đã vượt qua cơ giới tộc chiến g i á p quân đoàn nếu như lại có dạng này vũ khí bản thân cơ giới tộc chiến giáp chính là gà đất chó sành lão đại thành vũ khí này cảm giác rất lợi hại a nó là ngươi trên trương duy trước bố vô, vô chiến sĩ bả bay t a ơn lão đại nhiều chiến sĩ càng kích động một thanh tốt vũ khí chính là chiến sĩ đầu thứ hai sinh mệnh không ai không có thèm cường đại vũ khí đừng dùng linh tinh, thứ này uy lực rất lớn, trở về nói cho bọn hắn cố gắng tu luyện, thức tỉnh tướng tinh một người, về sau đều có thể có một thanh dạng này vũ khí. Là, lão đ ạ i chiến sĩ vui mừng hớn hở chạy. ngươi cũng thật hào phóng. bạch tuyết một mực không có xe m bảo, chờ chiến sĩ chạy về sau bạch tuyết mới có điểm vũ ván mở miệng. thứ này về sau sẽ rất nhiều, dùng cũng không đau lòng. đồ vật của ngươi, ngươi tùy tiện xử lý đi, ngươi muốn cái dạng gì vũ khí, như trước kia cái kia một dạng. bạch tuyết nhìn xuyên khải c ù n một cái. k i thật lúc này biện pháp giải quyết tốt nhất chính là để xuyên khải cùng đem trương duy trước đó vũ khí còn cho trương duy làm điểm lỗ đen hạch tâm vật chất dung hợp một chút trương duy liền có thể tiếp tục sử dụng xuyên khải cùng tội nghiệp nhìn xem trương duy l ã o đại xuyên khải cùng muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng lúc đầu hắn liền lại yếu đi một chút cái này nếu là vũ khí đều không đánh nổi về sau liền càng sòng con bê rồi không muốn ngươi cái kia trương duy rất rộng lượng chủ yếu là hắn đem vũ khí cầm về cũng không hề dùng bị trang bị thêm đồ trang vũ khí liền không có cách nào phát huy ra vũ khí vốn có hiệu quả cái này thuộc về là lãng phí làm cái chứng k không muốn cái gì đặc thù công năng trọng lượng đầy đủ là được dù sao trang bị thêm lỗ đen h ạ c h tâm về sau cái gì đặc thù công năng đều là không có cách nào sử dụng dứt khoát sẽ không muốn chỉ cần trọng lượng đầy đủ có thể làm cho mình thi triển chiến, chiến kỹ cái này liền được rồi cái này không có vấn đề nên sử dụng hay không t i ê n sứ chiến giáp vật liệu cho ngươi chế tạo vũ khí bạch tuyết nghĩ tới rồi t i ê n sứ chiến giáp bị hòa tan sau những cái k i a cùng loại kim loại đồ vật trọng lượng đủ a trương duy tự nhiên biết t i ê n sứ chiến giáp vật liệu khẳng định là đồ tốt nhưng trọng lượng không đủ hắn có hay không quá nguyện ý sử dụng lấy trương duy hiện tại lực lượng dùng quá nhẹ vũ khí sẽ rất khó chịu tựa như là một người bắc nô cọ m rơm đi cùng người khác đánh nhau uy lực xác thực có một chút nhưng bung lên đến rất khó chịu là khẳng định bởi vì không dùng được lực cái này hẳn là không đạt được yêu cầu của ngươi n h ữ n g tài liệu kia ta cảm giác bên trên không giống như là đứng đắn kim loại bạch tuyết gần nhất đều đang nghiên cứu thiên sứ chiến giáp đây là nàng được đến kết luận một trong không phải kim loại trương vi rất n g h i hoặc cái này giống như có chút rất không có khả năng đi vật kia nhìn xem chính là kim loại à đúng ngươi đến xem bạch tuyết chả hỏi trương vi một tiếng xuyên h ả i cùng đái lăng cũng đều đi theo tiểu bảo cũng ở hắn hiện tại là bạch tuyết miễn phí sức lao động mỗi ngày nôn vị t o à n nôn miệng đều chua lão đại người đến tiểu bảo nhìn thấy trương duy rất kích động cũng là tiểu bảo tại phòng thí nghiệm này bên trong cách đâm quá tốt hắn cũng chưa nghe tới bên ngoài động tính ừ n nhìn xem những vật này bạch tuyết nói những vật này không phải kim loại trương duy túi đầu xem xét cái này xem xét vẫn thật là nhìn ra một chút mờ ám kim loại là dạng gì trương duy khẳng định là biết từ bên ngoài nhìn vào hắn bây giờ thấy những vật này xác thực không quá giống là kim loại nếu như cứng rắn nói như gì gì đó lời nói giống như có điểm giống xương vụ cái này xương cốt t r ư ơ n g duy chỉ vào bị hòa tan lại dần dần cứng lại sau đổ vật nhìn xem bạch tuyết bạch tuyết nhẹ gật đầu mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi nhưng xác thực càng giống là một loại cốt chất vật chất lợi dụng tiểu bảo vị toan có thể đem những n à y vật chất chế tạo ra cần ngoại hình nhưng không cách nào chế tạo ra thiên sứ chiến g i á p vật như vậy cái này còn cần xâm nhập nghiên cứu t r ư ơ n g duy nhẹ gật đầu không nóng n ả y từ từ sẽ đến nếu như chỉ có cái ngoại hình mà không có đặc thù công năng thứ này muốn tới căn bản là vô dụng cho nên sốt ruột cũng không hề dùng mà lại mình bây giờ cũng không trồng cậy vào dùng tới những vật này thật muốn có gì cần lớn không đi thiên sứ tộc bên kia bắt một cái h i ể u chế tạo là được rồi chương bốn trăm sáu mươi lăm c h í n h ta đi chương bốn trăm sáu mươi lăm c h í n h ta đi nghĩ đến đây chuyện gì trái tim của trương duy càng thêm lửa nóng thiên sứ tộc chiến giáp cũng không thể nào là từ không khí biến ra tuyệt đối là hậu thiên chế tạo thành nếu là chế tạo thành kia liền khẳng định có chế tạo sư nếu có thể bắt đến sẽ đánh tạo loại chiến giáp này sinh vật bắt trở lại để hắn cho mình phục vụ chẳng phải xong được sao đi thôi trước chuẩn bị cho tốt vũ khí chờ trương đạo bọn hắn trở về nhân thủ một thanh dạng này an toàn liền có bảo hộ bạch tuyết gật đầu đối với chiến sĩ cơ giáp an toàn bạch tuyết tự nhiên là phi thường trọng thị nói câu không dễ nghe mỗi một bộ cơ giáp đều giống như bạch tuyết hải t ử một dạng nàng sao có thể không coi trọng chế tạo vũ khí rất đơn giản bởi vì không cần gì đặc thù công nghệ chế tạo s o n g trương duy dẫn đạo lỗ đen hạch tâm vật chất dung hợp coi như s o n g việc bất quá vũ khí của trương duy chế tạo sẽ không có dễ dàng như vậy ngoại hình chất liệu trọng lượng đều cần bạch tuyết tự mình đọc thủ vài ngày sau chương đạo mấy người bọn hắn dẫn đội quân đoàn trưởng trở về nói thế nào cũng là quân đoàn trưởng nhìn từ đằng xa mấy tên này thật đúng là rất có khí thế bất quá khi bọn hắn đi tới trước mặt trương duy thời điểm tất cả khí thế biến mất không còn t â m tích đại ca ta muốn chết ngươi rồi trên trương đ à o đến liền cho trương duy ô m c h ạ m còn tốt đều mặc cơ rất đâu nếu không náo nhiệt liền lớn cút sang một bên trương duy không cao hưng nói một câu đại ca chuyện ra sao làm sao ô n không đến trương đ à o kinh nghi nhìn chằm chằm trương duy chớ nhìn hắn vừa rồi giống như cho trương duy kéo đi cái cực kỳ chặt chẽ nhưng kỳ thật căn bản cũng không có chạm đến trương duy ngươi dùng tướng tinh hồn lực lượng bám vào trên hai tay thử lại lần nữa trương Duy đào ộ t Trương nhiên đối với đ mở m i ệ lập tức hành động điều khiển tướng tinh hồn lực lượng trương đào tự nhiên càng thêm t h ầ n thủ a so vừa mới tới gần một chút nhưng vẫn là không đụng tới trương đào thí nghiệm một lúc sau mở miệng trương duy nhẹ gật đầu đây cũng là trương đào tướng tinh hồn lực lượng không đủ dẫn đến nếu như là tiền tinh hồn hẳn là liền có thể nói như vậy về sau chẳng phải là chỉ có hoa hạ người có thể tổn thương đến hoa hạ người khi sinh ra ý nghĩ này về sau trương duy nhữ mày về sau sẽ buộc phát nội chiến sao thứ này cũng khó mà nói tại có ngoại bộ áp lực thời điểm hoa hạ người lực ngưng tụ là không gì xanh kịp nhưng nếu như không có ngoại bộ áp lực tốt lắm loại vũ khí này đều chọn một kiện thức tỉnh tướng tinh hồn chiến sĩ đều có thể lĩnh một thành m u ố n cái gì dạng nhìn ngươi nhóm yêu thích hai ngày này trương duy đã lấy ra không ít vũ khí mỗi một trôi vũ khí chỉ cần rất rất ít lỗ đen hoạch tầm vật chất trương duy cầm lỗ đen hoạch tâm làm ra hơn bạn trôi vũ khí đến cũng không phải vấn đề gì trương đ à o bọn hắn tự nhiên là hết sức cao hứng mỗi người cầm tới yêu thích vũ khí về sau trương đ à o lưu lại nói với trương duy lên hiện tại tinh tế tình huống cụ thể trương duy cẩn thận nghe không có phát biểu ý kiến bởi vì trương đ à o bọn hắn làm tốt lắm coi như để trương duy mình đi làm cũng không khả năng làm tốt hơn trương duy am hiểu hơn chính là một mình tác chiến quần thể chiến còn kèm theo chiến hạm ở giữa chiến đấu cái này trương duy thật sự là không am hiểu nhìn xem trương đạo thẳng thắn nói trương duy rất vui mừng đầu của mình hào tiệ đây coi như là chân chính trưởng thành đại ca chúng ta muốn hay không đi đem bọn hắn cho nhận lấy t r ư ơ n g đ à o nói xong tinh tế hình thức về sau rất trịnh trọng mở miệng hỏi thăm có thể tìm tới bọn hắn sao trương duy nói ra mấu chốt của vấn đề đã từng bọn hắn quả thật có thể thông qua l a m tinh hảo tìm tới mặt khác một đợt hoa hạ người địa vị nhưng bây giờ l a m tinh hảo đã tìm không thấy bọn hắn cái này trước mắt còn không có tìm tới tìm tới liền đem người đều nhận lấy chúng ta đã có năng lực bảo vệ bọn hắn đến lúc đó bên kia lão thủ trưởng nhóm có ý kiến gì các người muốn hết sức nghe bọn hắn mặc dù trước mắt đối với tinh tế hình thức không có cái gì hiểu rõ nhưng không nên xem thường trí tuệ của bọn hắn đây là chúng ta cần học tập đối với hoa hạ những cái kia lão thủ trưởng nhóm trương duy vẫn là vô cùng coi trọng không nói khác cái gì lâu dài ánh mắt à, trí tuệ chính trị à, những này liền đều là bọn hắn những này thanh niên không có nếu thật là trương duy bọn hắn gặp sự tình gì biện pháp giải quyết liền một cái làm liền xong rồi nếu để cho lão thủ trưởng nhóm làm việc bọn hắn am hiểu hơn chơi mềm mặc dù cảm giác bên trên không quá hả giận nhưng thủ đoạn mềm dẻo chặt người có đôi khi càng đau đại ca người đây là ý gì người muốn đi làm gì trương đào nghe được trương vi lời nói bên trong ý ở ngoài lời trước đi một chuyến tiên khải tinh có ít người đã đến lúc đ á n g chết bất quá ta sẽ không diệt cơ giới tộc lưu cho các ngươi l ợ i t ổ n g c á i kia lão hoàng đế cũng phải giữ lại còn muốn cho bọn hắn để phòng thiên sứ tộc chúng ta còn chưa đủ mạnh sau đó thì sao nếu như chỉ là làm chút chuyện này trương đào cảm giác không được bao lâu thời gian liền có thể giải quyết năng lực của trương vi trương đào là rất rõ ràng sau đó chuẩn bị đi tiên sứ tộc bên kia đi dạo đại ca mang ta đi trương đào rất kích động thiên sứ tộc à hắn hiện tại xem như kiến thực đến bất quá gặp đều là chết sống chưa từng thấy mang không được trương duy vung tay cái này s ắ c thực mang không được coi như đem trương đ à o nhét vào nơi chứa hàng đều không được cũng không biết có phải hay không là hoa hạ người tương đối đặc thù đái lăng có thể tại khoang chứa hàng bên trong nợ thật tốt tiểu bào khả năng cũng được nhưng nhân loại không được đi vào kết quả tỷ lệ lớn sẽ chết khó chịu à? trương đ à o đều đã thời gian rất lâu không có đi theo trương duy lan lộn gần nhất số một tiểu đệ tên tuổi đều nhanh muốn bị xuyên khải c u ồ n g cấp đi lần này chính ta đi trương duy có thể nhìn ra trương đảo tiểu tâm tư vậy được chỉ cần không mang theo xuyên khải quẩn g trương đào vẫn có thể tiếp nhận được rồi ngươi đi rút kiếm một ít thiên sứ thịt trở về ăn vật kia rất bổ lưỡng dực thiên sứ cánh thức tỉnh tướng tinh hồn người có thể thử ăn một điểm nhưng chờ ăn nhiều trương ố t đào đứng dậy rời đi thiên sứ thịt muốn ăn cùng xuyên khải quẩn g kia thẳng nhãi con đánh một trận cũng là nhất định phải trước đó xuyên khải quẩn g cầm tới bạch tuyết đứng yên chế chiến giáp về sau cũng không có thiếu cùng trương đào luật bàn hiện tại trương đào cầm tới vũ khí mới cái này còn không hào hào giáo hơn một chút xuyên khải quẩn trương duy không có quản những ngày phá sự nam nhân ở giữa tình cảm rất nhiều đều là đánh ra đến dù sao cơ giới tộc trương duy cũng không chuẩn bị hiện tại liền tất cả đều diệt đi muốn giữ lại cho máy móc quân đoàn đầy đủ áp lực cuối cùng coi như cơ giới tộc thật bị diệt cũng không có việc gì còn có thiên sứ tộc tại trong một đoạn thời gian rất lâu hoa hạ người đều sẽ có đầy đủ ngoại bộ áp lực không có bộ c phát nội chiến thổ n h ư ỡ n g về phần càng về sau sự tình cái này liền cùng trương duy không có quan hệ gì hắn lại không phải bảo mẫu khi hoa hạ người trải rộng vũ trụ các nơi thời điểm yêu bộ c phát cái gì chiến liền bộ c phát cái gì chiến không có quan hệ gì với trương duy chương 466, đường vũ n ụ c huynh đệ cái từ này chương 466, đường vũ n ụ c huynh đệ cái từ này thiên khải tinh hoàng cung các loại khí cụ vỡ vụn thanh â m loạn thành một bẫy đáng chết các ngươi đều là làm thế nào sự tình đều nhìn thấy hắn vì cái gì không có bắt hắn lại khải bố mười phần phẫn nộ cơ giới tộc lão hoàng đế lưu lại cái kia cái đinh quỷ tại trước mặt khải bố khải bố hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ hắn căn bản cũng không quan tâm hắn quan tâm chính là mình muốn thế nào đối mặt lão hoàng đế phẫn nộ có thể tưởng tượng lão hoàng đế phẫn nộ khẳng định do、so、khải bố còn muốn lớn rất nhiều ngũ điện hạ căn cứ chúng ta tình báo hắn là đoạn thủ hạ ngươi chiến hạm rời đi hiện tại đã trở lại hỗn loạn tinh bực làm sao ngươi là tại trách cứ ta ánh mắt khải bố biến đ ông trầm t h i ệ n tay cầm lấy một vật đánh tới hướng bị trên mặt đất ra hỏa cái này cơ giới tộc cũng không dám tránh tùy ý đổ vật n ệ n ở trên thân ngũ điện hạ không phải trách cứ ta chỉ nói là ra tình hình thực tế việc này liền xem như lão hoàng đế tới hỏi hắn cũng là thái độ này nổi là tuyệt đối không thể quõng h ả o h ả o ngươi là tốt chuyện này ngươi đi cùng phụ hoàng ta báo cáo ta hiện tại liền đi hỗn loạn tinh bực khải bố lười n h ắ c cùng giá hỏa này so đo hiện tại chấn ăn được trương duy mới là chuyện trọng yếu nhất nếu như chấn ăn không tốt trương duy người nào cũng đừng hảo hảo đi ngủ trương duy biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu vượt qua tưởng tượng của khải bố vô thanh vô tức xâm lấn đến chiến hạm bên trong đây là cái gì quỷ dị năng lực đã làm trái vật lý học đi cơ giới tộc tôn trọng chính là khoa học khoa học kỹ thuật không phải thần học huyền học hoa hạ người huyền học bộ kia khải bố là có hiểu biết nhưng đối với này hắn khịt mũi coi thường cho rằng kia cũng là hoa hạ người chống giống tưởng tượng ra đến nhưng bây giờ đây là làm sao chuyện gì cung tiễn ngũ điện hạ khải bố còn chưa nói phải lập tức đi cái này quỳ trên mặt đất g i a hỏa liền bắt đầu c u n g tiễn khải bố tức giận gần chết nhưng bây giờ vẫn thật là không thể động g i a hỏa này dù sao g i a hỏa này dưới tay trưởng khống lực lượng thế nhưng là không nhỏ nếu là hắn chết trong tay chính mình đ o á n chừng xảy ra rất lớn nhiễu loạn lan mặc dù giết không được nhưng là mắng vài câu khẳng định không có vấn đề Vì trên mặt đất g i a hỏa cũng là rất thành thật cút thì cút đứng dậy bước đi liền hành lễ cũng chưa có vậy hạ ra hỏa này quá phép lối chúng ta bố cục đã không sai bị lắm muốn hay không giết hắn tên kia sau khi đi tâm phúc của khải bố thủ hạ thò đầu ra không nóng n ả y lập tức an bài chiến hạm chúng ta đi hôn loạn tinh ngực ta sợ chậm liền oanh thiên khải tinh ngoại bộ phòng ngự bị đột phá nổ thật to tiếng vang triệt toàn bộ thiên khải tinh thiên khải tinh ngoại tinh không các loại phòng ngự thành lũy một cái tiếp một cái bạo tạc từ phía trên khải tinh hướng trên trời nhìn giữa ban ngày cũng có thể nhìn thấy to lớn hỏa hoa rất nhiều nơi bạo tạc thành lũy quá nhiều dẫn đến toàn bộ bầu trời đều là hỏa hồng màu sắc nhưng mà còn không đợi thiên khải tinh bên trên người tìm ra xảy ra chuyện gì vỡ vụn pháo đài chiến tranh mảnh vỡ liền đã giống như là hạt mưa một dạng nện ở mặt đất nếu như chỉ là nện ở mặt đất cũng liền mà thôi mấu chốt là những mảnh vỡ này không có cái gì trí năng cái gì địa phương đều nện bao quát cơ giới tộc sọ não đại lượng sự kiện đấm máu b n g phát lúc này đã không có ai có tâm tư muốn đi làm rõ ràng xảy ra chuyện gì đại lượng người toàn bộ phóng tới đã không biết bao nhiêu năm chưa bao giờ dùng qua pháo đài dưới đất vậy hạn là châu d u tin tức về khải bố con đường tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh bên ngoài không thành lũy phát sinh lúc nẩu người của khải bố bỏ chạy đi điều tra hắn làm sao tới nhanh như vậy ánh mắt khải bố đều có điểm t h ẳ n g trương duy phong cách làm việc khải bố hiểu rất rõ không được không thể để cho hắn làm như vậy hạ lập tức truyền lời cho hắn ta muốn nói với hắn đảm là bệ hạ thiên khải tinh ngoại tinh không trương duy thể trạng tại pháo đài chiến tranh trước mặt căn bản không đáng chú ý người ta pháo đài chiến tranh cái nào không phải chỉ ít ngàn mét trở lên cao độ toàn bộ nhìn qua liền cùng trôi nổi ở trong không gian tiên sơn một dạng là bảo vệ thiên khải tinh vệ tinh nhân tạo bất quá những n à y thành lũy hiện tại từng cái đều phi thường khủng hoảng bởi vì trương duy thực tế là quá không nói đạo lý bọn hắn sử dụng bất kỳ vũ khí nào đều đối với trương duy không có bất cứ hiệu quả nào laser điện tử thậm chí phản vật chất vũ khí đều không dùng cũng không phải công kích không đến trương duy chỉ là công kích đến trương duy các loại vũ khí cuối cùng đều sẽ biến mất không thấy gì nữa chính là h ư không tiêu thất vô luận là dùng nhìn bằng mắt thường hay là dùng trí nào phân tích đều là giống nhau kết quả đối mặt như thế không nói đạo lý đại nhân cơ giới tộc cũng hoàng a pháo đài chiến tranh lại nhiều cũng không chịu nổi trương Duy mười mấy giây liền có thể làm nổ một cái a trương Duy đại nhân d ừ n g tay trước d ừ n g tay khải bố bệ hạ có lời muốn nói với ngài thủ hạ của khải bố kiên trì điều khiển chiến hạm cỡ nhỏ bay về phía trương Duy. còn không đợi tiếp cận trương Duy thời điểm hắn cũng đã bắt đầu kêu gọi thành thật mà nói hắn cũng sợ là liền lanh chút chết tiền lương cũng không có gì tín ngưỡng vậy mà an bài hắn đến tìm cái này không nói đạo lý sát thận cũng chính là vợ của hắn hải tử đều trong tay khải bố nếu không ai là điểm này chết tiền lương liệu mạng a trương duy nghe tới cái này chiến hạm cỡ nhỏ kêu gọi bất quá hắn không có coi ra gì liền đúng rồi ngươi nói nói chuyện liền nói chuyện ngươi cái gì tư cách đang không nói vậy phải xem tâm tình của trương duy để xuyên khải gia tộc gia chủ tới gặp ta trương duy lưu lại một câu sau đó tiếp tục phá hư thiên khải tinh ngoại tinh không pháo đài chiến tranh trước mắt thiên khải tinh duy nhất có tư cách cùng trương duy nói chuyện chỉ có xuyên khải nhà người còn nhất định phải là g i a chủ người khác đều không có tư cách đúng đúng trương duy đại nhân ngươi trước chậm độc thủ ta lập tức đi ngày kêu người khải bố phái tới gia hỏa này cũng là thật t i ế t mạng dù sao lời nói hắn đã đưa đến chuyện còn lại cùng hắn không có một mao tiền quan hệ khải bố hành động tốc độ là tương đối nhanh tại trương duy lại vì đi hai cái pháo đài chiến tranh về sau khải bố liền cưỡi cỡ chung chiến hạm đến không phải khải bố không nguyện ý cơi an toàn hơn cỡ lớn chiến hạm mấu chốt là cỡ lớn chiến hạm cùng cỡ chung chiến hạm tại trương duy nơi này khác nhau ở chỗ nào sao pháo đài chiến tranh loại vật này cũng đỡ không nổi trương duy chiến hạm liền càng không dùng trương d u ta là khải bố hào huynh đệ ta tìm ngươi tìm thật đáng a khải bố há một liền bắt đầu đánh lên bài cảm tình đáng tiếc trương duy một điểm mặt mũi cũng không cho ngay cả phản ứng đều không thèm để ý hảo huynh đệ làm việc bẩn thiệu người coi như đừng đến vũ nục huynh đệ cái từ này rất cao thượng từ từ một ít người trong miệng nói ra làm cho người ta buồn nôn khải bố gọi là một cái sốt ruột mắt thấy trương duy đang tiếp tục phá hủy pháo đài chiến tranh trái tim của khải bố đều đang chảy máu phòng ngự thiên khải tinh pháo đài chiến tranh đó cũng đều là tối cao quy cách là cơ giới tộc cuối cùng an toàn bảo hộ hiện tại tốt lắm sự an toàn của bọn hắn bảo hộ đang bị trương duy nhanh chóng dỡ bỏ xuyên khải nhà ra chủ đâu làm sao còn không có đến khải bố mở miệng gào thét hiện tại duy nhất có thể để cho trương duy dừng tay chỉ có xuyên khải nhà gia chủ t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi bảy n g ư ơ i giết chúng ta bệ hạ n g ư ơ i t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi bảy n g ư ơ i giết chúng ta bệ hạ n g ư ơ i hoặc là nói khải bố đầy đủ hiểu rõ trương duy đâu thấy trương duy không nói gì hắn liền biết trương duy đã không có bao nhiêu kiên nhẫn nếu là trương duy không có kiên nhẫn về sau sẽ làm xảy ra chuyện gì khải bố thân thể đều có điểm run r à y cũng không biết là khí hay là bị bị hủ lập tức xuyên khải gia chủ lập tức tới ngay bệ hạ nghe t h ủ hạ trả lời khải bố lúc này mới đã thả lòng một chút h ả o huynh đệ ngươi cũng nghe đến xuyên khải gia chủ lập tức tới ngay kỳ thật ngươi có yêu cầu gì có thể nói với ta ta biết ngươi muốn báo thù cái này đều không có vấn đề h ủ y đi lam tinh đức lạm trọng công ta sẽ tự mình động thủ diệt đi đại hoàng tử bên kia cũng đều giao cho ta ngươi thấy thế nào khải bố hiện tại chỉ muốn ổn định trương duy sự tình khác cái gì cũng chưa nghĩ trương duy lạnh lùng nhìn khải bố c h i chiến hạm một chút không nói gì ngay tại khải bố còn muốn nói điều gì thời điểm một chiếc cỡ chung chiến hạm lao đến người đến không phải người khác chính là xuyên khải gia chủ trương d y hiền chất xuyên khải gia chủ mang tính thăm dò m ở miệng hắn cũng không xác định trương duy hiện tại đối với xuyên khải gia tộc đến cùng là thái độ gì bất quá một tiếng này hiền chất khẳng định là muốn thăm dò gọi nếu như trương duy có thể đáp ứng chia liền bạn sự đại cát chí ít xuyên khải gia tộc là có thể bảo trụ ngay tại xuyên khải gia chủ đến bên này thời điểm xuyên khải nhà đã bắt đầu đóng gói các loại vật quý giá liền đợi đến rời đi tiên h khải tinh kỳ thật cùng xuyên khải nhà làm ra một dạng lựa chọn còn có rất nhiều đều là đại thế gia rời đi tiên khải tinh bọn hắn cũng có thể sống rất thoải mái ai nguyện ý cùng hoảng thất chết cùng một chỗ xuyên khải thúc thúc thật lâu không gặp trương duy cho ra đáp lại đúng vậy a h i ề n chất các ngươi đều vô sự vậy ta an tâm xuyên khải gia chủ trong lòng vui vẻ trương duy thái độ rất không tồi xuyên khải gia tộc lần này ổn xuyên khải thúc thúc không biết xuyên khải gia tộc phải chăng có thể quản lý tốt thiên khải tinh h i ề n chất ý của ngươi là xuyên khải gia chủ trong lòng vui vẻ biến thành kinh hỷ nếu như hắn không có hiểu nhầm chẳng lẽ trương duy là muốn để xuyên khải gia tộc chủ đạo thiên khải tinh mặc dù thiên khải tinh chỉ là cơ giới tộc hành tinh mẹ không có nghĩa là toàn bộ cơ giới tộc nhưng chỉ cần trưởng khống thiên khải tinh đó chính là trưởng khống hơn phân nửa cơ giới tộc xuyên khải gia tộc cái này đã có thể tính được là làm một bước lên trời lấy hậu thiên khải tinh cần giao cho ta có thể tin qua người quản lý ta xem ngài cũng không tệ chương duy không có che giấu cái gì trực tiếp cho ra đáp án hiền chất t h i ê n tâm xuyên khải gia tộc nhất định giúp ngươi bảo vệ tốt tiên h khải tinh xuyên khải gia chủ làm ra cam đoan khải bố ở một bên nghe sửng sốt một chút không phải này làm sao chuyện gì các ngươi ngay trước ta cái này đương đại cơ giới tộc hoàng đế mặt trò chuyện loại chuyện này đúng không có coi phải không như người. là là quá không coi ta là người? Đã như vậy, xuyên khải thúc thúc gia ú p t thông báo một báo chủ ú giúp t thiên tinh trên tại thể ta quyết. Tốt. khải không phục hiện Khải người đi, giải bên Xuyên đứng ra, ta giúp đỡ có c ra chủ một điểm không có do dự đáp ứng về sau liền bắt đầu lần lượt thông chi cơ giới tộc các đại gia tộc trương duy ngươi đây là ý gì khải bố rốt cục nhịn không được hai gia hỏa này đây là mưu triều xoám bị loại chuyện này cùng là tuyệt đối không thể nhịn đến lượt ngươi trương duy quay đầu nhìn về phía khải bố gia hỏa này đã sớm đang chết chờ một chút ngươi chờ một chút ta đối với ngươi có ân ngươi liền đối với ta như vậy khải bố hiểu rõ hoa hạ người cái này đặt ở hoa hạ người bên kia gọi là lấy bán trả ơn đối với một cái có chút đạo đức hoa hạ người mà nói đều là chuyện không muốn làm ân chuyện gì xảy ra chính ngươi rõ ràng chẳng lẽ còn muốn ta giải thích cho ngươi một lần sau trương duy đều sắp tức giận nợ nụ cười người khác không biết khải bố đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng là khải bố mình chẳng lẽ cũng không rõ ràng ta khải bố bao nhiêu là có điểm im lặng nếu như trương duy không biết nội tình kia lắc lư cũng liền lắc lư thế nhưng là trương duy đã sớm biết nội tình cái này nếu là còn lắc lư trương duy có thể hay không cho là mình là tại vũ lục sự thông minh của h ắ n chết đi đi cùng ngươi thất hoàng đệ À đúng rồi còn có cùng ngươi mưu đồ bí mật muốn bắt chúng ta hoa hạ người quốc sư cái gì khải bố càng thêm c h ấ n kinh thất hoàng tử có chết hay không khải bố không có chút nào quan tâm nhưng là quốc sư là lúc nào chết hai người bọn họ không phải vừa mới quyết định liên hợp sao cái này liền đã chết khải bố là thật không hề có một chút tin tức nào nghe nói đi thì biết trương duy đã không nghĩ nói nhảm hành tự b í khởi động c h í n kích đều bị trương duy cầm trong tay vừa mới bị đi những cái kia thành lũy thời điểm trương duy cũng chưa có nghiêm túc như vậy cái này khải bố theo trương duy làm sao cũng tính được là là cơ giới tộc khí vận c h i tử giết loại người này thời điểm rất dễ dàng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn không trương duy ngươi không thể giết ta ta ngươi thế nào khải bố còn tại lớn tiếng gào thét hy vọng có thể được đến trương duy đáp lại trương duy cũng xác thực đáp lại chỉ bất quá lần này là trương duy xuất hiện sau l ư n g khải bố khải bố rất gian nan quay đầu lúc này hắn thật giống như là máy móc một dạng động tác dừng lại dừng lại khi hắn nhìn thấy quái vật lớn cơ giác đứng tại trước mặt chính mình khải bố trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời sớm biết hiện tại hắn lúc trước liền sẽ không làm vứt bỏ hoa hạ người sự tình thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều chậm t r ư ơ n g duy huy động chiến kích cái này chiến kích uy năng không thể nghi ngờ không sử dụng bất luận cái gì chiến cơ tình hùng dưới các chiến hạm này cũng như chơi bữa lại càng không cần phải nói thân thể của khải bố kỳ thật khải bố cũng là làm ra phản kháng hắn sử dụng chiến giáp hạch tâm muốn cùng chiến giáp hợp thể chỉ là hợp thể tốc độ quá chậm không đợi hợp thể thành công khải bố liền đã chết không thể chết lại vỡ b ụ bên trong chiến hạm ngay cả khải bố thi thể đều không nhìn thấy khải bố nhỏ yếu thân thể trực tiếp bị trương duy cho đánh thành không khí cũng không có nhắc nhở ra hỏa này chết hay không trong lòng trương duy cảm giác không quá chân thực cảm giác khải bố thật sự như thế chết mất sao ngươi ngươi giết chúng ta bệ hạ ngươi ồn ào trương duy đầu cũng không quay lại quay người một trận chiến kích bổ tới lần này trương duy nhưng không có chém thưởng cầm tới chiến kích về sau hắn đã sớm muốn thử một chút chiến kỹ vi lực mà lần này trương、duy、dùng tới thiên tường đoạn không chạm trương duy nắm giữ công kích mạnh nhất kỹ năng nhưng tăng phúc gấp mười chiến lực lấy trương duy bây giờ sức chiến đấu trương duy cũng không biết lần này đến cùng có thể nhớ m á n h bất quá vì bỏ đi thiên khải tinh bên trên một ít cơ giới tổ c ả o tượng không thực tế trương duy nguyện ý biểu hiện ra cho bọn giá hỏa này nhìn xem chỉ có cường đại đến vượt qua bọn hắn nhận biết bọn hắn mới có thể thật tốt khi chó mặc dù trương duy hiện tại chỉ là tại tầm thường trạng thái dưới sử dụng thiên tường đoạn không chảm nhưng là đủ cường đại bên trong cơ giáp động lực điên cuồng g à o ghét gần bảy mươi phần trăm động lực xông vào chiến kích bên trong bởi vì có tiên tinh hồn đặc thù lực lượng du nhập cho nên chiến kích bên ngoài đồ trang không h ẳ n có trở ngại cản chiến ký một đạo như ngân hà một dạng to lớn như trăng khuyết một dạng b ạ c h sắc hoang mang bị trương duy v ũ ra t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi tám nhà không có t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi tám nhà không có cỡ t r u n g chiến hạm nhất đao lưỡng đoạn to lớn ngang c h ạ m kích đem cỡ t r u n g chiến hạm triệt để phá hủy nơi xa không may một cái pháo đài chiến tranh cũng bị đánh trúng tại đây c h ạ m kích trước mặt thiên khải tinh phòng ngự thành lũy đồng dạng không có bất kỳ chống cự gì năng lực nhất đao lưỡng đoạn không nói bên trong pháo đài cũng phát sinh mánh liệt bạo tạng bất quá nhìn thấy một màn này người căn bản không tâm tư nhìn thành lũy vấn đề cũng không quan tâm kia cỡ chung chiến hạm kết cục bọn hắn đều đang ngó chừng kia to lớn c h à n g kích muốn nhìn một chút kia c h ạ m kích có thể bay ra ngoài bao xa nhưng mà kết quả làm cho người ta mười phần tuyệt vọng không ai biết kia ngân sắc nguyệt nha c h ạ m đánh bay ra ngoài bao xa mắt thường không thể dự đoán rất mạnh t r ư ơ n g Duy có thể cảm nhận được mình một kích này uy lực như thế nào hết sức hài lòng hoàng thất huyết tẩy đi thiên khải tinh bên trên không nên có cơ giới tộc thành viên hoàng thất ngươi cứ nói đi xuyên khải thúc thúc đúng ngươi nói rất hợp ta tin tưởng không ai sẽ phản đối không phải không người sẽ phản đối mà là không ai dám phản đối chương vi khoảnh khắc đó nếu như công kích trên trời khải tinh bên trên kia đến chết bao nhiêu người trương duy có thể bột phát ra bao nhiêu lần loại kia công kích không ai biết được tự nhiên cũng liền không ai dám trêu chọc cái kia thiên khải tinh bên trên thành viên hoàng thất đều dễ giải quyết nhưng là hoàng thất mang đi những cái kia chiến giáp quân đoàn hoàng thất đại bộ phận lực lượng đều tại tinh tế biên giới bên kia quân chủ lực y nguyên bảo tồn hoàn hảo nếu như bọn hắn giết trở lại xuyên khải gia tộc nhưng ngăn cản không ngừng coi như thiên khải tinh bên trên đại gia tộc đều liên hợp lại cũng chưa chắc có thể ngăn ở chuyện này còn muốn trương duy làm chủ cái này ta sẽ giải quyết chờ chuyện nơi đây giải quyết xong thông báo một chút cơ giáp quân đoàn người là được cơ g i á p quân đoàn sẽ thay thế thiên khải tinh bên ngoài chống không pháo đài chiến tranh phụ trách thiên khải tinh an toàn trương duy mở miệng lời này không chỉ là đối với xuyên khải gia chủ nói vẫn là đối với những cái kia ngay tại giám sát nơi này cơ giới tộc đại thế gia nói trước mắt cơ g i á p quân đoàn còn cần cơ giới tộc tới làm phá o hôi không thể một hơi cho hết d i ệ t nếu như đem cơ giới tộc đều giết chết như vậy liền muốn cơ g i á p quân đoàn người đi ngăn cản thiên s ứ tộc bất quá nếu là trong lòng trương duy suy nghĩ có thể thực hiện diện tất cả cơ giới tộc kỳ thật cũng không phải là không thể được cơ giới tộc không cách nào phá hủy thiên sứ tộc pháo đài chiến tranh nhưng là trương duy cảm giác mình hẳn là có thể làm thiên sứ tộc pháo đài chiến tranh mạnh hơn còn có thể so lô đen hoạch tâm mạnh nếu như trương duy thật có thể hủy đi thiên sứ tộc pháo đài chiến tranh kết giới một lần nữa khép kín kia cơ giới tộc đại quân giữ lại liền không có tác dụng gì đến lúc đó coi như để xuyên khải ra chủ làm mạnh tinh vực này hoàng đế cũng không có việc gì hoa hạ người dấu ở phía sau màn là được rồi dù sao các loại tài nguyên tất cả đều muốn không hạn chế cung ứng cơ giác quân đoàn những người khác cũng phải đứng dịch sang bên nếu thật là có cái gì tiếng xấu đó cũng là cơ giới tộc phía trước bên cạnh đỉnh l ấy vẹn toàn đôi bên tốt như vậy ta liền yên tâm xuyên khải gia chủ nhẹ nhàng thở ra xuyên khải gia tộc mặc dù không kém nhưng không có cách nào cùng toàn bộ cơ giới tộc là địch nếu là không có ngoại lực trợ giúp bọn hắn coi như bên ngoài trưởng không đại quyền b ụ n trộm cũng sẽ không có người nào nguyện ý phối hợp hiện tại có cam kết của trương duy chuyện còn lại liền dễ làm người không nghe lời giao cho cơ giáp quân đoàn đi xử lý là tốt rồi nếu là cơ giáp quân đoàn xử lý không tốt kia liền giao cho trương duy đi xử lý hắn xuyên khải nhà chỉ coi cái hoàng đế bù nhìn cũng rất tốt đi vậy trong này trước hết giao cho xuyên khải thúc thúc nếu như có người nào không phối hợp nói cho ta là được Tốt. xuyên khải ra chủ đáp ứng về sau trương vi sử dụng hành tự bí rời đi chủ đánh một cái xuất quỷ nhật thần để thiên khải tinh bên trên đại gia tộc căn bản điều tra không đến hắn là thế nào rời đi trở về chiến hạm trương vi không có trở về hỗn loạn tinh vực hắn liên hệ trương đạo để trương đào an bài người tiếp quản thiên khải tinh đồng thời cũng phải để cơ giáp quân đoàn chấn áp bên trong tinh vực các nơi phản loạn dù sao về sau chính là địa bàn của mình cũng không thể một mực như thế loạn số dưới chương nào bên kia rõ ràng rồi phải nên làm như thế nào về sau trương duy điều khiển chiến hạm thẳng đến tinh tế biên giới kết giới mà đi lúc này kết giới bên này cơ giới tộc l a o hoàng đế đã đạt được tin tức thiên khải tinh trên có không ít lao ánh mắt của hoàng đế bị n g ư ờ i đánh cắp nhà cơ giới tộc l a o hoàng đế quả thực cũng không dám tin tưởng lỗ thai của chính mình các ngươi đều là làm những gì để ăn lưu tại thiên khải tinh mười vạn chiến giáp căn bản cũng không có động đậy còn có thiên khải tinh phòng ngự thành lũy một chút tác dụng cũng chưa có sao cơ giới tộc lão hoàng đế căn bản cũng không có thể tiếp nhận hắn cho là hắn quê quán là vững như thành đồng cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới có một ngày thiên khải tinh sẽ luân hãm vậy h ạ đây đều là chuyện mới vừa phát sinh cái kia trưng duy quá mạnh chúng ta tất cả thủ đoạn đều đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng hắn hiện tại đã giết n g ũ hoàng tử đồng thời trao quyền xuyên khải nhà đến trưởng quản thiên khải tinh hết thạy chúng ta phải làm gì đây là lão hoàng đế lưu ở bên cạnh khải bố cái kia cái đinh hắn lúc này rất kinh hoàng hắn tồn tại cũng không phải là cái gì bí mật rất nhiều lão hoàng đế ra lệnh đều là từ hắn truyền đạt cho các đại thế gia hiện tại tốt lắm thiên khải tinh trời đã thay đổi hắn cái này lão hoàng đế cho săn làm sao khẳng định sẽ bị t h à n h toán đi chẳng lẽ ngươi sẽ không phản kháng sao mười vạn chiến sĩ là bùn nặng sao giết ra một con đường mang theo những người còn lại tới tìm ta lão hoàng đế hạ lệnh thiên khải tinh đã biến thiên người của hắn lưu tại thiên khải tinh cũng rất nguy hiểm cho nên không thể ở lại nơi đó hiện tại muốn làm chính là có thể cướp đi bao nhiêu tài nguyên liền cướp đi bao nhiêu tài nguyên phải thừa dịp lấy xuyên khải gia tộc còn không có hoàn toàn trưởng không thiên khải tinh thời điểm nắm chặt chạy là v ậ hạ thông tin kết thúc cơ giới tộc lão hoàng đế thần sắc gọi là một cái âm trầm mặc dù hắn ngờ tới trương duy không phải dễ đối phó như vậy nhưng không có nghĩ đến trương duy sẽ khó đối phó như vậy chỉ dựa vào mình liền chọn cơ giới tộc hang ổ cái này cần là cường đại c ỡ nào đ á n g chết khải bố cứ như vậy để hắn đã chết thật sự là tiện nghi hắn lão hoàng đế nghiến răng nghiến lợi minh minh trương duy có thể trở thành cơ giới tộc trong tay n h ấ t đao sắc bén hiện tại tốt lắm ngạnh sinh sinh bị khải bố bước cho đến cơ giới tộc mặt đối lập cũng chính là khải bố đã chết rồi nếu không hiện tại xuất hiện tại lão hoàng đế trước mặt lão hoàng đế sẽ hạ lệnh đối với h ắ n lăng chỉ ba ngày ba đêm vậy hạ thiên khải tinh làm sao a chúng ta đại bộ phận thân nhân đều trên trời khải tinh a đúng vậy a bệ hạ nếu không chúng ta trở về đi lão hoàng đế được đến tin tức không có tránh những đại thần kia hiện tại những ngày cơ giới tộc đại thần đều ngồi không yên nhà cũng chưa bọn họ ở đây nơi này đ ã sinh đ ã tử vì cái gì đối bọn hắn mà nói bây giờ đi về thủ nhà mới là trọng yếu nhất chỗ tốt là thủy tinh mặc dù bị trộm nhưng còn không có vỡ b ụ n còn có cấp cứu cơ hội v ề cái rắm không đem chuyện nơi đây giải quyết ai có thể an tâm trở về hôm nay phát sinh sự tình ai cũng không thể hướng ngoại lộ ra chương bốn t r ư ơ chín n g ư ơ i biết đoạn thiên sứ chương bốn t r ư ơ chín n g ư ơ i biết đoạn thiên sứ lão hoàng đế cũng muốn hiện tại liền dết trở về cứu thủy tinh nhưng căn bản cũng không cho phép ta không có cơ giới tộc p h o n g ngự thiên sứ tộc liền có thể không kiêng nghệ gì cả x u ố n g tới thiên sứ tộc mặc dù cùng cơ giới tộc tạm thời đạt thành hợp tác nhưng khẳng định một mực phái người nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m bên này đâu nếu như tùy tiện dết trở về lão hoàng đế bọn hắn muốn đối mặt nhưng chính là tiền hậu g i á p kích đến lúc kia càng không có cái gì sinh lộ cho nên hiện tại chỉ có thể một sự kiện một sự kiện giải quyết không thể loạn cơ giới tộc cao tầng cũng đều minh bạch đạo lý này nhưng trong lòng bọn hắn chính là rất lo lắng cũng may lão hoàng đế uy nghiêm còn tại tại hắn cưỡng chế chuyện này trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có người nhắc lại cũng không ai dám đem thiên khải tinh tình huống nói cho thủ h ạ n g ư ờ i bọn hắn nghe tin tức này đều như thế không bình tĩnh tay người phía dưới nghe điều đó tin tức về sau sẽ có phản ứng gì phải biết nhà của bọn hắn người cũng đều là trên trời khải tinh đâu chỉ là việc này nhất định là không cách nào che giấu thời gian quá dài có người liên hệ lão hoàng đế những cái cơ, cơ giới tộc đám binh sĩ tự nhiên cũng có mình thân thuộc các loại tin tức rất nhanh ngay tại toàn bộ lớn trong bộ đội bắt đầu lan tràn m u ố n là chiến y không cao cơ giới tộc chiến sĩ lần này lại càng không có cái gì chiến đấu ý đồ cả đám đều nghĩ đến phải nhanh lên một chút về nhà các binh sĩ như thế cân nhắc các chiến hạm hạm trưởng cũng không phải thành nhân bọn hắn cũng muốn về thăm nhà một chút ít nhất cũng phải có thể cam đoan người nhà mình an toàn mới có thể yên tâm đáng tiếc căn bản muốn không cần bọn hắn tìm kiếm lấy cơ giới đi bởi vì trương duy đã tới trương duy đem chiến hạm d ừ n g ở nơi xa không có điều khiển chiến hạm tới gần kết giới bên này cơ giới tộc bởi vì trương duy không nghĩ chiến hạm của mình bị hủy diệt b ấ t quá trương duy hành động của mình tốc độ cũng tuyệt đối không chậm là được rồi tại hành tự bí liên tục sử dụng hạng trương duy đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận hợp kim t ư ờ n g tìm kiếm hợp kim t ư ờ n g cửa ra vào chuyện khó như vậy trương duy khinh thường đi làm khi hắn hiện thân tại hợp kim t ư ờ n g phụ cận thời điểm trương duy xuất ra chiến kích sau đó tiện tay huy động mấy lần phổ thông bình a bên trong mang lên một cái đại chiêu thiên t ư ờ n g đoạn không chạm trương duy cũng không rõ ràng cơ giới tộc lấy ra cái này hợp kim tưởng đến cùng có cái dạng gì độ dày dù sao mặc kệ nhiều dày một cách chém xuống đi nếu như hợp kim này tường không có bị kích tấu kia liền lại đến một chút trương duy lo lắng là dư thừa khi hắn hiện thân sử dụng thiên tường đoạn không chạm thời điểm cơ giới tộc pháo đài chiến tranh bắt đầu phóng xuất ra màu đỏ cảnh báo tín hiệu chiến trận thành lũy đều đã có thể cảm giác được không gian chấn động những chiến hạm khác sẽ có bao thê thảm cũng liền có thể nghĩ hợp kim t ư ờ n g tại trương duy bạo lực phá hư hạ bắt đầu tan giã từng tầng từng tầng rơi xuống phía dưới mỗi một lần rơi đập đều sẽ gây nên không gian chấn động không nhỏ trương duy thấy phá đi cơ giới tộc hợp kim tường về sau thẳng đến kết giới phụ cận chuyện bên này đã không cần trương d u nhọc lòng hiện tại trương d u phải xử lý chính là lúc nào cũng có thể công tới thiên sứ tộc nếu như thiên sứ tộc thừa dịp này đến xâm lấn hậu quả khó mà lường được người đến thế nhưng là trương duy có người đối với trương duy kêu gọi trương duy là dễ dàng như vậy l u ô n hãng người a ngươi một câu đã nghĩ n g để trương duy đình chỉ mình tiết đấu kia là tuyệt đối không có khả năng tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm trương duy một trận chiến kích b ổ vào thiên sứ tộc thành lũy phía trên cái này một đập tất cả mọi người rất chấn kinh đối với trương duy hành vi thiên sứ tộc k h ị t mũi coi thường thật sự cho rằng cái gì a m i u a chó đều là có thể đến thiên sứ tộc bên này ăn bạ sao thế nhưng là tại thiên sứ nhóm ánh nhìn không cách nào bị phá hủy thiên sứ tộc thành lũy bị chấn á t không có heo cho tiết tấu trèo trống kết giới bắt đầu nghiền ép thiên sứ tộc thành lũy thành lũy ngay tại đã tốc độ cực nhanh biến mất nếu như không có cái này cuộc chạm c h ắ n nhỏ như vậy thiên sứ tộc đem không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể xâm lấn đến kết giới nội bộ cho nên thành lũy là nhất định không thể bị phá hư đại lượng thiên sứ quân đoàn phóng tới thành lũy nơi ở vô luận như thế nào ổn định hắn nhất định phải ổn định hắn chỉ cần hắn không tiếp tục công kích hắn để chúng ta làm cái gì đều có thể tắc mạch nhĩ mở miệng hạ lệnh là đại nhân ai sát thụy nhĩ mở miệng đáp lại hắn có thể nói cái gì chỉ có thể đáp ứng làm sao nhanh như vậy ai sát thụy nhĩ trở về tới kết giới phụ cận thời điểm ai sát thụy nhĩ đều mắt trở tròn thiên sứ tộc thành lũy trong thời gian ngắn như vậy đã báo hỏng mà lại kết giới ngay tại một mắt thường tốc độ rõ rệt chữa trị kết giới bên trên lỗ hổng cái này khôi phục tốc độ coi như không có chút nào chậm thấy thế ai sát thụy nhĩ chỉ có thể kiên trì tiến lên các hạ muốn cái gì chúng ta có thể hảo hảo thương lượng chỉ cần là ta nhóm có thể lấy ra chúng ta tuyệt không theo kịp ai sát thụy nhĩ đem mình tư thái bảy rất thấp xem như cho đủ trương duy mặt mũi ngươi là ai trương duy coi trọng sau lưng ai sát thụy nhĩ cánh lúc này trương duy đã hủy đi thiên sứ tộc pháo đài chiến tranh trước mắt ngay tại t r ồ n g coi cái này sắp khép kín lỗ hổng nếu ai dám ở thời điểm này xông lại cùng trương duy quyết chiến sinh tử trương duy đến là sẽ cho rằng đối phương là cái h ắ n tử ta là ai sát thụy nhĩ đại biểu thiên sứ tộc đến đàm phán với ngươi ngươi hẳn là trương duy đi ai sát thụy nhĩ biết do còn cố hỏi trương duy các loại vật liệu sớm đã có người giúp bọn hắn chỉnh lý qua yêu xác phạ dự tự nhiên có thể nhận ra trương duy lục dự thiên sứ không phải tối cao cấp vật đi tự nhiên không phải ta thiên sứ tộc thập nhị dược thiên sứ t ắ t mạch nhĩ đại nhân cũng ở nơi đây chẳng qua là không có hiện thân t ắ t mạch nhĩ đại nhân có thể hoàn toàn đại biểu ta thiên sứ tộc nếu như ngươi có điều kiện gì chúng ta đều có thể đảm trương duy chậm rãi lắc đầu nếu là dạng này vậy liền để hắn đến đảm ngươi cái không thể chân chính hoàn toàn làm chủ g i a hỏa ai có công phu cùng ngươi tâm sự đương nhiên nếu là đối phương chủ động dâng lên hắn ba cặp cánh chim kia trương duy vẫn là nguyện ý cho ai sát t h ụ nhĩ nói chuyện tiếm ngay lúc này một cái đen nhánh thân ảnh xuất hiện tại kết giới bên ngoài một cái tay của hắn đã ngả vào sắc khép kín chỗ lỗ hồng đen nhánh tiên sứ chi lực tại tắt mạch nhĩ trên tay bộc phát bị vô lực lượng này ảnh hưởng kết giới khôi phục tốc độ trở nên chậm tựa như là ốc xin đang bỏ một dạng mười hai cánh màu đen đoạ thiên sứ trương duy nói ra trong lòng phỏng đoán tắt mạch nhĩ nghi hoặc nhìn về phía trương duy đoạ thiên sứ lúc nào cùng quang minh thiên sứ tiến tới cùng nhau đi các ngươi không phải quan hệ thù địch a trương duy xác thực rất yêu kỳ ngươi biết đoạ thiên sứ tắt mạch nhĩ rất chân kinh đương nhiên ngươi có thể đem ngươi cánh cho ta mượn sử dụng a trương duy làm ra thương thảo dáng vẻ t á t mạch nhĩ gắt gao cắn răng kiên trì bởi vì kết giới đã phát hiện t á t mạch nhĩ hai đầu kim bằng đã quấn quanh ở tay của t á t mạch nhĩ cổ tay cổ trần tiếp theo khỏa chính là muốn đem t á t mạch nhĩ ném ra tiết tấu bất quá t á t mạch nhĩ tại kiên trì hắn cũng nhất định phải kiên trì nếu như không có kết giới này bên trên lỗ hổng bọn hắn ngay cả đàm phán tư cách cũng sẽ không có chương bốn trăm bảy mươi quốc ố tộc t ta khuyên ngươi c u ố c xa một chút đã không ngược cánh kia cũng không có cái gì tốt khách khí ngươi chính là t r ư d u tắt mạch nhĩ đã nhận ra t r ư d u bất quá vẫn là tương đối có lễ phép hỏi một câu、ừ. gia nhập thiên sứ tộc cho n g ư ơ i vĩnh sinh t á t mạch nhi ngữ điệu rất cao ngạo theo hắn vĩnh sinh sức hấp dẫn chính là vô hạn bất luận cái gì sinh hoạt tại đã biết trong vũ trụ sinh vật gốc carbon cũng không có cách nào cự tuyệt loại này dụ hoặc ta nói để ngươi c ú t xa một chút trương Duy nhìn chằm chằm t á t mạch nhi nếu không phải sợ hãi mình một trận chiến kích chém tới sẽ tăng lớn đối với kết giới phá hư trương Duy đã sớm đậu thủ căn bản sẽ không cùng cái này đọa thiên sứ nói nhảm ngươi nói cái gì tắc mạch nhi rất sinh khí nếu như không phải kết giới hạn chế hắn hiện tại liền muốn xông tới đem trương vi xử lý đợt trương duy đ ậ u thủ bất quá hắn thu hồi chiến kích chiến kích phá hư mặt tương đối lớn không thể dùng nhưng là trương duy còn có n ắ m đấm mắt thấy thân ảnh của trương duy biến mất không thấy gì nữa t á t mạch n h ị đều sửng sốt bởi vì liền cả hắn đều nhìn không rõ ràng trương duy là thế nào hư không tiêu thất rất nhanh trương duy hiện thân giữa bọn hắn khoảng cách vốn là không bao xa cơ hội chính là trước mắt thời gian trương duy liền đến trước mặt t á t mạch n h ị sau đó trương duy huy quyền đấm ra một quyền đừng quản lực lượng lớn bao nhiêu dù sao ngoại bộ đồ trang tự mang lực đẩy phi thường lớn, lớn đến tắt mạch nhi cũng đánh không được lực lượng như vậy mặc dù t á t mạch nhĩ không có nhận tổn thương gì nhưng bởi không cách nào ngăn cản loại kia lực đẩy mà bị đẩy đi ra trương duy thu tay lại kết giới bắt đầu khép kín t á t mạch nhĩ chấn kinh nhìn xem trương duy không có bất kỳ cái gì hành động giờ khác này hắn thấy rõ ràng trương duy cơ giác bên ngoài thân đồ trang ai cũng không biết t á t mạch nhĩ đang suy nghĩ gì kỳ thật trương duy là thật nhớ hiện tại liền gọn tới bên ngoài kết giới đem cái này mười hai cánh điều nhân giết chết bất quá trương duy không có như vậy khinh thường hắn có thể ở trên người của tắt mạch nhĩ cảm giác được một chút uy hiếp cảm giác này xuất hiện không có bất kỳ cái gì cớ nhưng rất rõ ràng cho nên trương duy không có mạo hiểm t ắ t mạch nhĩ nhìn chằm chằm trương duy trong lòng kinh đảo hải lãng hắn nhìn thấy cái gì trương duy cơ giáp bên trên tại sao lại có cốt tộc đặc thù mật văn cốt tộc là to lớn trong vũ trụ một cái cường đại t r ủ n g tộc từng cùng thiên sứ tộc tranh phong cuối cùng bị thiên sứ tộc nô dịch bây giờ thiên sứ tộc mặc chiến giáp toàn bộ đều là từ thân thể của cốt tộc chế tạo thành trên người cốt tộc không có bất kỳ cái gì huyết nục toàn bộ từ xương cốt tạo thành xương cốt của bọn hắn tự mang mật văn lực phòng ngự cường đại còn có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi diệu dụng tại thiên sứ tộc vô tận t u ế nguyệt gặp được các loại chủng tộc bên trong cốt tộc tính đặc thù là duy nhất đến nay thiên sứ tộc cũng không có nghiên cứu minh bạch cốt tộc vì sao lại có dạng này là tính vậy mà hôm nay hắn nhìn thấy cái gì chẳng lẽ trong kết giới cũng có cốt tộc tồn tại nhưng cái này cũng không đ ố i à chương vi cơ giáp bên trên mận văn rõ ràng càng thêm dày đặc càng thêm liền ảo ngươi sớm tối đều sẽ đi ra cái này phong bế t r i địa sớm tối đều sẽ t i ế n thức đến thiên sứ cường đại nếu như ngươi bây giờ cự kê ta ngày sau ngươi liền không có cơ hội tắt mạch nhĩ bình phục một chút tâm tình sau đó tận lực bình tĩnh mở miệm uy hiếp hắn không thể để cho trương duy phát giác được hắn c h ầ n kinh t á t mạch nhi không biết trương duy vì sao lại có được mật văn nhưng chỉ cần thiên sứ tộc biết rõ ràng mật văn lai lịch như vậy thiên sứ tộc liền sẽ trở nên càng thêm cường đại cút xa một chút trương duy cho ra ba chữ l ắ p lại hắn đang ngó chừng t á t mạch nhi kết g i ớ i còn không có hoàn toàn khép kín hắn muốn ở chỗ này nhìn xem không thể để cho t á t mạch nhi phải dối t á t mạch nhi không phản b ắ t được lúc này ở trong lòng của hắn chính đang suy tư các loại thủ đoạn đối phó với trương d u cơ giới tộc pháo đài chiến tranh bên trong v ậ hạ chúng ta làm sao một đám cơ giới tộc b ê n trong người có mặt mũi tất cả đều tại không tự g ắ á c nuốt nước miếng thông qua hình ảnh theo dõi bọn hắn thấy rõ ràng trương duy là thế nào cùng t á t mạch n h ị tranh phong nhưng mà nhìn càng rõ ràng trong lòng bọn hắn lại càng sợ hãi cái này trương duy quá khủng bố t á t mạch n h ị mạnh bao nhiêu bọn hắn lòng dạ biết rõ thế nhưng là trương duy biểu hiện ra muốn so t á t mạch n h ị thế mạnh hơn hưởng thế nhiều lúc ấy t á t mạch n h ị công kích cũng không thể đem hợp kim t ư ờ n g cho đánh xuyên nhưng là trương duy làm được đây chính là rõ ràng nhất so sánh nếu như tắt mạch nhĩ biết những n à y cơ giới tộc là nghĩ như vậy tắt mạch nhị đoán chừng sẽ rất bị k u ấ t c h ư ơ n g duy đến có chuẩn bị t á t mạch n h ị lúc ấy đã bị kết giới khóa chặt công kích rất vội vàng đồng thời bọn hắn s ở cầu cũng không mở dạng c h ư ơ n g duy chỉ cần chém ra đến một con đường là được mà t á t mạch n h ị muốn là triệt để phá hủy hợp k i m tưởng vì thiên sứ tộc đại quân mở đường làm sao ta làm sao biết làm sao các ngươi a i có biện pháp khống chế lại hắn cơ giới tộc l a o hoàng đế hiện tại xem như biết vì cái gì thiên khải tinh sẽ bại nhanh như vậy như vậy triệt để đối mặt cường đại như vậy ra hỏa ai dám không đầu hàng thế nhưng là cơ giới tộc chẳng lẽ liền muốn mời vì dạng này một cái sinh vật mà bị thua sao lao hoàng đế trong lòng tự nhiên là không cam l ò n g bọn hắn đã từng tiêu diệt rất nhiều sinh vật hùng mạnh tinh không cự thú lúc trước cũng là một cái so một cái mánh cuối cùng còn không phải bị cơ giới tộc trò tiêu diệt sao chỉ là hiện tại trương Duy thật để cơ giới tộc không chỗ hạ thủ bởi vì trương Duy cường đại đã vượt qua bọn hắn nhận biết vậy hạ nếu không chúng ta đầu hàng đi có một vị đại thần mở miệng đề nghị kỳ thật ở đây đại đa số cơ giới tộc đều có ý nghĩ như vậy đánh không lại liền gia nhập chờ học xong trương duy nắm trong tay khoa học kỹ thuật đến lúc đó lại mưu phản phi thường hỏa mỹ cơ giới tộc đã từng cũng không phải chưa từng làm chuyện như vậy nhưng vấn đề là nếu như đầu hàng bây giờ cơ giới tộc hoàng thất chỉ sợ là không ai có thể sống có lẽ trương duy sẽ tiếp nhận bọn hắn những đại thần này hiệu c h u n g nhưng tuyệt đối sẽ không tin tưởng hoàng thất sẽ cam tâm đầu hàng n g ư ờ i nói cái gì lao hoàng đế nhìn hằm hằm nói chuyện đại thần ánh mắt nếu có thể giết người chỉ sợ cái này đại thần đã bị thiên đạo vặn quả vậy h ạ hiện tại tình huống này ngươi cũng thấy được chúng ta không có thắng hy vọng chỉ có thể đầu hàng giữ lại c h ủ n tộc h o ặ trùng đúng vậy a bệ hạ mời bệ hạ vì tộc đàn làm ra hy sinh đi có người mở đầu chuyện còn lại liền dễ làm nguyên bản còn rất hài hòa quan hệ nháy mắt liền biến thành bất thoái vị tuất các ngươi thật sự là thật to gan lao hoàng đế giận dữ lao đ ạ i đâu đem bọn giá hỏa này tất cả đều bắt lại cho ta lao hoàng đế mở miệng kêu lao ông xòm nhưng mà bị hắn kêu gọi đại hoàng tử cũng chưa từng xuất hiện vậy hạ đại hoàng tử chạy lao hoàng đế tiếp thân người hầu rất khó khăn cáo chi một tiếng lần này lao hoàng đế xem như triệt để đứng cung vững hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước ngồi ở hắn trên ngai vàng chạy a thật đúng là đứa con trai tôi a lao hoàng đế cười tự trào chạy cũng tốt c h ỉ ít còn cho hoàng thất lưu lại cái hạt giống các ngươi thắng đem ta giao cho hắn đi bất quá ai dám bán đại hoàng tử cuộc sống của các ngươi tuyệt đối sẽ không tốt qua lão hoàng đế dùng ánh mắt uy hiếp nhìn về phía tất cả mọi người ở đây chương 471, đây là ngươi di ngôn chương 471, đây là ngươi di ngôn không ai dám cùng lão hoàng đế đối mặt bởi vì tất cả mọi người tin tưởng lão hoàng đế người này tuyệt đối còn có lưu chuẩn bị ở sau nếu như bọn hắn thật dám bán đại hoàng tử như vậy lão hoàng đế lưu lại chuẩn bị ở sau tuyệt đối đủ bọn hắn uống một mình lão hoàng đế thấy thế coi như hài lòng hắn bất lực phất phất tay đều cút xuống đi là bệ hạ đám người hành lễ đây khả năng là bọn hắn gọi cuối cùng một tiếng bệ hạ đám người sau khi đi lão hoàng đế thần sắc càng thêm đổi phế tính toán trinh chiến cả đời hắn không nghĩ tới mình kết cục lại bởi vì một cái hoa hạ người m à thay đổi hoa hạ người đến cùng có cái dạng gì ma lực bọn hắn năng lực của chính mình mạnh cũng coi như vì cái gì thiên sứ tộc cũng phải tìm bọn hắn thậm chí nguyện ý cùng bọn hắn đứng tại tương đối bình đẳng góc độ bên trên đối thoại minh, minh bọn hắn chính là khải bố tên kia tại tinh vực xó x x ỉ n bên trong tì vì cái gì không ai sẽ cho hắn đáp án trương duy bên này tự mình nhìn chằm chằm kết giới khép kín khi kết giới khép kín về sau trương duy quay người sau lưng hắn đã đứng một loạt chiến giáp những chiến giáp này đều có một cái đặc điểm đó chính là những chiến giáp này trên thân tìm không thấy một món công kích hình vũ khí c ơ n chiến viên chiến tất cả cũng không có trương duy đại nhân những chiến giáp này chủ nhân là ai liền không cần nhiều lời những cái kia cơ giới tộc đại thần từ lão hoàng đế pháo đài chiến tranh bên trong sau khi đi ra liền tất cả đều chạy đến bên này bọn hắn có thể không có thể sống sót đều xem trương duy thái độ cho nên đương nhiên phải chạy tới biểu trung tâm cũng không thể thật để trương duy tự mình đi tìm bên trên bọn hắn đi làm gì đến trương duy đại nhân chúng ta là một vị được đề cử ra đại thần mở miệng giải thích nói tới lời nói ý tứ cũng rất đơn giản cho thấy thân phận cùng đầu hàng ý nguyện bọn hắn nguyện ý thần phục tại trương duy dưới chân về phần lao hoàng đế cũng cơ bản bị bọn hắn bán sạch sẽ bất quá đại hoàng đế bên kia khẳng định cũng ở nhìn chằm chằm nơi này đâu nếu như nói quá nhiều l a o hoàng đế tuyệt địa phản kích cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận trở về thiên khải tình tất cả mọi người tiếp nhận xuyên khải gia tộc điều động chiến giáp toàn bộ nộp lên có thể làm đến trương duy lười n h ắ c nói nhảm những người này là cái gì nước tiểu tính trương duy rõ ràng đem những n à y người đều giao cho xuyên khải gia tộc để bọn hắn trở thành vì hoa hạ người lao động nô b ộ c là được đừng nói gì với trương duy nghiền ép không nghiền ép nhân quyền loại hình liền lại càng không dùng nói chuyện cơ giới tộc tại đối mặt cái khác ngoài hành tinh trùng tộc thời điểm nhưng không có suy nghĩ qua những vấn đề này nghe lời trở thành nô lệ không nghe lời liền diệt tinh cầu của ngươi cơ giới tộc là làm như vậy sự tình trương duy hiện tại như thế đối đãi bọn hắn trong lòng bọn hắn tự nhiên cũng có thể vui vẻ tiếp nhận mà lại cơ giới tộc đã từng cũng không phải không có cùng c h ú n g tộc khác thỏa hiệp qua tựa như chính bọn hắn suy nghĩ gia nhập hoa hạng dung nhập hoa hạng học tập hoa hạng siêu v i ệ t hoa hạng cuối cùng chỉ cần có thể thay vào đó bọn hắn như thường chắn hành tinh vực cơ giới tộc mà lại lại biến thành càng thêm cường đại cơ giới tộc cơ giới tộc tại sao phải nghĩ biện pháp tiến đánh t i ê n sứ tộc địa bàn không phải liền là vì cấp đoạt cao hơn khoa học kỹ thuật à hiện tại tốt lắm cao hơn khoa học kỹ thuật đã bày ở trước mặt của bọn hắn chẳng qua là thay cái học tập đối tượng thay cái học tập phương thức mà thôi trương duy không rõ ràng những này cơ giới tộc là thế nào nghĩ hiện tại giữ lại những người này là bởi vì hoa hạ người cơ số quá ít quá ít không cách nào chiếm cứ toàn bộ tinh vực coi như đem mặt khác một nhóm người cũng tìm tới một người đều có thể cho phân phối đến một viên sinh mệnh tinh cầu mỗi người đều có thể làm thổ hoàng đế thế nhưng là cái này thật được sao một người liền có thể chấn áp toàn bộ sinh mệnh tinh cầu thật muốn phân tán tất cả mọi người khi hoa hạ đem biến thành năm bẻ b ả y mạng không có bất kỳ cái gì lực h n g tụ cho nên hiện tại hoa hạ muốn làm chính là nhiều sinh con làm người miệng cơ số biến lớn về sau hoa hạ người mới sẽ từ phía sau màn đi hướng trước sân khấu về phần cơ giới tộc muốn học khoa học kỹ thuật cái này thật đúng là không phải trương duy thổi minh minh bạch bạch nói cho cơ giới tộc cơ giới tộc cũng học không được chuyện không có cách nào khác ai bảo hoa hạ người có lao tổ tông phù hộ đâu hơn nữa còn không phải trong hiện thực tổ tông tướng tinh hồn là trong hiện thực tổ tông mà tiền tinh hồn là trong truyền thuyết tổ tông lao tổ tông như bức đây là chủng tộc khác ao ước không đến cơ giới tộc tự nhiên cũng là có tổ tông chỉ là tổ tông của bọn hắn không có như vậy ra sức bây giờ chỉ có thể nghe theo trương duy điều hành trương duy đại nhân chúng ta đều nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ngài chúng ta nhất định sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh của ngài cơ giới tộc đám đại thần thái độ tốt lắm làm việc tất cả chiến hạm trở về thiên khải tinh nếu có tự mình thoát đi các ngươi phụ trách trương Duy l ờ i nhắc nhọc lòng loại chuyện này giao cho những người này đi làm sẽ không có vấn đề gì bởi vì bọn hắn rất chân quý bọn hắn sinh mệnh của mình là trương Duy đại nhân đúng rồi đại nhân h ắ n tại pháo đài chiến tranh bên trong đ ợ i ngài chúng ta không hẳn có điều khiển pháo đài chiến tranh quyền hạn người xem người này liền có như vậy một chút hỏng rồi đương nhiên hắn đối với trương duy biểu đạt chính là trung tâm mà bị hắn người xấu là cơ giới tộc lao hoàng đế loại người này tự nhận là thông minh nhưng kỳ thật ở trong mắt trương duy ra hỏa này ngay cả con chó cũng không bằng hiện tại hắn có thể một cái nháy mắt thời gian bán hắn ông chủ cũ về sau tự nhiên cũng có thể bán hắn trương duy bất quá trương duy sẽ không hiện tại động thủ với hắn chỉ cần cùng xuyên khải gia chủ nói một tiếng tự nhiên không có người này quả ngon để ăn biết các ngươi đi làm việc là những n à y cơ giới tộc đám đại thần không dám n u ô n ngữ nhao nhao cùng kính trở về trương duy rời đi tốc độ so với bọn hắn phải nhanh tháo đài chiến tranh đối với trương duy mà nói ngay cả cái tiểu thổ bao cũng không tính muốn vào liền bảo gõ cửa công phu đều cho giảm bớt khi trương duy xuất hiện tại lão hoàng đế trước mặt thời điểm lão hoàng đế không có từ mình trên n g a i vàng đứng dậy ngươi thắng nhưng là ta đến bây giờ cũng chưa nghĩ rõ ràng ta vì sao lại thua nhanh như vậy lão hoàng đế ngược lại là không có chó vẩy đuôi mừng chủ cũng coi là cái hợp cách tiêu hùng trương duy mình kỳ thật cũng chưa hiểu rõ chỉ vì trương đảo bọn hắn bất mãn cơ giới và quyết định mà toàn thể xuất động chiến đấu chân chính cũng chưa có bộc phát mấy lần sau đó là chức trương duy hướng thiên h ả i tinh nhưng mà thế sự có đôi khi chính là thần kỳ như vậy to lớn cơ giới tộc chỉ vì như thế mấy cái tiểu động t á c liền sụp đổ đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là trương duy cường đại đến không ai dám phản kháng ngay cả một câu phản đối cũng không dám nói tay không xé pháo đài chiến tranh cùng loại người này làm sao nói nói như thế nào đạo lý đây là ngươi di ngôn không phải ta chỉ là tại cảng cái ta còn có một số việc muốn hỏi ngươi ngươi có thể thỏa mãn ta cuối cùng lòng hiếu kỳ sao nói một chút trương duy không có gấp độc thủ nếu như cái này lão hoàng đế hỏi không phải cái gì liên quan đến bí mật sự tỉnh trương duy là nguyện ý trả lời cái này pháo đài chiến tranh không sai trương duy coi trọng hắn hy vọng lão hoàng đế có thể đem cái này pháo đài chiến tranh quyền khống chế giao cho hắn nếu là đem cái này pháo đài chiến tranh hủy đi quả thực là có điểm lãng phí chương 472, h ắ n bỏ chạy cái gì địa phương chương 472, h ắ n bỏ chạy cái gì địa phương ngươi sẽ cùng thiên sứ tộc hợp tác sao lão hoàng đế hỏi ra trong lòng chính mình vấn đề thứ nhất trương duy lắc đầu sẽ không ngươi rất hiểu rõ thiên sứ tộc sao làm sao ngươi biết hắn là đoạn thiên sứ lao hoàng đế chỉ vào một đạo giám thị hình tượng hình tượng này còn tại biểu hiện thân ảnh của t á t mạch nhĩ hắn liền đứng tại bên ngoài kết giới cách đó không xa cũng không biết đang nổi lên cái gì trương duy lần thứ n h ấ t thấy t á t mạch nhĩ liền có thể gọi chuẩn xác như vậy mà lại t á t mạch nhĩ rõ ràng cũng có chút giật mình đây nhất định không phải t r ù n g hợp hạ một vấn đề trương duy không có trả lời vấn đề này đây cũng không phải liên quan đến cái gì bí mật mà là giải thích có hơi phiền thoái trương duy không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian tốt ta các ngươi hoa hạ người đến tột cùng thần kỳ ở nơi nào bản thể của ngươi còn không có ta cơ giới tộc cường đại vì cái gì ta sẽ thua đây là lão hoàng đế nhất muốn làm rõ vấn đề bởi vì chúng ta là hoa hạ người tin tưởng nhân định thắng thiên hoa hạ người trương duy thoáng cho ra một lời giải thích hắn cũng không quản lão hoàng đế có phải là có thể hiểu được lời hắn nói là có ý gì dù sao trương duy mình là hiểu như vậy người khác gặp được phiền thoái sự tình cầu thần bái p h ậ n mà hoa hạ người gặp được khó khăn càng nhiều hơn chính là dựa vào mình t ỷ như đại vũ trị thủy vu công dậy núi hậu nghệ xạ nhận chờ một chút vô luận là truyền thuyết thần thoại vẫn là cổ đại hiện đại hoa hạ người tinh thần chính là như thế về sau cũng sẽ một mực kéo dài tiếp có lẽ cũng chính bởi vì loại này tinh thần tồn tại bọn hắn mới có thể có được tổ tông tán thành mới có thể có được trong truyền thuyết những tồn tại kia đại lao tán thành mà lại trương duy cũng tự nhận là rất cố gắng tại chống lại lấy không có cho tổ tông mất mặt cơ giới tộc lao hoàng đế không hiểu trương duy nói là có ý gì nhưng hắn cũng không có tiếp tục hỏi kỹ là một m người chiến bại hắn không có tư cách hỏi quá sâu ta không có vấn đề ta có thể đem hết t h ể quyền hạn đều giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể thiện đãi con dân của ta lao hoàng đế lời nói này coi như thực dù sao hắn là cơ giới tộc lãnh đạo tối cao nhất người trong lòng khẳng định là nhớ thương nhà mình con dân mặc dù hắn biết mình ngay cả cái dám dùng cũng chưa có nhưng hắn vẫn phải nói trương duy không nói gì lão hoàng đế cũng không có nói tiếp việc này trí não tháo đài chiến tranh quyền hạn tối cao chuyển di cho hắn xin xác nhận phải t r ă n g đem trí não quyền hạn tối cao chuyển di cho người này trí não vẫn là trung thành dù sao nó không có nhiều như vậy hoa hoa ruột cũng không sợ chết tại lão hoàng đế trước mặt xuất hiện một màn ánh sáng màn sáng bên trên chính là trương d u xác nhận xác nhận hoa tất chào mừng ngài chủ nhân của ta khi mệnh lệnh được đưa ra trí não phản ứng đó cũng là tương đương nhanh lập tức nhận chủ trương Duy. ta có thể tự mình kết thúc sinh mệnh của mình không nhọc người đ ạ o thủ lão hoàng đế xuất ra một cái chiến giác hạnh tâm không đợi trương Duy nói chuyện hắn lựa chọn cùng chiến giác hợp thể đương nhiên đây không phải cỡ lớn chiến đấu loại chiến g i á c chỉ là một cái giống như là bộ đồ du hành vũ trụ một dạng cỡ nhỏ chiến g i á c chiến g i á c hợp thể sau lão hoàng đế từng bước một hướng đi ra ngoài điện hắn đi không chậm cũng không nhanh trương vi không có thúc giục lão hoàng đế còn rất phối hợp nói đến gia hỏa này cũng không đối hoa hạ người làm cái gì không có cần thiết thật tự mình động thủ hắn muốn chết thể diện một điểm trương duy cũng nguyện ý cho hắn một điểm thể diện chờ lao hoàng đế đi ra pháo đài chiến tranh thân ở tinh không bên trong thời điểm hắn lựa chọn cùng chiến giáp giải thể sinh vật gốc cá con bại lộ trong tinh không sẽ xảy ra chuyện gì dù sao khẳng định là chết không thể chết lại mà lại cơ hồ chính là sự tỉnh trong n g á y mắt trong tinh không không có không khí văng l a n h trình độ cũng không phải sinh vật gốc cá con có thể chống cự đương nhiên trương duy hiện tại có hay không sợ ai bảo bản thể của hắn sức chiến đấu cũng không yếu đâu cơ giáp t r ở thành bản thể của hắn liền sẽ t r ở thành bây giờ nói lấy bản thể bay vào vũ trụ quả thật có chút độ khó nhưng sinh tồn một đoạn thời gian khẳng định là không có vấn đề h i ệ n nhiên lão hoàng đế bản thể không có mạnh như vậy chết rất nhanh thu liễm thi thể hỏa táng xử lý trương duy ra lệnh trí não sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức chấp hành mặc dù có thể nhìn ra lão hoàng đế đã chết không thể chết lại nhưng ai biết cơ giới tộc có cái gì khởi tử hoàn sinh khoa học kỹ thuật vẫn là đốt thành cho càng có thể để cho trương duy yên tâm và không đợi mình có một ngày rời đi nơi này cái này lão hoàng đế nếu là phục sinh hắn có thể làm ra bao nhiêu chuyện xấu đến trí não làm việc tốc độ thật nhanh hỏa táng xử lý cũng rất nhanh bất quá ba năm phút thời gian lão hoàng đế đã bị thiêu thành cho t à n đại hoàng tử ở nơi nào chủ nhân đại hoàng tử đã sớm thoát đi thoát đi lộ tuyến không có điều tra trí nào s á t thực trung thành đừng quản lão hoàng đế có phải là lưu lại cái gì cửa sau c h í ít hiện tại trương duy hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó trương duy cũng không có quên còn có một cái cơ giới tộc đại hoàng tử gia hỏa này không chỉ có không thể sống trương duy còn rất nguyện ý tự tay tiện hắn lên đường bởi vì lam tinh chính là bởi vì hắn mà phá diệt đối với cái này phá hủy quê hương của chính mình gia hỏa trương vi là tuyệt đối sẽ không để hắn thật tốt đi chết tìm tới b ế t tích tính toán hắn đào vong lộ tuyến tìm tới cùng hắn quan hệ chặt chẽ người để những người kia tới gặp ta là chủ nhân của ta loại chuyện này giao cho trí não làm muốn so giao cho người làm còn muốn hổ thỏa bởi vì trí não không nói nhân tình gì l ó i lời hắn sẽ chỉ hoàn thành mệnh lệnh của trương vi đại hoàng tử trốn quả thật có chút vội vàng hắn không có mang đi người nào rời đi thời điểm chỉ có hắn trốn một chiếc chiến hạm trước đó đi theo đại hoàng tử người đều bị hắn lưu lại không có bao lâu thời gian một nhóm người bị áp giải đến trước mặt t r ư ơ i là những đại thần kia tự mình an bài người áp giải tới to lớn cơ giới tộc đại quân muốn sử dụng không gian khiêu dược trở lại thiên khải tinh cũng là cần một chút thời gian chuẩn bị hiện tại vừa bận tại trước mặt trương duy soát cái tồn tại cảm nếu như có thể bị trương duy coi trọng về sau còn có thể hỗn cái một q u o n nữa trước đại nhân đây chính là đi theo đại hoàng tử những cái kia thân cận người còn không q u xuống mấy cái này cái gọi là đại thần thật là sẽ mượn gió bẻ măng không dùng trương duy làm cái gì bọn hắn liền đã đối với mấy cái này đồng tộc xuất thủ có lẽ những n à y cơ giới tộc bên trong sẽ có một chút có khí tích người có lẽ bọn hắn là tại ẩn nhẫn nhưng trương duy không quan tâm biểu hiện đầy đủ nghe lời là được vô luận những người này nội tâm là thế nào trương duy đều tin tưởng bọn họ không lật được trời các ngươi sẽ hối hận đại hoàng tử sẽ dư qua cho các ngươi bị ép buộc vì x u ố người n g còn rất có loại bọn hắn không có nhìn hàm hàm trương duy mà là tại nhìn hàm hàm những n à y phản chiến đồng tộc nhiều khi hắn gian so người xâm nhập còn muốn bị người hận ừ hắn trôn không thoát tinh không vi lớn nhưng không có hắn chỗ dùng thân đám lại thần đối mặt trương duy thời điểm rất sợ nhưng đối diện với mấy cái này người kiên là không có chút nào sợ ai có thể nói cho ta hắn bỏ chạy cái gì địa phương trương duy mở miệng trang diện nháy mắt yên tĩnh trở lại mà lúc này đã đào tàu đại hoàng tử kỳ thật không hẳn có trốn về hướng tinh tế nội bộ hắn ngay tại kết giới phụ cận lưu lại đồng thời liên hệ với trước đó bị lao hoàng đế vứt bỏ kia tàu chiến hạm chương bốn trăm bảy mươi ba a nhịp với nhau t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi ba a nhịp với nhau nếu nói cái này cũng đều là duyên phận đào tàu đại hoàng tử vốn là không nghĩ tới về tinh tế nội bộ thân phận của hắn quá đặc thù được i bất kỳ chủng tộc nào người đều có khả năng đem hắn nhận ra sau đó báo cáo cho trương duy đến lúc đó trương duy đuổi theo hắn chỉ có một con đường chết cho nên hắn chỉ dám tại kết giới phụ cận đi dạo để câu tìm tới một cái có thể làm cho hắn sống yên phận tinh cầu s ố n g tạm vất quá hắn đụng phải có đồng dạng ý nghĩ kia tàu chiến hạm chiến hạm này vốn là thất hoàng tử hậu cận sau bị l a o hoàng đế lựa chọn tính từ bỏ bây giờ đụng phải đại hoàng tử một chút tìm đến chủ tâm cốt dù sao bọn hắn là tại thiên sứ tộc bên này lắc lư đâu lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng mặc dù chiến hạm hạm trưởng cũng rất kỳ quái vì cái gì đại hoàng tử xuất hành như thế lân sơ chỉ có một chiếc chiến hạm nhưng là đại hoàng tử cho ra điều kiện rất mê người đại hoàng tử chỉ cần chúng ta tìm tới thiên sứ tộc ngài liền thật cứu chúng ta sao chiếc chiến hạm này hạm trưởng rất kích động không có cách nào bọn hắn là thật muốn về nhà ai cũng không nguyện ý tại thiên sứ tộc địa bàn đợi tự nhiên từ nay về sau các ngươi chính là bản hoàng tử thủ h ạ đại hoàng tử hiên ngang l ấ m liệt đáp lại bày đủ hoàng tử giá đỡ cũng liền cái này đối diện những người kia không biết hắn tình cảnh hiện tại nếu không chắc chắn sẽ không tin tưởng đại hoàng tử chuyện ma quỷ vất quá hai bên này cũng coi là không như mà hợp đại hoàng tử hết thể hy vọng đều rơi vào đối diện trên chiến hạm mà trên chiến hạm cơ giới tộc cũng tương tự chỉ có thể trông cậy vào đại hoàng tử bây giờ cái này tinh tế ai còn khả năng giúp đỡ đại hoàng tử đánh giá lại chỉ có thiên sứ tộc chỉ có đem thiên sứ tộc bỏ vào đến lật đổ trưng duy cơ giới tộc mới có thể khôi phục chính thống cho nên đại hoàng tử yêu cầu là để chiến hạm này đi tìm đến thiên sứ tộc hắn cơ giới tộc đại hoàng tử muốn giúp thiên sứ tộc một lần nữa mở ra một lỗ hổng để thiên sứ tộc trở thành trong tay hắn lưới dao về phần cái này lưới dao có thể hay không làm tổn thương chính mình đại hoàng tử căn bản là không để ý tới là đại hoàng tử điện hạ yên tâm thuộc h ạ n nhất định hoàn thành ngài giao cho nhiệm vụ của chúng ta chiến hạm hạm trưởng lời thề s o n sát dù sao đây là hy vọng cuối cùng hắn khẳng định sẽ dốc hết toàn lực tốt b ả n hoàng tử liền ở chỗ này chờ đợi các ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ trong lúc đó không thể cùng bất luận kẻ nào liên hệ hiểu chưa thuộc hạ minh bạch đi thôi là cầu thông mười phần hữu hiệu l ẻ loi trơ trọi chiến hạm lần nữa khôi phục sức sống nhanh chóng hướng thiên sứ tộc chú quân địa phương chạy tới đại hoàng tử nhìn xem rời đi chiến hạm tâm tình rất là thấp thỏm hắn không biết rời đi chiến hạm có thể hay không tìm tới thiên sứ tộc càng không biết thiên sứ tộc có nguyện ý hay không cùng hắn hợp tác kỳ thật tìm kiếm thiên sứ tộc là rất sự tình đơn giản dù sao chiến trường cho tới bây giờ liền không có chuyện gì qua thiên sứ tộc cũng căn bản cũng không có rời đi mặc dù kết giới đã khép kín nhưng các thiên sứ hiển nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ ngay tại các thiên sứ vắt hết góc nghĩ đến sử dụng biện pháp gì phá vỡ kết giới bắt lúc đến chữ duy cơ giới tộc chiến hạm hiện thân đừng độc thủ ta có chuyện quan trọng báo cáo chiến hạm hạm trưởng rất qua côn vừa mới hiện thân liền lớn tiếng la lên hắn sợ một cái nào đó không có mắt thiên sứ đem chiến hạm của hắn cho dây kỳ thật thiên sứ tộc lúc đầu cũng không nghĩ tới muốn đậu thủ không đợi phổ thông thiên sứ báo cáo tắt mạch nhĩ liền đã hiện thân chuyện gì tắt mạch nhĩ hiện thân về sau chủ động mở miệng thiên sứ đại nhân chúng ta là cơ giới tộc đại hoàng tử nhân viên liên lạc đại hoàng tử có chuyện quan trọng cùng ngái thương lượng cơ giới tộc đại hoàng tử ở nơi nào tắt mạch nhĩ cảm xúc có không nhỏ ba động chương duy đối với cơ giới tộc hoàng thất đã làm gì tắt mạch nhĩ là rõ ràng cách kết giới cũng có thể nhìn rất rõ ràng để hắn không nghĩ tới chính là cơ giới tộc đại hoàng tử vậy mà chạy mất địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu mặc dù người bạn này có chút không đủ tư cách nhưng bây giờ tắt mạch nhị cũng không có chọn lựa quyền lợi đại nhân theo chúng ta đi liền có thể nhìn thấy đại hoàng tử không biết ngài hạm trưởng muốn hỏi một chút tắt mạch nhị có thể hay không cùng bên trên đi thôi tắt mạch nhị đánh gây hạm trưởng là hạm trưởng không dám n ó i nhảm đ ộ i vàng chuẩn bị không gian k h i ê u dược chiến hạm của bọn hắn đã sớm định vị tốt lắm trước đó gặp được đại hoàng tử không gian toa độ muốn trực tiếp nhảy v ọ t đến trong kết giới là không thể nào nhưng là trở lại chỗ cũ rất dễ dàng về phần t á t mạch nhĩ có thể hay không đ ổ i theo cái này liền không cần hắn mọc lòng nếu như t á t mạch nhĩ theo không kịp hắn còn có thể sử dụng không gian khiêu dược trở lại sự thật chứng minh thiên sứ năng lực vượt qua cơ giới tộc hạm trưởng tưởng tượng t á t mạch nhĩ tại cơ giới tộc trên chiến hạm là một m cái ám quan g tiêu ký chờ chiến hạm không gian khiêu dược hoàn tất về sau t á t mạch nhĩ chỉ là cảm giác một chút tiêu ký chỗ sau đó toàn bộ thân thể hóa thành một đạo ám quan g dung nhập và o vũ trụ tinh không bên trong bất quá cũng liền mấy giây tác mạch nhĩ liền đã đứng tại chiếc chiến hạm này phía trên chiến hạm thuẫn phòng ngự tựa như là bài trí không chỉ có không có năng lực ngăn cản thậm chí ngay cả sớm dự cảnh đều làm không được cơ giới tộc đại hoàng tử t ắ t mạch nhĩ đứng trên chiến hạm nhìn c h ầ m c h ầ m kết giới nội bộ là ta tôn kính t i ê n sứ đại nhân ta nguyện ý trở thành ngài trung thành nhất nội bộ chỉ cầu ngài có thể giúp ta báo thủ đại hoàng tử rất có thể bày rõ ràng địa vị của mình bây giờ tại người ta trước mặt sĩ diện kia là đoạn đường lui của mình làm chủ nhân của ngươi yêu cầu của ngươi chủ nhân tự nhiên sẽ giúp ngươi hoàn thành bất quá ngươi biết ngươi phải làm gì sao chủ nhân thuộc hạ biết phải làm gì ta sẽ mau chóng đem nơi này kết giới mở ra giao lưu rất đơn giản ý tứ biểu đạt rất rõ ràng song phương thuộc về là ăn nhịp với nhau tốt lắm nếu như ngươi có thể mở ra kết giới mối thủ của ngươi ta giúp ngươi tắc mạch nhĩ tâm tình nặng nề buông l ò n g rất nhiều hắn mặc dù là thập nhị dự thiên sứ một trong là thiên sứ tộc đ ỉ n h tiêm chiến lực nhưng sự tình phát triển đến như bây giờ hắn cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm chí ít trên mặt là không có h à o quan g về sau nhìn thấy đồng sự đều muốn một người l u ô n bây giờ có thể tìm tới giải cứu biện pháp tắc mạch nhĩ tự nhiên trong lòng vui vẻ thuộc hạ cám ơn đại nhân ta hiện tại liền đi tìm kiếm cỡ lớn vũ khí mở ra kết giới cái này sợ rằng sẽ cần một chút thời gian bởi vì trước mắt trong kết giới đã hoàn toàn bị trương duy t r ư ờ n g khống ta muốn làm tới đại uy lực vũ khí cũng không dễ dàng đại hoàng tử đơn giản trình bày một chút mình khó xử t á t mạch nhi lúc này lộ ra phi thường dễ nói chuyện không có quan hệ bảo toàn mình từ từ kế hoạch không n ó n g n ả y t á t mạch nhi không phải không n ó n g n ả y mà là không dám sốt ruột bởi vì hắn sợ cái này cơ giới tộc đại hoàng tử chết mất Nếu như gia hỏa này chết hỏa gia mất, kia trong thời gian ngắn hắn nhưng liền không tìm được có năng lực mở ra kết giới thủ hạn cho nên t ắ t mạch nhĩ thà rằng đại hoàng tử hành động tốc độ chậm một chút chỉ cần có thể cam đoan hắn sự an toàn của chính mình cái này liền có thể đại hoàng tử nghe lời này về sau còn rất cảm động hiện tại thiên sứ tộc coi trọng như vậy tính mạng của hắn về sau cầm xuống c h ư ơ n g duy cuộc sống của hắn hẳn là cũng có thể tốt qua một điểm đa tạ đại nhân thuộc hạ nhất định cẩn thận